chính là chính là, ngươi có phải hay không thiếu đánh a? dù sao hắn là ta định ra, tấu hắn, thì nô ai nhạc lại bắt đầu đi cuồng, tuy rằng đi cuồng, nhưng nhìn ra được tới bọn họ cảm tình tuyệt hảo, tranh tranh đấu đấu chỉ là bọn hắn sinh hoạt điều hòa phẩm. đưa một người võ học tu vi tới đỉnh khi, kỳ thật là một kiện thực cô độc sự, có thể có cái bạn sò cái gì cũng tốt, nhưng bọn hắn không ngừng một cái bạn, mà là bốn cái làm bạn, cho nên mặc kệ sống bao lâu, bọn họ đều sẽ không cô độc. một nhược hơn kỳ thật còn nghe hâm mộ này mấy cái lao nhân, lão đến loại trình độ này còn có người làm bạn, kia khẳng định là thực hạnh phúc. bất quá nàng rõ ràng hơn, thì nô ai nhặt không thích quy quy củ củ cách sống, điên điên cùng cuồng, tranh tranh đấu đấu mới là bọn họ thích. "Bị bị, các ngươi đều đừng cái cổ, các ngươi bên trong không có bất luận cái gì một cái có thể làm được hắn sư phụ. Hơn nữa hắn bố phận tới nói, hắn bố phận so các ngươi cao nga." Thì nội ai nhạc nghe một mực ngân như vậy vừa nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng hắn, mỗi người đều bản một khuôn mặt, trong miệng một lời chất vấn nói, "Vì cái gì? Các ngươi đã quên sao? Các ngươi đã thu tiểu dễ vì đồ đệ, các ngươi tất cả đều là tiểu dễ sư phụ, mà hắn là tiểu dễ phụ thân. Nếu hắn cũng tiêu các ngươi sư phụ, này bố phận chẳng phải là lỗ trộn? Giống như có điểm đạo lý, có đạo lý, rất có đạo lý, phi thường có đạo lý." Bốn người được đến thống nhất kết luận lúc sau, lại một lần trăm miệng một lời hỏi, "Kia tiểu dễ đâu?" Mới vừa hỏi xong liền truyền đến một cái đồng hô thanh âm. Ba Ba Cha, Ba Ba Cha Diêm dịch rất xa liền triều Diêm Lịch hành xuống tới, triển hai hai tay, vọt vào hắn trong ngực. Ba Ba Cha, ngươi rốt cuộc đã trở lại, thật tốt quá. Tiểu Dễ hảo tưởng Ba Ba Cha muốn chết. Diêm Lịch hành đem nhi tử bế lên, lần đầu cảm thấy trừ bỏ một nhược thân ở ngoài, những người khác đối hắn tưởng niệm rất có hương vị. Tiểu Dễ, cha không ở trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không hảo hảo nghe mẫu thân nói. Liên tính Ba Ba Cha ở, Tiểu Dễ cũng thực nghe mẫu thân nói nha. Thân Văn, đây mới là Cha hảo nhi tử, kia có hay không luyện công? Có có, ta võ công tiến bộ rất nhiều đâu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ta còn nhận một cái Cha nuôi nga. Trà nuôi Diêm Lịch hành mày châu châu, giống như không quá vui mừng, hiển nhiên không thích có người chia sẻ chính mình như tử, vì thế nhìn về phía một Nhược Hân, hỏi rõ ràng tình huống, "Nếu Hân, này sao lại thế này? Mới một hồi tới tiểu Dễ liền nhiều ra một cái trà nuôi, người này là ai?" Chính là Lam Chính Tư. Một Nhược Hân đúng sự thật trả lời, vì tránh cho Diêm Lịch hành tưởng quá nhiều, dứt khoát trực tiếp một chút, đem sự tình nói rõ ràng, "Lam Chính Tư hiện tại là đồng tường quốc vụ của một nước, nhưng hắn đến bây giờ đều không có người thừa kế, cho nên nhận tiểu Dễ làm nghĩa tử. Nếu về sau hắn vẫn là không có người thừa kế nói, ngôi vị hoàng đế liền từ tiểu Dễ tới kế thừa. Đương nhiên, nay còn phải xem tiểu Dễ ý tứ, nếu tiểu Dễ không muốn, ta tự nhiên sẽ không buộc hắn đi làm ông chủ quốc hoàng đế." Mộc Nhược Hân mới vừa nói xong, Diêm Dịch liền nói, ta không chỉ có phải làm Đông Tưởng Quốc hoàng đế, ta còn muốn nhất thống tứ quốc, trở thành mọi người hoàng đế. Bất quá tiền đề là cha nuôi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, nếu hắn có khác người thừa kế, ta đây liền không đi tranh, cũng không làm tứ quốc hoàng đế. Diêm Dịch nói muốn nhất thống tứ quốc, làm tứ quốc hoàng đế, những lời này làm Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hai đều liên tưởng đến ngũ thải thần thạch truyền thuyết. Truyền thuyết có được ngũ thải thần thạch người liền có thể trở thành thiên hạ chí tôn. Đông Tưởng Quốc, Nam Diệu quốc, Tây Thần quốc, Bắc Ung quốc, tứ quốc chia đều thiên hạ đã hồi lâu. Cho dù tứ quốc thực lực bất đồng, nhưng chưa từng có kiêm một quốc gia có thể nhất thống tứ quốc. Cho dù là Lam Chính Tư cũng không có biện pháp. Tuy rằng Lam Chính Tư thống trị Đông Tưởng quốc là tứ quốc đứng đầu, nhưng nếu hắn muốn nhất thống tứ quốc, vô cùng có khả năng sẽ bị mặt khác tam quốc tiêu diệt. Có thể quá cùng tứ quốc người, không phải thiên hạ chí tôn là cái gì? Diêm lịch hành chính là bởi vì nghe xong Diêm dịch những lời này, cho nên mới không có nhiều lời, không thể không tiếp thu Lam Chính Tư trở thành chính mình nhi tử cha nuôi sự thật. Nay không phải hắn tiếp thu không tiếp thu vấn đề, mà là thiên mệnh chính là như thế. Tiêu Dễ, ngươi nói cho cha, nếu ngươi thật sự lên làm hoàng đế, còn nhất thống tứ quốc, ngươi sẽ như thế nào làm? đến lúc đó ta sẽ đem sở hữu người xấu toàn bộ đều bắt lại phóng đi làm làm việc cực nhọc sau đó làm sở hữu người tốt đều quá thượng hảo nhật tử nhất nhất phải làm sự đó chính là tìm khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân nữ nhân diêm lịch hành một khuôn mặt đều trâu đi lên nghiêm túc hỏi ngươi muốn khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân làm cái gì đương nhiên là làm lão bà của ta ngươi Bao đều còn không có trường thế đâu tinh tường loại sự tình này rốt cuộc là ai dạy ngươi ta cả ngày nghe hành thúc thúc nói nữ nhân hoặc là cưới hiển hoặc là liền cưới mỹ hiền huệ nữ nhân có thể chia sẻ ưu sầu mỹ lệ nữ nhân có thể để mắt Nhưng chờ ta làm hoàng đế lúc sau, còn có cái gì yêu sầu yêu cầu nữ nhân tới chia sẻ, giao cho những cái đó đại thần không phải được, bằng không dưỡng những cái đó đại thần tới làm gì? Cho nên chờ ta làm hoàng đế về sau, ta muốn khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân làm lao bà của ta. Ngươi tên tiểu tử thối này, làm cái gì mộng tưởng háo huyên đâu? Ngươi cho rằng nữ nhân chỉ cần làm mỹ là được sao? Nếu nàng tâm như gián giết, vậy có ngươi chịu? Nhớ ký mụ mụ nói, nữ nhân càng mỹ càng không đáng tin cậy. Một Nhược Hân không thể không cấp nhi tử thượng một đường trước tiên trương trình học, cho hắn biết càng bao lớn người sự. Hiện tại không giáo, về sau chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, cái này tiểu tử thối mới 6 tuổi không đến đã suy nghĩ lao bà sự, thật là làm người lại tức lại vô ngữ. Bố Mộ Nguyên Vân, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp thu phục các nàng. Còn các nàng, ngươi tên tiểu tử thúi này hóa ra muốn không ngừng một cái la bà đi. Rất nhiều người đều là vài cái lao bà, ta thân là hoàng đế, đương nhiên muốn so những người khác đa tài hành, nói cách khác sẽ có nhục ta thân phận. Hơn nữa ngươi không phải cũng nói qua sao? Mỗi cái hoàng đế hậu cung bên trong đều có giai lệ 3000 đâu. Yêu cầu của ta không nhiều như vậy, sẽ không muốn 3000 cái, tam, 4 cái hoặc là 5, 6 cái hoặc là 7, tám nếu không nữa thì chính là 9 10 cái liền đủ lạc. Ngươi, dịch một phen luật, đem mọi người làm đến dở khóc dở cười, phần lớn người chỉ đương hắn là cái tiểu thí không hiểu chuyện, ở nơi đó nói vậy nhưng một nhược thân lại biết chính mình nhi tử vừa rồi theo như lời những lời này đó tất cả đều là thật sự này rất có khả năng chính là hắn về sau mộng tưởng chí nhất tuy rằng nàng cảm thấy cảm tình quý ở trước nhất chế độ một vợ một chồng sẽ càng tốt, nhưng nhi tử có nhi tử ý nghĩ của chính mình nàng không thể đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở trên người hắn cũng thế chỉ cần nhi tử về sau hạnh phúc vui sướng có năng lực nói muốn nhiều ít cái nữ nhân đều thành ngươi này tiểu tử nốc nghe nương nói không yêu ngươi nữ nhân chẳng sợ lại mỹ ngươi cũng không cần ở trên người nàng lãng phí chút nào cảm tình biết không biết đến không yêu ta nữ nhân ta liền khẩu canh đều không cho nàng uống tiểu tử ngươi còn nhỏ rất nhiều sự cũng đều không hiểu chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền đã hiểu. Nếu ngươi thật sự tưởng nhất thống tứ cũng nói, tiền đề là ngươi cần thiết phải có rất mạnh thực lực, cho nên ngươi từ giờ trở đi đến hảo hảo luyện võ mới được, nếu không nói về sau sẽ xảy ra chuyện, nhưng đừng tới tìm ba ba mụ mụ cho ngươi chuồi đi nha. Mụ mụ ngôn thân, ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Nay không, ở ta nhất yêu cầu thời điểm, ta bốn cái sư phụ liền trở lại bên cạnh ta lập. Ba ba cha dạy ta võ công ta cơ bản đều học xong rồi, chỉ cần hậu kỳ lại thuần thục là được, đến nỗi bốn vị sư phụ võ công, ta còn chỉ là học ra lông đâu. Chờ ta đem bọn họ võ công toàn bộ học xong, hắc hắc. Dịch này vừa nói, làm một tỉnh đại ngộ, nguyên lai này hết thảy vận mệnh chú định thật sự có định số. Tiểu Dễ có được ngũ thải thân thạch, là thiên hạ chí tôn, tương lai có thật lớn sứ mệnh thì nô ai nhạc làm tiểu dễ sư phụ, tự nhiên sẽ trợ tiểu dễ có điều thành tựu, cho nên bọn họ mới có thể xuất hiện ở nhân giới. xem ra con trai của nàng thật sự trưởng thành, đã có chính mình mộng tưởng, hơn nữa bắt đầu vì chính mình mộng tưởng phân đấu. tiểu dễ, mụ mụ lấy ngươi vì vinh. tiểu dễ, cha cũng lấy ngươi vì vinh. diêm lịch hành tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong đó đạo lý hắn lại sao lại không biết, hơn nữa hắn có biết thiên hạ chí tôn chi lộ không phải dễ dàng như vậy đi. tiểu dễ nhất định muốn đã chịu rất nhiều tôi luyện mới có thể đi lên đi. bất quá hắn tin tưởng chính mình như tử. hì diêm không bỏ ở một bên nhìn, đột nhiên cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở diêm dịch bên người, lại còn có có chí tôn thần thú bọn họ vốn chính là vì thiên hạ chí tôn mà sinh, đương nhiên sẽ đi theo thiên hạ chí tôn. bất quá mọi người đều có một cái cộng đồng nhận chi, sẽ không dễ dàng đem thiên hạ chí tôn sự nói ra, vì diêm dịch bảo mật. diêm dịch hiện tại vẫn là cái hài tử, cánh chim không đầy, càng ít người biết thân phận của hắn hắn liền càng an toàn. ui ui các ngươi tính toán ở chỗ này lằng tới khi nào a? chúng ta đều còn không có ăn no đâu. chính là chính là, chúng ta đều còn không có ăn no đâu. một nháy đầu, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần chúng ta phụ trách ma thành an nguy, ngươi liền phụ trách chúng ta mỹ thực, ngươi muốn nói lời nói giữ lời. cần thiết đến nói chuyện giữ lời. ta một nược hơn trước nay đều là cái nói chuyện giữ lời người, đáp ứng các ngươi sự tuyệt đối sẽ làm được. Một nhược hân nói được từ nghiêm túc, kỳ thật trong lòng ở cười trộn, đã minh bạch hỉ nộ ai nhạc xuất hiện nguyên do, cho nên cố ý đưa bọn họ an bài ở diêm dịch bên người. Tiểu dễ, ngươi mang theo ngươi bốn vị sư phụ về trước ma thành, cho bọn hắn lộng chút ăn, sau đó lại đem bọn họ rửa sạch rửa sạch, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Mụ mụ nương thân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bốn vị sư phụ soát đến sạch sẽ. Bạch bạch nôn nụn, thơm nào ngạt. Diêm dịch thật mạnh cơ đầu, hướng mộc nhược hân chỉnh trọng bảo đảm. Nhưng mà hỉ nộ ai nhạc nghe xong diêm dịch bảo đảm nói, cả người đều không thích hợp, giống như có cái gì không tốt sự đang chờ bọn họ. Cái này tiểu quỷ, từ nhỏ liền đem bọn họ bốn cái chỉnh đến chết đi sống lại, không thể tưởng được hiện tại vẫn là cái dạng này. Bất quá như vậy mới có thu sao. Băng không nói, sinh hoạt liền trở nên một chút lạc thú đều không có, mỗi ngày đều là lặp lại tương đồng sự, kia tồn tại có cái gì ý nghĩa? Tiêu Dễ, nhanh lên mang Hỉ sư phụ đi ăn ngon, còn có người giận sư phụ, hơn nữa ngươi ai sư phụ? Đừng quên trả lại ngươi có nhạc sư phụ. Yên tâm yên tâm, một cái đều không phải ít. Theo ta đi đi, muốn cùng Hảo Nga, nhưng đừng ngã đường. Diêm Dịch nhỏ mà lanh mà ở phía trước dẫn đường, rõ ràng chính là cái Tiểu Thí hại nhưng là lại một bộ đại nhân bộ dáng, thoạt nhìn đáng yêu lại một người Diêm không bỏ không biết là nên đi theo Diêm Dịch đi hay là nên ở lại hạng, nhìn xem Mộc Nhược Hân lại nhìn xem Diêm Dịch, hắn đã biết chính mình sứ mệnh, cho nên hẳn là đi theo Diêm Dịch đi. Nhưng Mộc Nhược Hân là hắn nghĩa mẫu, hắn cũng nên nghe nghĩa mẫu nói. Mộc Nhược Hân là cái thận cho người, phát hiện Diêm không bỏ rồi dám, cho nên giúp hắn một phen, không bỏ, ngươi cũng đi thôi. Về sau ngươi chính là tiểu dễ hảo huynh đệ, các ngươi huynh đệ hai hẳn là ở bên nhau mới đúng. Đi thôi, cùng đi chơi, chơi đến vui vẻ điểm. Đà tạng Diêm mẫu, Diêm nghĩa mẫu, nghĩa phụ, ta đi trước. Ân, trên đường cẩn thận. Diêm không bỏ được đến Mộc Nhược Hân chỉ điểm, trong lòng lại không có bất luận cái gì rồi dám, chạy đi lên đi theo Diêm Dịch. Vừa rồi nghĩa mẫu nói Diêm Dịch là hắn huynh đệ, mà không phải hắn chủ nhân, cho nên hắn có thể cùng Diêm Dịch làm huynh đệ. Huynh đệ, nguyên lai like có huynh đệ là loại cảm giác này. Mộc Hân làm Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ mang theo hỉ nộ ai nhạc đi trước hồi Ma Thành, sau đó đem Ali. Hoà Phượng, Vương Tinh Nhân chờ triệu hoán trở về. Diễm Lịch Hoàng biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì, không có gì ý kiến, chỉ là quan tâm nhắc nhở nói, nếu hơn, ngươi liền sắp sinh, mọi việc cẩn thận một chút, chớ có cậy mạnh, muốn làm cái gì sự để cho ta tới. An lạc an lạc, ta lại không phải lần đầu tiên sinh hải tử, hơn nữa ta còn là cái y yến sư, trong lòng có chừng mực, một gặp được hảo ngựa là, ngươi đúng mực liền không có. Kỳ <cười> hỉ, không phải còn có ngươi sao? Ngươi đã trở lại, ta liền có thể hơi chút tùy hứng một chút lạc. Được rồi, chúng ta nhanh lên xuất phát đi, ta đã sớm muốn thu thập tiền ra lần đầu tiên đắc tội ta, ta không theo chân bọn họ so đo, bọn họ chẳng những không có cảm ơn, còn muốn giết ta, ta hôm nay khiến cho bọn họ tiền gia biết, đắc tội chúng ta một lược hân kết cục là cái gì. Vô vạng, tiền gia có tiền, vàng nhất định nhiều hơn. Vàng, nàng thích. Một lược hân ý cảnh kỳ thật đã có vô số núi vàng núi bạc, châu đá ngọc thạch càng là nhiều đến không địa phương phóng, nhưng nàng vẫn là thực thích vàng. Vả loại đồ vật này, càng nhiều càng tốt mới hảo. Nàng cái này kêu lo trước khỏi họa. Diêm lịch hành mang theo một lược hân, thiếu một chút liền biến mất không thấy. Theo sau, nham phong dẫn người đi vào hiện trường, đem nửa chết nửa sống tiền gia chủ mang lên, đi trước tiền gia giờ này khắp này tiền gia đã loạn thành một đoàn, những cái đó từ khách điếm trốn trở về người, sôi nổi thu thập đồ vật rời đi, còn nói một chút đại khái tình huống. biết được tiền gia chủ đã xong đời, những cái đó đầu nhập vào tiền gia người đều vội vội vàng vàng lấy tiền đáng giá đồ vật chạy người. tiền có tài dẫn người ngăn cản, chính là căn bản ngăn cản không được, ngay cả ngày thường đi theo người của hắn đều lấy đồ vật chạy đi rồi. các ngươi, các ngươi này đó hỗn đàn, đem đồ vật bung. đây đều là ta tiền gia đồ vật, các ngươi không tư cách lấy, bung, nhanh lên bung. đây là ta phỉ thúy ngọc hồ, các ngươi thế nhưng, đó là cha ta thích nhất bình hoa, đều cho ta bung. hỗn đàn, ta yêu ngươi bung, có nghe hay không? mặc kệ tiền có tài như thế nào hô to gì nào lấy đồ vật người vẫn như cũ lấy đồ vật không ai để ý tới hắn có chút người còn đem tiền có tài đẩy ra cầm liền chạy tiền có tài thiếu chút nữa đã bị đẩy ngã cũng may vẫn luôn đi theo hắn nguyệt dung đem hắn đỡ lấy thiếu gia ngài không có việc gì đi nguyệt dung hiện tại đã theo tiền có tài thành người của hắn hơn nữa đã lấy tiền có tài tiếp thất trụ tiến tiền ra mắt thấy là có thể quá thượng đại phú đại quý nhất tử há liêu phát sinh như vậy sự nàng sau lại mới biết được ngày đó tiền có tài đắc tội người là ma thành phu nhân bất quá cũng may tiền gia những năm gần đây đều có hướng ma thành giao hảo chỗ cho nên ma thành phu nhân mới không có so đo việc này liên bởi vì ma thành phu nhân không có so đo, nàng mới cho rằng tiền gia cùng ma thành quan hệ từ thảo, chính là hôm nay phát sinh sự nàng mới hiểu được, tiền gia cùng ma thành quan hệ kỳ thật một chút đều không tốt. sớm biết rằng như vậy, lúc trước nàng liền không nên đi theo tiền có tài, chính là cùng đều theo, nàng còn có thể có biện pháp nào? hiện tại toàn một diêm thành người đều biết nàng nguyệt dung vì tiến tiền gia mà thất tín bộ nghĩa, vứt bỏ chính mình vị hôn phu. người cho ta chính ra. tiền có tài hiện tại tâm tình không tốt, nơi nào có tâm tư để ý tới nữ nhân, một tay đem nguyệt dung cấp đẩy ra, sau đó đi đoạt lấy những cái đó bị người lấy đi đồ vật. bùng, này đó đều là ta tiền gia đồ vật, cho ta bùng. bùng, có nghe hay không? thả ngươi chó má trong đó một người hỏa lớn, một chân đem tiền có tài đạp lên trên mặt đất, hung hăng đục nhau hắn, ngươi còn tưởng rằng các ngươi tiền gia vẫn là trước kia tiền gia sao? Nói cho ngươi đi, ma thành thực mau liền sẽ đem các ngươi tiền gia xem bằng, cha ngươi hiện tại cũng không biết sống hay chết đâu, chỉ bằng các ngươi tiền gia cũng muốn giết ma thành phu nhân, quả thực chính là tìm chết. ngươi buông ta ra, ngươi hôn cả này, cũng dám dẫm ta đầu. Ta nói cho ngươi tiền có tài, các ngươi tiền gia xong rồi, xong đời. Ta không chỉ có dám dẫm ngươi đầu, ta còn dám đá ngươi. ngươi, a tiền có tài còn tưởng mắng to, nhưng là không mắng ra tới, người đã bị đá bay. Nguyệt Dung không dám đi tiếp hắn, chỉ là chờ hắn ném tới trên mặt đất thời điểm mới đi dửi hắn, trong lòng hận đấu. Tiền gia xong đời, tiên nàng chẳng phải là cũng xong rồi. Tiền có tài vô lực ngăn cản những cái đó không ngừng đem tiền gia đồ vật lấy đi người, trong lòng khí cực, nhìn đến Nguyệt Dung, đem sở hữu khi đều rơi tại trên người nàng, còn đánh nàng một cái tát. Tiễn người, đều là ngươi đem tiền gia hại thành như vậy. Nếu không phải ngươi, ta sẽ đắc tội ma thành phu nhân sao? Ngươi cái này ngôi sao chổi, bồi tiền hóa, vong ân phụ nghĩa tiễn người. Nguyệt Dung không dám có bất luận cái gì phản bác, tùy ý tiền có tài đánh chửi, trong lòng tràn đầy mà tất cả đều là hối hận. Đây là ông trời ở trường phạt nàng thất tín bộ nghĩa sao? Liên ở tiền có tài đánh chửi Nguyệt Dung thời điểm, mục nược ân cùng diêm lịch hành tới, hơn nữa là trực tiếp sử dụng truyền thống thuật tiến bảo. Mục Nhược Hân vừa tiến đến liền nhìn đến tiền có tài ở đánh chửi nữ nhân, tuy rằng nữ nhân kia không đáng đồng tình, nhưng nàng vẫn là nói hai câu: "Chỉ biết đánh chửi nữ nhân nam nhân, căn bản không phải nam nhân." Nghe được mục Nhược Hân thanh âm, tiền có tài thật giống như nghe được điện ngục thanh âm, sợ tới mức sắc mặt đổ bạc, run rẩy lui về phía sau, kết quả đứng không vững, ngồi xuống trên sàn nhà. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngày đó không phải nói tốt tha ta một mạng sao? Ngươi còn tới làm cái gì? Ngày đó là ngày đó, hôm nay là hôm nay, chứ khác ngày khác, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Chẳng ngươi hôm nay chính là làm một chuyện rất lớn sự đâu? Ta có phải hay không cũng nên làm một chuyện lớn đáp lễ các ngươi mới được nha." không, kia đều là cha ta chủ ý, không phải ta, không liên quan chuyện của ta, đều không liên quan chuyện của ta. vô dụng ra hỏa, giống ngươi loại nhân cha này nhất thích hợp xuống địa ngục. nhưng ta nếu nói qua tha cho ngươi một mạng, liền sẽ không giết ngươi, chẳng qua ngươi ngày sau sinh hoạt như thế nào, kia cũng không phải là ta quản phạm vi. các ngươi tiền gia hiện tại sở hữu tiền đều về ta, phòng ốc cũng về ta, nếu ngươi không muốn chết nói, vậy cứ đi. chạy trốn chậm, ta sẽ thay đổi chủ ý nga. ta, ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. tiền có tài vì mà sống, cái ngã lộn nhào mà đảo tẩu, căn bản mặc kệ nguyệt dung. nguyệt dung liền chết tâm đều có, căn bản không biết chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ, cho nên nàng không có chạy, mơ màng hồ đồ mà ngồi đứng ở nơi đó khấp thút thít xong rồi, nàng đời này thật sự xong rồi, nàng còn tưởng rằng có thể quá thượng đại phú đại quý sinh hoạt, không thể tưởng được. lúc này, một cái ma thành hộ vệ đi đến, hú một nục hơn bầm bão, khởi bẩm phu nhân, trần nuôn là đã tìm được. tìm được rồi sao? kia thật sự là quá tốt. vừa muốn ngủ gang ngủ gật, bầu trời liền rớt xuống gối đầu, không tồi không tồi. dẫn hắn lại đây thấy ta. đúng vậy, vừa nghe đến trần nuôn là tên này, nguyện dung trong lòng càng có chịu, hà muốn chạy trốn, nhưng nàng hai cái đuổi lại một chút đều không có hoạt động, hình như là bị cái gì gì ở. chạm đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải ổn, trong lòng đột nhiên có mặt khác nhận tưởng, nếu trần nuôn là tha thứ nàng, kia nàng hiện tại sở hữu vấn đề không phải giải quyết sao? Một Nhược Hân nhìn người dùng, mắt sắc mà thấy được nàng lộ ra tươi cười, không cần tưởng đều biết nàng hiện tại ở đánh cái quỷ gì chú ý. Bất quá nàng lưu lại cũng hảo, vừa lúc có thể dùng để chắc một chắc Trần Luân là có phải hay không một cái đáng giá dùng người. Chương 531, quỷ dị tiếng đàn. Trần Luân là bị người đưa tới một Nhược Hân trước mặt, hắn biết một Nhược Hân thân phận, nhưng hắn cũng không sợ hãi, nhiều lắm cũng chỉ là tôn trọng nàng, tận lực không trêu chọc nàng. Hắn chỉ là một cái thư sinh nghèo, liền giống nhau có điểm thế lực người đều đắc tội không nổi, huống chi là Mộc Nhược Hân cái này mà thành phu nhân. Đối với loại người này, chính được nên tránh, tránh không được còn lại là tận lực không cần đắc tội, bất quá tiền đề là chính mình tự tôn không bị đã chịu vũ nhục sĩ khả sát, bất khả nụ. hắn tuy rằng nghèo, nhưng cốt khí lại có, sẽ không sợ hãi với cường quyền lên dưới. Không biết phu nhân thấy tại hạ là vì chuyện gì. Trân Nhuận là nhìn thấy một đứa hân, lấy văn nhân chi lễ chào hỏi nói chuyện, bởi vì chưa thấy qua diêm lịch hành, cho nên không biết hắn là ma vương, không có hướng hắn chào hỏi, chỉ nghĩ nhanh lên đem sự tình giải quyết, sau đó chạy lấy người. Hắn là thật sự không muốn cùng này đó quyền cao chức trọng lại thực lực cường đại người có liên quan, càng không nghĩ vì bọn họ làm việc. Vì người như vậy làm việc, một khi ra cái gì vấn đề, chết nhất định là hắn, tùy thời đều có khả năng phải làm dê thế tội. Tinh ngươi tới là muốn cho ngươi nhìn một cái tiền ra kết cục, làm ngươi trong lòng thoải mái một ít. Mục Nhược Hân không có đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, mà là trước thăm dò Trần Luân là, xem hắn hay không là cái đáng giá dùng người. Chỉ là như thế, Trần Luân là có điểm kinh ngạc, trăm triệu không thể tưởng được đường đường mà thành phu nhân kêu hắn tới chỉ là vì một kiện cùng nàng không chút nào tương quan sự. Này khả năng sao? Không chỉ có như thế, nhìn xem ngươi trước mắt vị này đi, nàng đã từng là ngươi vị hôn thê, lúc trước nàng thất tín bội nghĩa, ngại bận ái phú, hôm nay rơi vào như vậy kết cục, ngươi có phải hay không có một loại đại khái nhân tâm cảm giác. Nguyệt Dung vốn đang nghĩ cầu được Trần Luân đúng vậy tha thứ, chính là mục Nhược Hân nói làm nàng cảm thấy hảo xấu hổ, không mặt mũi gặp người, thật muốn đào cái động chui vào đi cái này đáng giận ma thành phu nhân, dự vào chính mình có cường đại chỗ dựa, toàn là ở chỗ này khi dễ người, quá đáng giận. Nguyện dung trong lòng đem một nhược thân mắng trăm ngàn biến, hận đấu nữ nhân này. Nếu không phải nữ nhân này dở cho quỷ, nàng vẫn như cũ có thể ở tiền gia quá đại phú đại quý sinh hoạt, chính là nàng hận lại có thể thế nào? Nữ nhân này cường đại, đủ để hủy thiên địa, chẳng lẽ muốn nàng đi theo thiên địa đấu sao? Chân luôn là nhìn thoáng qua Nguyện Dung, trong mắt không có chút nào khác thường, cũng không có bởi vì Nguyện Dung chật vật mà vui sướng khi người gặp họa, cũng không có đồng tình với nàng, chỉ đương nàng là một cái cùng chính mình không hề quan hệ người xa lạ, đạm nhiên trả lời một thân cũng không cảm giác. nước đã giải trừ, nàng cùng ta chẳng qua là người là người. Ta Trần Ngôn là chỉ là một cái thư sinh nghèo, không có năng lực vì thiên hạ thương sinh lưu phúc. Nàng Dao Nộ tuy rằng đáng thương, nhưng ta thương mà không giúp gì được. Nguyệt Dung nghe xong một nhược hân lời nói mới rồi, vốn dĩ cũng đã thực tức giận, nghe xong Trần Ngôn là này tịch lời nói lúc sau, càng là tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, hoàn toàn không màng hình tượng, cũng mặc kệ ai sai trước đây, chỉ vào Trần Ngôn là mắng to. Trần Ngôn là, ngươi thiếu ở chỗ này trang thanh cao. Ta hiện tại cái dạng này, ngươi thấy nhất định thật cao hơn đi, trong lòng nhất định suy nghĩ, đây là ta gieo gió bão, ta xứng đáng. Trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi liền nói ra tới, đừng làm như vậy thanh cao. Nguyệt Dung cô đương, vừa rồi chi thật là tại hạ lời từ lòng, ngươi nếu không tin, tại hạ cũng không có biện pháp, dục làm gì tưởng, từ chính ngươi. Ngươi, Trần Nôn là, ngươi thiếu ở chỗ này khoe khoang ngươi dáng vẻ thư sinh, ta nhìn thì lòng. Ngươi muốn cười liền cười, không cần nén. Cô nương hiểu lầm. Nếu tại hạ cùng với cô nương nói không rõ, vậy không cần nhiều lời, ngươi cảm thấy như thế nào đó là như thế nào đi. Trần Nôn là không muốn cùng Ngụy Dung tranh ngựa lưỡi, là thật sự không để bụng nàng hết thảy, nhìn về phía một góc hân, lễ phép hỏi, "Phu nhân, ta đã nói rõ trong lòng cảm giác, chẳng biết có được không rời đi." Ngụy Dung vừa nghe Trần Nôn là nói phải đi, lúc này mới khôi phục lý trí, chạy nhanh đem thái độ mềm xuống dưới, cầu được hắn tha thứ luôn là ca ca, trước kia đều là ta không tốt, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, lại càng không nên giải trừ chúng ta chi gian hôn nước. còn thỉnh ngươi xem ở chúng ta cha mẹ thân là bạn tốt chi kỷ phân thượng, tha thứ ta đi. ta thật sự biết sai rồi, về sau không bao giờ sẽ bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha thứ ta, được không? nàng hiện tại đã không có tư bản cùng trần nuôn là nháo phiên, bằng không nàng liền thật sự xong rồi. nguyễn dung cô đương, người ta chi gian hôn nước đã không còn nữa tồn tại, người ta cũng không hề có bất luận cái gì quan hệ. cha mẹ thân bối cảm tình, đó là bọn họ cảm tình, cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ, còn thỉnh ngươi biết rõ ràng. trần nuôn là đối nguyễn dung thái độ trước sau đều là thực bình đẳng, giống như là đối đãi một cái người xa lạ thái độ, không mừng không giận không bi không vui, lấy bình thường tâm đi ương núi. Hắn đích xác không có bởi vì nguyệt dung thê thảm mà vui sướng khi người gặp họa, chỉ đem nàng đương cùng chính mình không quan hệ người xa lạ. Sao có thể? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, này cảm tình không có khả năng nói không có liền không có. Luôn là ca, ca ta biết ngươi là ở gia ta, ta hướng ngươi nhận sai, ngươi tha thứ ta, được không? Xin lỗi, người ta chi gian không có bất luận cái gì cảm tình, quá vã việc giống như mây khói, đã tan thành mây khói. Không có khả năng, luôn là ca, ca Cô nương nếu vô mặt khát là, vậy thỉnh tự trọng. Tại hạ còn có việc muốn đi vội, liền không cùng cô nương nhiều lời. Chân luôn là lại lần nữa đem nói rõ ràng, tuy rằng rất muốn rời đi nơi này, nhưng hắn vẫn là đến trinh đến một được thân ý kiến. Phu nhân, nhưng còn có mặt khác sự. Nếu vô hân sự, Trần Mỗ liền đi trước. đương nhiên còn có mặt khác sự. Mục Nhược hân đối Trần Luân là có thể nói là phi thường vừa lòng, vừa lòng liền nói với hắn chính sự. Trần công tử, ta tưởng xính nhiệm ngươi làm một Diêm Thành quản lý giả, không biết ngươi hay không nguyện ý. Một Diêm Thành quản lý giả, này quan nghe tới liền không nhỏ a. Phu nhân chết cười, Trần Mỗ chỉ là một giới thư sinh nghèo, có tài đức gì làm một thành quản lý giả. Trần Luân là cũng sợ tới mức không trải qua, hắn trăm triệu không thể tưởng được đường đường mà thành phu nhân thế nhưng sẽ làm hắn tới quản lý một cái thành. Này trong đó nhất định có không thể cho ai biết bí mật, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không chỉ có là Trần luôn là kinh ngạc, ngay cả Nguyệt Dung cũng thực kinh ngạc, không thể tưởng được Trần Luân lại như thế này, hai bàn tay trắng thư sinh nghèo, lập tức liền phải biến thành một giem thành quản lý giả, hơn nữa vẫn là thế ma thành làm việc. Nếu bọn họ hôn ước không có giải trừ, kia thân phận của nàng chẳng phải là rất cao quý. Hối hận a, hối đến ruột điều thanh. Nàng thật không nên cùng Trần Luân là giải trừ hôn ước. Trần công tử, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, sự tình không có đơn giản như vậy. Mục Nhược Hân đương nhiên biết Trần Luân là sẽ không dễ dàng tiếp thu nàng sự nghiệp, cho nên đem nói rõ ràng, tiền gia từ hôm nay trở đi không còn nữa tồn tại, nhưng tiền gia sinh ý ta cũng không tưởng nhượng hẳn, cho nên yêu cầu một người thay ta tiếp tục xử lý đi xuống không chỉ như thế, ta còn muốn ở một diêm thành khai một cái bán đấu giá lâu. Từ ngươi phụ trách, ma thành vì ngươi hậu thuẫn, ta sẽ phái người bảo hộ an toàn của ngươi. ngươi nếu nguyện ý, ta cũng có thể làm người truyền thụ ngươi võ nghệ, làm ngươi có phòng thân khả năng. ngươi trong lòng khẳng định suy nghĩ, này có phải hay không một cái bẫy, một vòng tròn bộ, một cái ăn người âm u. không đổi, ta xác thật có như vậy hoài nghi. ma thành nhiều như vậy người tài ba, ngươi vì sao cố tình tìm tới ta cái này thư sinh nghèo? chân luôn là thấy một nược thân như vậy thẳng thắn thành khẩn, dứt khoát cũng đem nói rõ ràng, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nược thân là cái thực quang minh lỗi lạc người, không phải cái loại này âm tiểu nhân. nói nữa, hắn một cái thư sinh nghèo, có cái gì đáng giá đường đường mà thành phu nhân tình kế? có lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều quá đi ngươi có như vậy hoài nghi vậy chứng minh ta không có nhìn lầm người muốn kinh doanh hảo như vậy đại sinh ý chẳng những phải có tài hoa còn phải có quyết đoán cùng cốt khí ngươi tài hoa ta là tuyệt đối tin được ngươi quyết đoán cùng cốt khí đã thông qua ta thí nghiệm cho nên ngươi đáng giá ta tin tưởng chính như ngươi theo như lời ma thành năng giả rất nhiều ta căn bản không cần thiết dùng một mọi nhân nói thật cho ngươi biết này chỉ là đối với ma thành mà nói ma thành ở ngoài ta yêu cầu mà khác một bàn tay thay ta xử lý mà này chỉ tay liền từ ngươi bắt đầu ngươi muốn cho ta làng ngươi một bàn tay xác thực mà nói là một con kiếm tiền tay ta mục được hơn yêu tiền đây là mọi người đều biết sự. Tiền gia sinh ý hiện tại đã về ta sở hữu, nếu kinh doanh đến hảo, kia tuyệt đối là mỗi ngày hất bạc, cớ sao mà không làm? Ngươi vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, tiền gia sở kiếm được lợi nhuận, chúng ta một chín phần, ngươi một ta chín. Ngươi cũng không nên cảm thấy này một chia làm rất nhỏ, chờ ngươi biết tiền gia sinh ý có bao nhiêu lại khi, ngươi liền biết này một thành là nhiều ít, đó là một cái ngươi vô pháp tưởng tượng đến số liệu. Đến nơi bán đầu giá lâu thu vào, đồng dạng vẫn là ngươi một ta chín. Bất quá ta nói xấu trước nói ở phía trước, làm tốt lắm mới có tiền lấy, làm không tốt, chính là muốn bị phạt. Nên nói ta đều đã nói xong, không biết Trần công tử ý hạ như thế nào. Trước không nói chia làm sự, ta chỉ muốn biết phu nhân vì sao như thế tin tưởng ta nếu ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem đoạt được chi tài lặng lẽ nạp vào chính mình trong lòng lực, vậy ngươi chẳng phải là mệnh lớn? Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ta tin tưởng một cái tuân thủ hứa hẹn người tuyệt đối sẽ tuân thủ hắn hứa hẹn. Trần công tử, kỳ thật đây là ngươi một cái xoay người cơ hội, từ đây ngươi không hề là hai bàn tay trắng thư sinh nghèo, mà là một diêm thành đệ nhất tài phiệt quản lý giả, vẫn là ta bán đấu giá lâu người phụ trách, danh dự quyền lợi, vàng bạc tài bảo đều có, không phải thực thảo sao? Hảo một câu dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, hướng về phía phu nhân những lời này, cái này xuống ta tiếp được. Hảo, kia kế tiếp tiền ra tài sản liền từ ngươi tới kiểm kê, đừng liệt ra kỹ càng tỉ mỉ biểu đơn, tính toán ra tiền ra cụ thể tài phú có bao nhiêu, sau đó giao cho ta. Kế tiếp ngươi phải làm sự chính là thuần thủ tiền ra sở hữu sinh ý thượng vật tác, đừng làm chúng nó dừng lại, lấy ma thành danh nghĩa tiếp tục làm đi xuống. Ta sẽ phái ma thành một đội người trợ ngươi, cũng phụ trách an toàn của ngươi. Phu nhân, Trần muốt còn có chút sự tình muốn nói rõ. Chuyện gì? Trần muốt là nhìn nhìn một phía, đưa ánh mắt rơi xuống nguyệt dung trên người khi, một chút cảm giác đều không có, tiếp tục nhìn về phía một người hân, nói, ta có không nghiệm một ít tin được nhân vi ta trợ thủ. Tiền ra sinh ý quá lớn, ta một người căn bản quản không tới. Còn có, sinh ý thừa sự, ta có thể làm chủ rốt cuộc có bao nhiêu? Có phải hay không mọi chuyện đều phải hướng ngài bẩm báo, được đến ngài cho phép mới như làm? Không cần, chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình làm những chuyện như vậy là kiếm tiền sự, hơn nữa không thương thiên hại lý, cứ việc buông tay đi làm. đến nỗi xính nhiệm sự, ngươi có thể xính nhiệm, bất quá nếu ngươi xính nhiệm người xảy ra vấn đề, ngươi muốn phụ toàn trách. Thuộc hạ chắc chắn vi phụ nhân làm tốt việc này. Trần luôn là ở một nhược thân trước mặt nên tự xưng, không hề là ta, tại hạ hoặc là Trần mà là Thuộc hạ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đã thừa nhận một nhược cái này chủ nhân. Kỳ thật một nhược nói rất đúng, đây là hắn xoay người cơ hội tốt nhất, nếu hắn tự tuyệt, cả đời này đều sẽ là một cái hai bàn tay trắng sinh nghèo cùng với như thế, không bằng đua một lần, nói không chừng còn có thể đua ra một phen sự nghiệp. Một nược hân thực vừa lòng gật đầu, cứ như vậy vô cùng đơn giản mà đem tiền ra sở hữu tài phú cùng sinh ý đều giao cho Trần Luân đúng vậy trong tay, làm hắn đi xử lý. Hảo, ngươi bắt đầu vội đi, mau chóng đem tiền ra kỹ càng tỉ mỉ chứa mục cho ta làm ra tới. Một hồi ta sẽ phái người tới chọn ngươi, nhang phong thường xuyên ở một diêm trong thành đi lại, có cái gì xử lý không được sự ngươi có thể đi tìm hắn. Quá một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi tiến vào ma thành giấy thông hành. Đúng vậy Trần Luân là không có nói thêm nữa, kính nhìn theo một hân cùng diêm lịch hành rời đi. bất quá hắn đến bây giờ cũng không biết đứng ở một thân bên người nam nhân kia mới là ma thành chân chính chủ nhân. Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lực hành vừa đi, Tiền Gia cũng chỉ giữ lại Trần Luân là cùng Ngụy Dung, những người khác đã sớm chạy hết. Trần Luân là hiện tại là nhiệt tình mười phần, lập tức bắt đầu công tác kiểm kê Tiền Gia tài vật, sau đó trở thành nơi này nửa cái chủ nhân. Tuy rằng hắn là ở vì Mộc Nhược Hân làm việc, nhưng này trong đó có được quyền lực cũng không nhỏ, ở sinh ý tưởng, hắn có toàn bộ quyền lực, mà sau còn có ma thành cho hắn đương hậu thuẫn. Hắn Trần Luân đúng vậy xuất sắc nhân sinh liền phải bắt đầu rồi. Ngụy Dung vẫn luôn lời không đi, Trần Luân là đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào, nói cái gì đều sẽ không đi, còn hao hết tâm tư, lời hay vẫn nói cầu Trần Luân là tha thứ. Luân là ca, ca ngươi liền không cần tái sinh ta khí, được không? Ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Luân là ca, ca nàng hiện tại đương nhiên muốn nỗ lực định bợ Trần Nhu là nói không chừng còn có thể làm quý phu nhân đâu. Không thể tưởng được tiền gia tài sản thế nhưng ở Chi Gian toàn bộ về Ma Thành sở hữu, hơn nữa từ Trần Nhu là tới trường quảng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước đánh chết nàng đều không giải trừ hứa nước. Trần Nhu là lười đi để ý người dùng, đương nàng không tồn tại nghiêm túc làm việc. Một nhược thân cùng Diêm Lịch hành hai người chậm rãi đi ở không có một bóng người trên đường cái, một bên thưởng thức quanh thân cảnh sắc, một bên nói chuyện tiếm, khi thì nhìn xem sao trời, khi thì nghe một chút tiếng gió, kia hình ảnh vô cùng ấm áp. Diêm Lịch hành trong lòng nghi hoặc phi thường đại, vốn dĩ không nghĩ hỏi, nhưng cái này nghi hoặc càng ngày càng làm hắn khó hiểu, đành phải hỏi ra tới nếu hơn ma thành người tài ba như thế nhiều hắc ưng tứ đại hộ pháp còn có những người khác đều có thể dùng ngươi vì sao phải dùng một ngoại nhân quản lý một diêm thành tuy nói người này trọng hứa hẹn có cốt khí nhưng dù sao cũng là người ngoài hắn chưa bao giờ tin tưởng người ngoài đối người ngoài thực bài xích cho nên hắn khó có thể tiếp thu làm trần luôn là quản lý một diêm thành mặc kệ là hắc ưng vẫn là tứ đại hộ pháp cho dù là nghiêm khắc thực hiện bọn họ đều không phải này khối liêu làm cho bọn họ tới làm chuyện này chỉ biết càng làm càng không xong đến lúc đó không chỉ có một phân tiền đều kiếm đến còn sẽ lô vốn đâu chúng ta đương nhiên cũng có thể làm nhưng ngươi nguyện ý mỗi ngày đều đối với bản tính hạt châu cùng sổ sách sao không muốn kia không phải đúng rồi ta đã phái người tra quá cái kia chân nũa là hắn là một cái phi thường có tài hoa người, chỉ là thiếu một cái ngôi cao. tuy rằng ta yêu cầu trả giá một thành thủ lao cho hắn nhưng hắn tuyệt đối có thể giúp ta kiếm được càng nhiều điểm này đều không mệt. hơn nữa hắn còn có thể vì ma thành phát triển ra một cổ thế lực, này cổ thế lực đối chúng ta đại đại chỗ hữu dụng. vạn nhất hắn phát triển này cổ thế lực cùng chúng ta đối nghịch đâu? ta vừa rồi nói dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, nếu dùng liền phải tin tưởng hắn. nếu hắn về sau thật sự cùng ma thành đối nghịch, ta sẽ thân thủ xử quyết hắn. bất quá ta tin tưởng hắn không phải người như vậy. hảo đi, ngươi làm như vậy nhất định có ngươi đạo lý, ta tin tưởng ngươi lựa chọn. Diêm Lịch hành dừng lại bước chân, nắm một nhược hắn tay, tối đầu nhìn xem nàng bụng, cười nói, "Còn hảo đổi kịp chúng ta đệ nhị hải tử xuất thế, bằng không ta đợi này đều sẽ có tiếng mới, cùng lắm thì sinh cái thứ ba lạc. Một Nhược hân trêu chọc nói, "Kỳ thật là ở nói giỡn, sinh xong này cái thứ hai nàng đã không tính toán lại có cái thứ ba. Sinh hải tử là một kiện rất mệnh thực trọng hóa, 10 tháng đều đến cẩn thận, tới rồi mặt sau còn phải đến cái bụng to, đi đường đều không có phương tiện, nàng mới không nghĩ lại làm cái thứ ba đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sinh nhiều ít cái cũng không có vấn đề gì. Ngươi cho ta là heo mẹ sao? Nếu ngươi là heo mẹ, ta đây là cái gì? Heo được, chúng ta đây đều là heo. Ngươi mới là heo đâu." Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành quay miệng, hai người đều cười đến thực vui vẻ, đầy mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn, cũng không sốt ruột trở về, bước chậm ở không người đầu đường, phơi ánh trăng. Hôm nay là bọn họ gặp lại nhật tử, là một cái đặc biệt nhật tử. Như vậy bước chậm đối bọn họ tới nói là so bất luận cái gì chúc mừng phương thức đều tới hảo. Nhưng mà liền ở hai người vui vẻ bước chậm thời điểm, quanh thân đột nhiên truyền đến quỷ dị tiếng đàn, tiếng đàn có chứa một cổ nhiễu loạn nhân tâm trí lực lượng, làm đầu người hôn nao chóng, khó chịu vô cùng. Bất quá này chỉ là đối người bình thường mà nói, đối Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành, điểm này tiếng đàn không có bao lớn tác dụng. Cẩn thận, Diêm Lịch Hành đem Mộc Nhược Hân hộ đến bên người, đề phòng phía, ánh mắt ở nhìn quét, muốn đem kia đánh đàn người tìm ra. Chính là hắn nhìn thực chính đều nhìn không tới cái này đánh đàn người, hơn nữa tiếng đàn càng ngày càng quỷ dị. Cái này tiếng đàn Mộc Nhược Hân chẳng những không có kháng cự cái này tiếng đàn, còn nhắm mắt lại hảo hảo nghe, tiếng đàn cái kia nhiều loạn nhân tâm trí lực lượng đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Cái này tiếng đàn như thế nào có một loại quen thuộc cảm rất đâu? Nếu Hân, ngươi có khỏe không?" Diêm Lịch Hành nhìn thấy Mộc Nhược Hân nhắm mắt, còn tưởng rằng nàng đã chịu cái gì thương tổn, rất là sốt ruột. Một Nhược Hân đem đôi mắt mở, cho hắn một cái an tâm mỉm cười, "Ta không có việc gì, yên tâm đi. Điểm này tiểu kỹ xảo còn không thể đem ta thế nào, không có việc gì liên hảo. Nay tiếng đàn thật là quỷ dị, chúng ta muốn nhiều nho nhỏ tâm. Ta biết" Bất quá ta mơ hồ cảm thấy này tiếng đàn có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Quen thuộc Diêm Lịch Hoành nghe một lựu thân nói này tiếng đàn quen thuộc, vì thế phải hảo hảo nghe một chút, dù ý chí lực kháng cự tiếng đàn nhiễu loạn trí lực. Trầm Dãi cũng cảm thấy cái này tiếng đàn có điểm quen thuộc. Không chỉ có quen thuộc, hắn có thể khẳng định, này tiếng đàn hắn nhất định nghe qua. Một lựu thân cùng Diêm Lịch Hoành hai người đều ở trầm tư, đồng thời nghĩ ra đáp án, trong miệng một lưỡi nói, ơ ma, mới vừa nói ra ơ ma này hai chữ, trung bình tiếng đàn liền biến mất, đổi thành tương đột tạ tiếng cười, ha ha, ha ha, không đổi không đổi, mấy năm không thấy, các ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta, ta thật là thực vui vẻ nha. Ha ha, ơ ma, nếu quen biết một hồi, ngươi sao không hiện thân vừa thấy? Một nửa hân đối với tiếng còi truyền đến phương Hưng nói, đối âm ma không có bất luận cái gì sợ hãi. Nàng tuy rằng cùng âm ma từng có giao thoa, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng nàng trước nay đều không có gặp qua âm ma chân thật diện mạo. Cẩn thận, hắn là ma. Diêm Lịch Hành cũng mặc kệ âm ma ý đồ đến là cái gì, đem hắn đương địch nhân đối đãi. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đem âm ma đương địch nhân đối đãi. Nhưng phẩm là ma loại, đều là hắn địch nhân. Người có tốt xấu, ma cũng thế, ta tin tưởng trên đời này nhất định sẽ có tốt ma, liền xem chúng ta có thể hay không gặp. Nếu hân, không cần như vậy mạo hiểm. Này không phải mạo hiểm, là đối mặt sự thật. Hào một câu đối mặt sự thật. Ta thích, ta thích, ta thật sự thích. Âm ma thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngay sau đó phía trước bầu trời đêm xuất hiện một cái lỗ xoáy, một cái bóng đen từ bên trong ra tới, sau đó bay đến trên mặt đất, chậm rãi biến thành hình người. Một người mặc mẫu ngân bạch áo choàng nam tử, lớn lên yêu mị đến cực điểm, thậm chí có điểm nữ tướng, nhưng lại có nam nhi khất cái, con dài mười ngón đều lưu chữ thật dài móng tay, trên mặt ma văn giống như là từng điều quái dị tập huyền, ở hắn trên trán họa ra một bộ đặc biệt hoa văn. Đây là âm ma. Nhìn đến âm ma gương mặt thật, mục lực hơn đệ nhất cảm giác chính là cũng chính cũng tà, tuy rằng yêu nghiệt, nhưng lại là cái có cá tính ma, một cái cùng từ bất đồng ma. Có lẽ cái này ma sẽ cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Cùng ma làm bạn, xem ra không phải một tưởng. Chương 532, không nghĩ thành ma. Âm Ma hiện thân cùng một nửa hân cùng diêm lịch hành gặp nhau, kia yêu, yêu nghiệt diện mạo, tà tà khí tươi cười, âm dương bái khí cử chỉ, thấy thế nào đều không giống như là người tốt, nhưng hắn trên người lại tàn mát ra một loại không giống người thường hơi thở, khi thì hòa ái dễ gần, khi thì người khổng lồ với ngàn dặm ở ngoài. Thế nào? Nhìn đến ta gương mặt thật, không cho các ngươi thất vọng đi. Âm Ma bái tay hoa lan, nói chuyện thực đương, động tác cũng thực đương, trang dung cũng thực nữ nhân, ngay cả quần áo cũng là trung tính, có thể nam có thể nữ. Nhưng như vậy một cái thực ra hỏa, lại thời khắc tàn mát ra một cổ lệnh người sợ hai hơi thở, cho dù là một câu bình thường lời nói từ trong miệng của hắn nói ra cho người ta cảm giác cũng không giống nhau bất quá kia chỉ là đối với ngươi người khác mà nói đối mục lược thân tới nói âm ma loại này chân thật cảm làm nàng cảm thấy thực thoải mái kẹo là cũng có thể làm được như thế cảnh giới không thể không lệnh người bội phục ngươi chính là âm ma hảo đặc biệt một cái ma cái gì âm ma âm ma nhân gia là có tên nhân gia kêu ma âm a này không nhiều lắm khác nhau đi ma âm đối diêm lịch hành vứt đi một cái mỹ nhãn dùng hắn kia cổ nương kính nói chuyện nha. vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh ma vương tôn thượng đi cựu ngưỡng đại danh hạnh nộ hạnh nộ diêm lịch hành là thật sự không thích ma âm tính cách nam không nam nữ không nữ từ trong miệng hắn nói ra nói làm người nghe được một thân nổi da gà liên bởi vì không thích ma âm tính cách, hơn nữa hắn là ma, diêm lịch hành liền càng không nghĩ để ý đến hắn, cho nên một câu nhiều không nói, hai mắt nhìn chằm chằm hắn xem, đương địch nhân đến phòng bị, đừng như vậy nhìn nhân gia được không? Nhân gia sẽ sợ hãi. ma âm giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, run run thân, bất quá hắn hai tròng mắt lại không có chút nào sợ hãi, diêm lịch hành không để ý tới hắn, hắn cũng mặc kệ diêm lịch hành, chỉ cùng một nhược hân nói chuyện. Tiểu nha đầu, chúng ta đã lâu cũng chưa so qua cẩm kỹ, hôm nay không bằng liền so một lần, nhìn xem ai cẩm kỹ lợi hại. Này năm, sáu năm thời gian ngươi đều đi đâu, làm hại nhân gia tìm chết đều tìm không thấy, ta mặc kệ ngươi hôm nay, nhưng nhất định phải cùng ta tỉ thí cẩm kỹ. Phúc mục Nhược Hân bị ma âm cái kia bãi đầu lộng tư làm đến thiếu chút nữa liền cười phun ra tới, còn hảo nàng tự chủ đủ cường, bằng không, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta có nói nói vậy sao? Không có, ngươi lời nói đều không có sai. Ma âm, có hay không người ta nói quá ngươi cái dạng này từ tán? Tán, có phải hay không tốt ý tứ? Tận ân, nha đầu, ngươi chính là càng ngày càng đối ta ăn uống, ta thích, ta thích. Ma âm liên tục vài cái ta thích, làm diêm lịch hành nghe xong thực khó chịu, ghen tuông bay loạn, nghiêm khắc nhắc nhỏ nói, nàng là bổn nữ nhân, ta đương nhiên biết nàng là ngươi nữ nhân, chẳng lẽ người nữ nhân ta liền không thể thích sao? Ta nhưng không hiểu các ngươi nhân loại tình a, a, a nha đầu này ta xem đến tận mắt, chính là thích bất quá ngươi yên tâm, này thích phi bị thích, ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Liên tính ta muốn cướp, chỉ sợ cũng đoạt không tới. cái loại này tâm bất cam tình bất người người, ta cũng không nên. nhưng là, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta cũng không hảo dễ dàng tha cho ngươi. thử. Diêm lịch hành nghe xong ma âm này bận lời nói, trên người nổi ra gà đã sớm rất đầy đất, thật sự chịu không nổi cái này ảo là, thật không thể một chân đem hắn đa phi. ma âm đối Diêm lịch hành là xa cách, cùng hắn nói một đoạn vô nghĩa, lúc sau lại nhìn về phía hân, hơi chút nghiêm túc một chút hỏi, đầu, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta so kỹ? không phải ta không cùng ngươi so, ngươi nhìn xem ta hiện tại cái dạng này, có thể so sánh sao? một hân đem bụng to rất ra tới làm ma âm xem, vẻ mặt bất đắc dĩ nàng hiện tại liền đi đường đều cảm thấy lao lực, nơi nào có sức lực đi so cái gì còn kỹ, hướng chi này không phải giống nhau so pháp, quả thực chính là luật võ. nay ma âm đột nhiên này lời, không biết nên như thế nào phản bác. nếu ta đĩnh bụng to cùng ngươi so, liền tính ngươi thắng cũng không sánh giỏi, có phải hay không? thật là, vậy ngươi này bụng to khi nào có thể tiêu đi xuống? ta đã đợi ngươi 6 năm, lại chờ đợi, nhân gia hoa đều phải cảm tạ. liền tính ta hiện tại đem hải tử sinh hạ tới, kia còn muốn ở cứ đi, không cái một hai năm, này thân thể là khôi phục bất qua tới. cái gì, một hai năm? không có khả năng, ta nhiều nhất cho ngươi 3 tháng, 3 tháng lúc sau ta chắc chắn tới tìm ngươi tỉ thí cầm kỹ, đến lúc đó liền tính ngươi còn đỉnh bụng to, cũng một hai phải cùng ta so thượng một hồi không thể. Hừ, ma âm đột nhiên thay đổi ảo là nói chuyện phương thức, biến thành một cái cực kỳ có quyết đoán ma, trước sau tính cách hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó rồi nói sau, nói không chừng kia sẽ ta vội đến chân không chạm đất, kia có thời gian cùng ngươi tỉ thí cầm kỹ. Một nhược nhân vẫn là dùng kéo phương thức, vẫn luôn bám trụ ma âm. Nàng có một loại trực giác, ma âm rất có khả năng bởi vì cẩn kỹ mà trợ giúp nàng. Mặc kệ nàng trực giác là đúng hay là sai, chưa đem ma âm kéo tương đối hảo. Không biết ma âm gặp được ma quân sẽ là cái dạng gì tình huống. Tưởng tượng đến Ma Quân, Mục Nhược Hân nhìn về phía Diêm Lịch Hành, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến Ma Âm trên người, hỏi: "Ma Âm, ngươi có biết hay không Ma Quân sự?" Ma Quân: "Ma rơi chi chủ, ta đương nhiên biết. Vốn dĩ chuyện này ta cũng không tưởng nói, nhưng nếu ngươi hỏi, ta liền nói nói đi." Ma Âm nhìn Diêm Lịch Hành, thực trịnh trọng chuyện lạ mà nói, trong thân thể hắn ma lực cùng Ma Quân có vài phần tương tự, trước kia còn không phải thực rõ ràng, hiện tại là càng ngày càng rõ ràng. Đã từng ta hoài nghi quá hắn chính là Ma Quân, nhưng cẩn thận quan sát lúc sau phát hiện, hắn giống như lại không phải Ma Quân, dù sao chính là một cái phi người phi ma quái vật. Phi người phi ma quái vật Diêm Lịch hoành nghe được ma âm nói như vậy chính mình, trong lòng phi thường không thoải mái, bất quá lý trí nói cho hắn, không cần cùng, cái này nam không nam, nữ không nữ ẹo là so đo. Dù sao hắn lại không phải lần đầu tiên bị người ta nói thị phi người phi ma quái vật, chỉ cần nếu hân không chê hắn liền hảo. Uy, ngươi còn như vậy vũ nhục ta trượng phu, ta đã có thể muốn sinh khí. Mục nhược hân không thích người khác nói như vậy trượng phu của nàng, đặc biệt là cùng chính mình tương đối người tốt, nàng đương ma âm là nửa cái bằng hữu, đương nhiên không thích ma quân tổn hại nàng Á Hoành. Nếu ai dám tổn hại nàng hành, nàng muốn ai đẹp. Không nói liền không nói, điểm này tiểu phá sự ngươi đều có thể khí thành như vậy, thật là. Ta vừa rồi lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Ma Vương là phàm nhân chi khu, theo lý thuyết là thừa nhận không được ma lực. Ma lực cùng linh lực vô pháp cùng tồn tại, một khi đặt ở cùng nhau, hai loại lực lượng liền sẽ lẫn nhau đánh tới đánh lui, liền tính linh lực đặc biệt cường người có thể tạm thời ngăn chặn ma lực, nhưng hắn thân thể trung quy sẽ chịu thương tổn, tuyệt đối không thể sống được quá liền, Một năm đều xem như nhiều. Mà ma, ma Vương sáng tạo ra như vậy kỳ tích, làm ta thật sự không thể tưởng tượng, không nghĩ ra đây là gì mật ý. Trừ phi người khác ma cũng thể, buộc bọn là người, không phải ma. Diêm Lịch hành cường điệu chính mình chủng loại, thật không thích bị người ta nói là ma loại. Hắn biết ma quân liền gửi bám vào hắn trong cơ thể, tùy thời đều có khả năng xâm chiếm thân thể hắn, nhưng hắn vẫn là không thích bị người ta nói là ma loại. Hắn không nghĩ thành ma. Ta chưa nói ngươi không phải người." Ma âm phản bác một câu, ở ngôi thượng không muốn ăn nửa điểm mật. "Hảo hảo, loại này không có ý nghĩa vấn đề các ngươi liền một người nói ít đi một câu đi. Ma âm, ngươi lời nói thật nói cho ta, A Hoành rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Một dược hân thực lo lắng giương lịch hành, tuy rằng cơ bản biết tình huống của hắn, nhưng chỉ là cơ bản, cụ thể vẫn là không rõ lắm. Nàng cần thiết muốn ở A Hoành biến thành ma quân phía trước giải quyết chuyện này. Tình huống của hắn thực phức tạp, là ma giới một viên, có một số việc ta không tiện lộ ra, muốn biết bán, các ngươi liền chính mình đi tìm đi. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, ngươi liền không thể nói rõ ràng sao? Không thể. Ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi hai phản bội ma quân. Nhá đầu, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, ta đều có thể bảo ngươi một mạng, đến nỗi mắt khác, ta khả năng liền bất lực. Ma quân tuy rằng bị các ngươi nhân loại phong ấn, nhưng cái này phong ấn là có khi hiệu, dựa theo thời gian tới tính, cũng không sai biệt lắm đến phong ấn có tác dụng trong thời gian hạn định lúc, cho nên ma quân phá phong ấn mà ra là chuyện sớm hay muộn. "Hảo, ta có thể nói liền nhiều như vậy, nếu hôm nay không có biện pháp cùng ngươi tỉ thí cẩn kỹ, ta đây 3 tháng sau lại đến tìm ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng lúc sau, vô luận như thế nào ngươi đều đến cùng ta so một hồi, nếu không ta liền san bằng mà thành." Ma âm cấp một được hơn để lại một cái thời hạn, còn thả ra một cái cảnh cáo, sau đó liền bay đi, bay về phía bầu trời đêm, mà đêm tối hòa hợp nhất thế. Một nhược hân đối ma âm cảnh cáo không có bất luận cái gì nghi ngờ, biết hắn là một cái nói được thì làm được người, cho nên 3 tháng lúc sau nếu nàng không cùng hắn tỉ thí cẩn kỹ, chỉ sợ hắn thật sự sẽ san bằng ma thành. Lấy ma âm hiện tại thực lực, trừ phi bọn họ phu thê hai người toàn lực chống đỡ, nếu không vô pháp ngăn cản hắn, muốn san bằng ma thành, kia cũng phải nhìn bổn tọa có đáp ứng hay không. Diêm lịch hành căn bản là không đem ma âm cảnh cáo để vào mắt, trong lòng đối cái này dẻo là có rất cường liệt địch ý vừa rồi nếu không phải nếu hơn ở, hắn nhất định sẽ đối ma âm ra tay, giao huấn một chút cái này lê tử ma, đương hắn cái này ma vương dễ khi dễ sao? A hoàng, ngươi không cần sinh khí, miễn cho để cho người khác có cơ hội thừa dịp. Một nhược hân chạy nhanh chấn an hảo diêm lịch hoàng cảm xúc, làm hắn bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng thấy được trên mặt hắn ma văn hồng quang càng vì mấy liệt, ma văn phát ra hồng quang càng mấy liệt, thuyết minh trong thân thể hắn ma lực xuyên đến càng lợi hại. Giờ này khắc này, chỉ có nàng mới có thể làm hắn bình tĩnh trở lại. Diêm lịch hoàng biết trong đó lợi hại, cho nên thực nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm lựa giận, không có biện pháp hoàn toàn không khí. Nếu hân, ngươi chớ có để ý tới cái kia âm dương quái khí ma âm, chỉ cần có ta ở, hắn liền mơ tưởng động ngươi. Hắn ta kỳ thật không có gì ý, chỉ là tưởng cùng ta luận A ngươi thành thật nói cho ta, ở ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, có phải hay không gặp chuyện gì? Ta có thể cảm giác được đến ngươi trong cơ thể ma lực càng mấy liệt, so trước kia cường đại rồi vài lần không ngừng. Ta biết ngươi là sợ ta lo lắng, nhưng ngươi càng là không nói, ta liền càng lo lắng. Chung quy vẫn là vô pháp giấu đến quá ngươi. Diêm Lịch hành dùng tay ôn nhu súc một nhược hắn gương mặt, gương mặt này, hắn như thế nào đều xem không nhị, xem cả đời, hai đời, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không nhị, tưởng như vậy vẫn luôn xem, vẫn luôn nhìn. Vì cái gì muốn giấu? Nói cho ta đi, ta muốn biết hết thảy, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hảo. Ma quân sự, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Liên nếu như hắn theo như lời, làm nàng biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý, về sau mới có thể càng tốt mà đi đối mặt. Diêm Lịch Hành không hề có bất luận cái gì dấu dến, đem ma quân sự toàn bộ đều nói cho Mộc Nhược Hân nghe, nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, cho dù là ma quân nói qua nói hắn cũng từ đầu chí cuối mà nói cho hắn, hắn không biết chính mình còn có thể áp chế ma quân bao lâu, nếu thật sự áp chế không được thời điểm, hắn sẽ lựa chọn đồng quy vô tận, ngọc nát đá tan tới bảo hộ mọi người. Bất quá Diêm Lịch Hành cũng không có đem chính mình ý nghĩ như vậy nói cho Mộc Nhược Hân, chỉ là ở trong lòng làm hạ quyết định. Mộc Nhược Hân nghe Diêm Lịch Hành nói xong, cho dù trong lòng tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, nàng cũng cực lực che giấu chủ, không biểu lộ ra một chút ít, còn miễn cưỡng cười vui nói chút vui vẻ sự, đầu đầu hắn, nói như vậy, chúng ta còn có thời gian đâu? có thời gian liên hảo chỉ cần chúng ta ở bên nhau đồng tâm hiệp lực nhất định có thể nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp ngươi không cần tưởng quá nhiều yên tâm ngươi càng là suy nghĩ nói không chừng chính là tự cấp ma quân chế tạo cơ hội đâu hảo chúng ta đều không nói chuyện này thì hì chúng ta trở lại nhân giới cũng có một đoạn thời gian đi hắc hưng cùng tứ đại hộ pháp đi ra ngoài sớm ngươi hoa nhiều điểm thời gian là về tình cảm có thể tha thứ chính là ta làm nghiêm khắc thực hiện cùng lang vi về trước ma thành đến bây giờ đều còn không có thấy bọn họ bằng dáng thật không biết bọn họ hai chạy nơi nào đi chơi phái người đưa bọn họ kêu hồi liên hảo không cần không cần nghiêm khắc thực hiện cũng ra đầu rồi về sau là muốn thành ra lập nghiệp tổng không thể vẫn luôn nhỉ lại ngươi cái này kaka đi làm hắn đi ra ngoài nhiều sấm sấm cũng hảo, nói không chừng có thể xông ra cái cái gì tên tuổi tới. Lấy nghiêm khắc thực hiện hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp đến ma quân, ma âm như vậy cấp bậc cường giả, chuyện gì hắn đều có thể ứng phó được cái. Bất quá ở hồi ma thành phía trước, ta phái Lanh Trần đi đem Nam Diệu Quốc quốc quân cấp xử lý dứt. Lanh Trần nói 10 ngày trong vòng sẽ có tin tức, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đi. Ngươi vì sao phải Lanh Trần đi sát Nam Diệu quốc quốc quân? Cái này lao bất tử, bá chiếm ngôi vị hoàng đế tấn hưởng tề nhân tri phúc, rồi lại không vì bá tánh làm việc, chỉ biết cướp đoạt mùi hôi nước mắt nhân dân, hắn sống lâu một ngày, Nam Diệu quốc mỗi ngày liền có rất nhiều dân chúng chết ở hắn áp bức dưới dứt khoát một chút, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem cái này ngu ngốc vô đạo chó má quốc quân cấp đưa đi thấy diêm vương, đổi một cái hiền đức chi quân đi ngồi cái kia ngôi vị hoàng đế, sớm ngày làm nam diệu quốc dân chúng thoát ly khổ hải. đối với nam diệu quốc dân chúng, diêm lịch hành làm một chút cảm giác đều không có, căn bản bất đồng tình những người này. bất quá chỉ cần hắn nữ nhân muốn làm, làm được vui vẻ, bất luận cái gì sự hắn đều duy trì hắn. lãnh trần đáp ứng một lượt hơn 10 ngày trong vòng lấy nam diệu quốc quốc quân thắng mạng, bất quá ở làm chuyện này phía trước, hắn về trước một chuyến sát thủ môn, lặng lẽ trở về, không cho bất luận kẻ nào biết, âm thầm nhìn xem sát thủ môn tình huống hiện tại, đương nhìn đến lãnh bất phàm tàn khốc vấn luyện tử sĩ si khi, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Hiện tại sát thủ môn tử sĩ so với hắn trước khi rời đi nhiều mười mấy lần, này đó tử sĩ là dựa vào dược vật tới gia tăng công lực, ngắn hạn trong vòng có lẽ có thể trở nên rất mạnh, nhưng tác dụng phụ phi thường đại, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm, thể chất hơi chút nhược một chút người, khả năng sống không đến 3 năm. Hắn không rõ lanh bất phàm vì cái gì muốn huấn luyện như vậy nhiều tử sĩ, này đó tử sĩ cùng sát thủ bất đồng, không có khả năng đi chấp hành ám sát nhiệm vụ, chỉ có thể chính diện giết người. Sát thủ môn sát thủ vốn dĩ chính là muốn âm thầm đánh lén, trừ phi thực lực rất mạnh, kia mới có thể chính diện giết người. Nhưng ngày đó tử sĩ linh hoạt độ quá mà, liền tính giết được người cũng không có biện pháp tổn tại đạo đầu. Lãnh Trần thật sự rất muốn bật vào đi tìm Lãnh Bất Phàm hỏi cái rõ ràng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống như vậy xúc động, tạm thời mặc kệ chuyện này, đi tìm gió lạnh, chính là đem toàn bộ sát thủ môn đều tìm khắp cũng tìm không thấy. Ca Ca đi nơi nào? Tìm không thấy gió lạnh, Lãnh Trần có điểm sốt ruột, vì thế bắt một người tới hỏi, nói, "Gió lạnh đâu?" "Ngươi, ngươi là Lãnh Trần?" Nhị thiếu, ngươi, ngươi không phải đã chết sao?" "Như thế nào sẽ người này là sát thủ trong môn người?" vừa vận nhận được Lãnh Trần. Xem ở đồng môn một hồi phấn động, Lãnh Trần buông hắn ra, hỏi lại, "Ca Ca ta đi nơi nào? Hiện tại như thế nào? Thành thật trả lời ta." ở ngươi rời khỏi sau, môn chủ liền đem đối với ngươi tức giận toàn bộ tính ở gió lạnh trên người, chuyên môn phái hắn đi chấp hành một ít rất nguy hiểm nhiệm vụ, hơn nữa mỗi một lần đều là phái hắn một người đi, liền cái giúp đỡ đều không cho hắn. môn chủ lần này cấp gió lạnh nhiệm vụ thực ra khổ, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. cái gì nhiệm vụ? đến ma thành lấy một văn thanh mệnh. đừng nói là một văn thanh, liền tính là ma thành tùy tùy tiện tiện một người đều rất khó giết được. ma thành bên ngoài có kết giới, trừ bỏ ma thành bên trong người, bên ngoài người căn bản là vào không được. cho nên muốn muốn sát một văn thanh, trừ bỏ chờ chính hắn ra tới, không có mặt khác biện pháp. Lánh trần biết được như vậy sự, không biết vì cái gì đối Lánh bất phàm không hề có chút phụ tử chi tình, thuận ý cực đại, hắn hận Lánh bất phàm. Không cần nói cho bất luận kẻ nào ta trở về tin tức. Lãnh Trần công đạo một câu, thiếu một chút người đã không thấy ta hơi, tốc độ cực nhanh, lệnh người cứng lưỡi. Bị Lãnh Trần trộm tới dò hỏi người, ở nhìn đến Lãnh Trần thân thủ lúc sau, rất là dối dám. Hắn rốt cuộc còn nên hay không đem chuyện này nói cho môn chủ đâu? Nếu không nói, một khi môn chủ biết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là nếu nói, Lãnh Trần biết, hắn cũng là tử lộ một cái. Tính, vẫn là nói đi. Liên Tính nói, Lãnh Trần nếu muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Lãnh Trần căn bản không để bụng người nọ đem hắn trở về sự nói ra đi, cho hắn một câu công đạo chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. Lấy hắn hiện tại thực lực, chẳng lẽ còn sợ Lãnh bất phàm sao? Lãnh Bất Phàm thực mau sẽ biết Lãnh Trần trở về tin tức, vừa mừng vừa sợ lại tức giận, lập tức phái người đi tìm, đem toàn thành đều phong bế, không cho Lãnh Trần rời đi. Không nghĩ tới, Lãnh Trần đã sớm đã ra khỏi thành, giờ này khắp này đang ở đi trước nam Diệu Quốc trên đường. Hắn muốn lập tức đi Ma Thành, nhưng tại đây phía trước, hắn đến trước đem đáp ứng một được hân sự cấp làm xong, như vậy mới có thể đi Ma Thành. Lãnh Trần từ trở lại sát thủ môn, lại đến sát thứ nam Diệu cốc quốc, quốc quân, chỉ dùng 5 ngày thời gian, sau đó lại dùng 3 ngày chi gian chạy đến Ma Thành. Hắn cần thiết ở Kaka ám sát Mục Văn Thanh phía trước ngăn cản hắn, nếu Kaka gặp gỡ Ma Vương vợ chồng, kia tuyệt đối là tử lộ một cái. Cho dù là hắn Kaka, đối với Mục Văn Thanh người, Ma Vương vợ chồng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cá ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm việc đâu ca. Một diêm thành một nhà bình thường khách điếm, gió lạnh đang định ở trong phòng của mình xoa tùy thân bộ kiếm. Hắn đi vào mục diêm thành đã có một đoạn thời gian, nhưng trước nay đều không có thấy Mục Văn Thanh ra ma thành một bước, cho nên hắn đành phải tiếp tục chờ, ai ngờ chờ tới chờ đi, đến đem Ma Vương vợ chồng cấp chờ tới. Ma Vương vợ chồng mất tích năm, 6 năm, đột nhiên lại trở về, thật đúng là lệnh người kinh ngạc. Liên tính Ma Vương vợ chồng trở về, hắn cũng sẽ không từ bỏ ám sát Mục Văn Thanh nhiệm vụ. Chỉ cần đem một Văn Thanh giết, hắn mới có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Từ lãnh Trần mất tích lúc sau, hắn ở sát thủ môn địa vị liền xuống dốc không phanh, cuối cùng liền một thải điệp đều không bằng, cái này hắn như thế nào có thể chịu được? Hắn không thể chịu được được vì chứng minh chính mình là ưu tú nhất, hắn tiếp thu lệnh bất phàm sai khiến bất luận cái gì nhiệm vụ, chẳng sợ lại khó, lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ liều mạng hoàn thành. năm năm tới, hắn tiếp được nhiệm vụ vô số kể, không có một kiện là thất bại, cho nên lúc này đây ám sát một văn thanh, hắn cũng không có khả năng sẽ thất bại. một văn thanh, chẳng qua là một cái văn nhược thư sinh mà thôi, không thể tưởng được thế nhưng như thế khó xác. gió lạnh tưởng vẫn luôn ở một diêm thành ngợi, chờ một văn thanh ra tới, sau đó ám sát. chính là sau lại mà thành ra cái gì quái củ nói không phải một diêm thành người địa phương không được ở chỗ này lưu lại vượt qua ba ngày, nếu không vượt qua một ngày trăm lượng hoàng kim. Cái này quy củ mấy ngày trước cũng đã thả ra, mà hắn ở chỗ này lưu lại thời gian đã vượt qua 3 ngày, mỗi ngày đều đến hoa 100 lượng hoàng kim. Hiện tại hắn túi đã không, không có tiền, thật không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chương 533, hắn không nghĩ tranh. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành hai người dọc theo một diêm thành lớn nhất đường phố chậm rãi đi trở về Ma Thành, dọc theo đường đi biên thưởng thức cảnh đêm biên nói chuyện tiếm, cho đến hừng Đông mới trở lại Ma Thành. Diêm Lịch Hành đi vào Ma Thành thời điểm, đem sở hữu thủ vệ đều dọa lên người. Không chỉ có là thủ vệ, bất luận kẻ nào nhìn thấy Diêm Lịch Hành đều phi thường kinh ngạc, có chút người còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, dùng sức mắt, véo cánh tay, thẳng đến xác định trước mắt chứng kiến người là chân thật, bọn họ mới tin tưởng. Ma Vương đã trở lại Ma vương trở lại Ma Thành tin tức, nháy mắt ở Ma Thành truyền thay, quả thực giống như là nổ tung nổi, mỗi người đều phấn chấn không thôi. Mọi người biết được tin tức, không đợi Diêm lịch hành đi đến bên trong, bọn họ cũng đã vọt tới bên ngoài đi, muốn chính mắt coi một chút. Tam đại trưởng lao tốc độ nhanh nhất, tin tức mới vừa truyền đến, không một hồi, bọn họ cũng đã đi vào Diêm lịch hành trước mặt, nhìn chăm chăm vào hắn xem, cao hứng đến lao nước mắt giàn rụa. Thật là thiếu chủ, thật là thiếu chủ, thiếu chủ đã trở lại, chúng ta thiếu chủ đã trở lại. Giống như gầy một chút, bất quá cảm giác so trước kia càng có tinh thần, càng cường. Thiếu chủ, ba vị trưởng lão, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Diêm Lịch Hành đã không giống trước kia như vậy trầm mặc ít lời, nhìn thấy người quen, có thể cho bọn họ một cái mỉm cười, còn có đơn giản tiếp đón cùng thăm hỏi. Hắn có thể có như vậy thay đổi, tất cả đều là nếu hân công lao. Nếu không có nếu hân, hắn vẫn là trước kia hắn, thậm chí đã sớm bị ma hóa. Con Hảo nếu hân, con Hảo, con Hảo, chúng ta đều Hảo, chỉ là rất nhớ ngươi cùng nhị công tử, còn có hắc hứa bọn họ. Các ngươi sự chúng ta đều nghe phu nhân nói, thực sự nhéo một phen mồ hôi lạnh. Bất quá hiện tại nhìn đến thiếu chủ bình an trở về, chúng ta liền an tâm rồi, thật sự yên tâm. Thiếu chủ, ngươi những năm gần đây biến hóa rất lớn, tư nhiên đối chúng ta cười, còn cười đến như vậy tự nhiên, như vậy vui vẻ, đây là chúng ta nhận thức thiếu chủ sao? Này đương nhiên là chúng ta nhận thức thiếu chủ, nay tuyệt đối là chúng ta thiếu chủ. thiếu chủ vốn dĩ chính là một cái hòa ái dễ gần người, chỉ là khi còn nhỏ gặp biến cố, cho nên mới tính kia đều đã là chuyện quá khứ, qua đi khiến cho chúng nó qua đi đi, chỉ cần hiện tại cùng tương lai hảo là được. tam đại trưởng lão hưng phấn lại kích động, vây quanh diêm lịch hành xem, có nói không xong nói, nhưng bọn hắn còn không có nói xong, những người khác lại tới nữa, kết quả bọn họ liền nói chuyện cơ hội đều không có. mà ảnh biết được nhi tử trở về, hỏa tốc tới rồi, đương nàng đi vào hiện trường thời điểm, diêm lịch hành đã bị rất nhiều người vây quanh, nàng rất lớn tính mới chen vào đi. huệ nhi, thôi nhi, con của ta, ngươi đã trở lại, ngươi bình an đã trở lại. Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Làm Nương nhìn xem có hay không bị thương. Mẫu thân, ta thực hảo, không cần lo lắng. Diêm Lịch Hành nhìn thấy tất cả mọi người mạnh khỏe, lộ ra vừa lòng tươi cười. Chỉ cần mọi người đều hảo, kia liền đã đủ rồi. Ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, nhưng đem ta cấp sợ hãi, ta thật lo lắng. Cũng may ông trời phù hộ, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Nơi này là nhà của ta, ta quan trọng nhất người đều ở chỗ này, mặc kệ đi rất xa địa phương, ta đều sẽ trở về. Đúng vậy, nơi này là gia, cái này gia thật sự tựu hảo. Ảnh mới ở Ma Thành ở vài ngày, nhưng nàng đã thích thượng cái này địa phương, nơi này có gia vị, có cái che Hảo con rể, cuối cùng chờ đến ngươi đã trở lại. Mục Trường Lưu cũng đến xem, nhìn đến Diêm Lịch Hoành Bình An trở về, thật cao hứng. Hắn liền nếu hơn một cái nữ nhi, Diêm Lịch Hoành là hắn con rể, hắn đương nhiên quan tâm. Nhạc Phụ đại nhân, Diêm Lịch Hoành hướng Mục Trường Lưu chào hỏi, chính là mới vừa nói xong, đung nhiên phát hiện một Văn Thanh, cái này rồi dám, không biết nên như thế nào sưng hô một Văn Thanh. Chẳng lẽ cũng kêu Nhạc Phụ đại nhân? Này chỉ sợ không ổn đi. Một Văn Thanh biết Diêm Lịch Hoành ở rồi dăm cái gì vấn đề, rước oát giúp hắn giải quyết vấn đề này, chỉ là một cái sưng hô thôi, không cần quá để ý ta đời này đều bị người coi là học sĩ, ngươi đã kêu ta một tiếng một học sĩ hoặc là một tiên sinh đi. Này Diêm Lịch Hoành vẫn là cảm thấy không ổn, nhìn về phía một nữ nhân, trưng cầu nàng ý kiến. Không bằng như vậy hảo, một cái kêu đại nhạc phụ, một cái kêu nhị nhạc phụ, một nhược thân cấp ra một cái đẹp cả đôi đàng biệt pháp. Tuy rằng một văn thanh chỉ là nàng nghĩa phụ, đối nàng không có dưỡng dục chi ân, nhưng từ nàng đi vào thế giới này lúc sau, một văn thanh vợ chồng liền đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, này phân tình đáng giá quý trọng. Có lý, có lý. Kỳ thật chỉ là một cái xương hô thôi, mấu chốt là trong lòng. Chỉ cần ngươi trong lòng có chúng ta này đó kia so bất luận cái gì hô muốn hảo đến nhiều. Mục Trường Lưu cái này chuẩn cha vợ miệng giảm bớt, miễn cho quá mức vấn đề này. Trong khoảng thời gian này hắn cùng một văn thanh vợ chồng ở chung, phát hiện bọn họ là phi thường người tốt, về học thức hắn còn phải hướng vị này đại học sĩ thỉnh giáo đâu đúng đúng đúng, chỉ là một cái xương hô thôi. Một văn thanh cũng nói, còn nói sang chuyện khác, có được đại gia đoàn tụ, không bằng hôm nay chúng ta hảo hảo tụ một tụ. Phu nhân, ngươi đi chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta tới vì con rể đón gió tây trần, hoan nên chúng ta thành chủ trở về. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Một phu nhân vui vẻ trả lời, tước gì có chút việc làm, chứng minh chính mình giá trị. Ta cùng với ngươi cùng nhau đi. Trải qua một các chủ cùng nếu hơn chị liệu còn có cẩn thận điều dưỡng, thân thể của ta khá hơn nhiều, luyện võ đều đã không thành vấn đề, xuống bếp liền càng không cần phải nói. đã lâu chưa cho bọn nhỏ nấu cơm, ta thật muốn bộc lộ tài năng. Mặc ảnh cũng tưởng tự mình xuống bếp, tưởng đem những năm gần đây mất đi vui sướng toàn bộ bổ trở về. Hảo ha có mặc ảnh phu nhân hỗ trợ, tự nhiên là làm ít công to. Ta còn phải hướng một phu nhân thỉnh giáo đâu? Nghe nói một phu nhân chủ nghệ thật tốt, hôm nay ta cần phải mở rộng tầm mắt lạc. Nơi nào nơi nào, chỉ là một chút tiểu kỹ năng, không đủ vì nói. Mẹ nuôi, dân dĩ thực vi tiên, đồ ăn chính là trọng yếu phi thường. Giống ta như vậy đồ tham ăn, kia thật là một đứa thân thật muốn cảm khái một phen, nhưng nhắc đến ăn, nàng bỗng nhiên nhớ tới làm diêm dịch cùng diêm không bỏ trước đem hỉ nộ ai nhạc mang về tới. Thiếu chút nữa liền đem này bốn cái kẻ giờ hơi cấp mất. Giờ phút này không thấy được bọn họ bốn người, nghi họ hỏi, tiểu dễ cùng không bỏ đã về trước tới, còn mang theo bốn người trở về, bọn họ ở nơi nào nha Hình như là ở phòng bếp một phu nhân trả lời đến không quá xác định, mơ hổ nhớ rõ gặp qua Diêm dịch cùng Diêm không bỏ mang theo bốn cái kỳ quái người trở về, lúc ấy thiên quá hắc, nàng không thấy rõ, hơn nữa nàng tin tưởng Ma Thành sẽ không có cái gì người xấu xuất hiện, cho nên liền không để ý. Không thể nào, đều đã vài cái cách giờ, bọn họ còn ở ăn sao? Chẳng lẽ không sợ căng chết? Ta đi xem. Một nữ nhân có điểm không quá yên tâm, muốn đi xem, nhưng là Diêm Lịch hành không cho, đem nàng giữ chặt, bọn họ mấy cái nếu về tới Ma Thành, vậy sẽ không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, muốn lo lắng cũng là lo lắng chính ngươi. Đến cái bụng to lăn lộn một buổi tối, há có thể không mệt? Trở về nghỉ ngơi. Ngươi không nói còn nói, vừa nói ta liền cảm thấy mệt lúc trước hoài tiểu dễ thời điểm, căn bản là không như vậy mệt, đương nhiên không mệt. một giấc ngủ dậy thời điểm liền sắp sinh, căn bản là không có nhiều vất vả, mệnh mọi liền trở về nghỉ ngơi. chờ mới nghỉ ngơi đủ rồi, nay rượu và thức ăn cũng liền chuẩn bị tốt, đến lúc đó liền nhưng hảo hảo hưởng thụ mỹ thực. ân ân, nghe tới thực mỹ lâu, ta muốn chính là nhân sinh như vậy, quả thực là quá hạnh phúc. mục lực hơn vậy mắt say mê, xa vào ở hạnh phúc bên trong. nhưng lấy lòng lại có một thanh âm truyền đến, nói cho nàng như vậy hạnh phúc khả năng sẽ thực ngắn ngủi, có lẽ chỉ có một năm, nửa năm, một tháng, thậm chí chỉ có một ngày. chỉ cần ma quân một ngày không trừ, nàng liền có khả năng tùy thời mất đi như vậy hạnh phúc. hảo, trở về nghỉ ngơi. Diêm Lịch Hoành đỡ một nhược hân, muốn mang nàng trở về nghỉ ngơi. Hiện tại hắn nhất không yên lòng người chính là nàng. đã có thể vào lúc này, một cái hộ vệ tiến đến bẩm báo. khởi bẩm thành chủ, phu nhân, bên ngoài có một cái kêu lanh trần người cầu kiến. không đợi Diêm Lịch Hoành cái này thành chủ đáp lại, Mục Nhược Hân liền trước mở miệng nói, tiểu trần đã về rồi, nhanh lên làm hắn tiến vào. đúng vậy, hộ vệ nghe được Mục Nhược Hân mệnh lệnh, trực tiếp đi chấp hành, cũng không có chờ Diêm Lịch Hoành đồng ý. từ này có thể nhìn ra được tới, ma thành phu nhân mệnh lệnh hoàn toàn có thể coi là là ma vương mệnh lệnh. ma vương có đôi khi đều đến nghe thành chủ phu nhân, đương nhiên là thành chủ phu nhân định đoạt. Diêm Lịch Hoành mày hơi hơi trâu trâu, thoáng nhìn giống như không rất cao hứng nhưng hắn không phải bởi vì một nhược thân ở hắn phía trên mà không cao hứng, mà là bởi vì một nhược thân quá mức dễ dàng tin tưởng ngoại lai like tin tức, cho nên không thể không cho nàng thượng một đường khóa. Nếu hơn, phía dưới người tới báo báo, nói là lãnh trần cầu kiến, ngươi là tin, vạn nhất tới người không phải lãnh trần, kia lại phải làm như thế nào? Như thế nào sẽ? Ai dám đến ma thành lỗ mãng? Một nhược hân uy nghiêm nói, lập tức liền đem như vậy uy nghiêm thu hồi tới, chầm rãi cùng diêm lịch hành nói rõ ràng, ngươi yên tâm đi, ta làm việc luôn luôn đều là có mực. Lúc này không ai dám đến ma thành sang bậy. hơn nữa phía trước ta có cùng ngươi đã nói, ta cấp lãnh trần sai khiến một cái nhiệm vụ, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm nên hoàn thành trở về. Lợi tuy như thế, nhưng vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hảo, kia không có lần sau. Ân, không bao lâu, thủ vệ liền đem lãnh trần mang đến. Lãnh trần trong tay xách theo một cái dùng miếng vải đen bao ở đồ vật, bên trong truyền đến thực nồng liền mùi máu tươi. Tiểu trần, này thứ gì a? Nam Diệu quốc quốc quân đầu người. Lãnh trần nói xong, trực tiếp đem trong tay đồ vật ném đến trên mặt đất. Một người đầu cứ như vậy xuất hiện ở đại gia trước mặt, một ít không có gặp qua bậc này trường hợp người, đều sợ tới mức không nhẹ. Sôi nổi đem đầu chuyển hay, không đi xem người kia đầu. Một văn thanh tuy rằng là cái văn lược tư sinh, không thể gặp như vậy thị huyết trường hợp, nhưng hắn hiện tại nhưng vẫn nhìn chằm chằm trên mặt đất đầu người xem, trong lòng hảo phức tạp. Đây là Nam Diệu Quốc Quốc Quân, hắn đã từng vì này cống hiến sức lực nửa đời người, coi này vì quân, không thể tưởng được hôm nay lại là lấy phương thức này gặp nhau. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến cái này Quốc Quân đầu người, hắn trong lòng có một loại nói không nên lời vui sướng. Vô Đạo Hôn Quân đã chết, Nam Diệu Quốc ba tánh liền có suất đầu ngày. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nói tốt 10 ngày chính là 10 ngày. Bất quá ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực, sát Nam Diệu Quốc Quốc Quân khẳng định không dùng được 10 ngày. Mục Nhược Hân đối Lãnh Trần thực vừa lòng, nhưng nàng lại từ Lãnh Trần trong mắt thấy được chuyện khác. Lãnh Trần là một cái không tốt với che giấu tâm sự người, tuy rằng lãnh bản một khuôn mặt, nhưng hắn ánh mắt lại làm không được chân chính vô tình liên bởi vì lãnh trần làm không được chân chính vô tình, cho nên hắn không thích hợp làm sát thủ. Ta trở về một chuyến sát thủ môn. Lãnh trần đúng sự thật trả lời, nhưng kế tiếp nói muốn nói lại thôi. Sau đó đâu? Không có sao. Ta từ sát thủ môn một người trong miệng biết được, lãnh bất phản phái ca ca ta tới sát một Văn Thanh. Lãnh trần nhìn về phía Một Văn Thanh, thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một Văn Thanh không chết, ma thành cũng không có phát sinh ám sát sự, thuyết Minh ca ca còn không có động thủ. Không có động thủ liên hảo, sự tình còn có nhưng bay lại chi cơ. Giết ta, vì sao phải giết ta? Ta sớm đã không hỏi thế sự, càng không nguy hại đến những người khác. Đường đường sát thủ môn như thế nào sẽ giết ta một cái văn nhược thư sinh một văn thanh tưởng không rõ, một cái không hề chói gà chi lực người, lại không có liên lụy đến bất luận cái gì ích lợi, như thế nào sẽ đưa tới họa sát hơn. cái này ta liền không được biết rồi, bất quá nhưng thật ra có thể đoán ra cái đại khái. lãnh trần nhìn về phía một nhược hân, đáp án đã từ sáng tỏ. một nhược hân đắc tội quá lãnh bất phàm, làm lãnh bất phàm biến thành một cái phế nhân, lãnh bất phàm tìm không thấy một nhược hân báo thủ, liền đem này thủ tính đến những người khác trên người, đứng mũi chịu sào đương nhiên là một văn thanh. trừ bên người mấy người biết một nhược hân chân chính thân thế ở ngoài, bên ngoài người đều cho rằng một dược hân là một văn thanh nữ nhi, muốn tìm một dược hân báo thủ, đương nhiên đem văn thanh tính đi vào. ra đây minh bạch. một văn thanh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng một chút đều không sợ hãi. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn không cần phải sợ hãi. Tiểu Trần, ngươi thế nhưng trực tiếp xưng hô Lãnh Bất Phàm tên, xem ra ngươi đã không đem hắn đường nghĩa phụ đối đãi. Nếu có một ngày ngươi cùng Lãnh Bất Phàm đao kiếm tương hướng, ngươi sẽ thủ hạ lưu tình sao?" Một Nhược hân nghiêm túc hỏi. Biết được Lãnh Bất Phàm báo thủ sự, nàng đương nhiên muốn trước giải quyết rốt, lấy tuyệt hậu hoạn. Mà quân tùy thời đều có khả năng đánh tới, nàng muốn bằng giai trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cho nên những cái đó bé nhỏ không đáng kể nhân vật, có thể sáng nay giải quyết liền giải quyết, kéo đến càng lâu đối nàng càng bất lợi. Lãnh Trần lạnh lùng cười cười, lạnh nhạt trả lời, hắn chưa bao giờ đem ta đường nghĩa tử đối đãi, ta cần gì phải đem hắn nghĩa phụ đối đãi? Cái gọi là dưỡng dục tri ân chẳng qua là hắn bồi dưỡng sát thủ thủ đồ mà thôi, căn bản không có ân tình. Nếu thật sự có đạo kiếm tương hướng kia một ngày, ta sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Nếu như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Ta muốn toàn bộ không chế sát thủ môn, thừa ngươi tới tòa trấn. Tiểu Trần, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói hẳn là không có đi. Nếu ngươi cảm thấy khó, có thể cùng ta nói, ta phái những người khác đi hoàn toàn nhiệm vụ này. Ngươi muốn không chế sát thủ môn, chẳng lẽ không được sao? Sát thủ cũng là một môn chuyên nghiệp, đặc thủ chức nghiệp, làm tốt sẽ là một chuyện tốt. Hảo, ta thấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, mất quá ta có một chuyện muốn nhờ. Người ta chỉ gian còn dùng cầu sao? Nói đi, chuyện gì? Có phải hay không cùng ca ca ngươi có quan hệ? là, Kaka ta nhất định liền ở một Diêm Thành, chờ đợi cơ hội động thủ ám sát một Văn Thanh. Ta biết hắn nhiệm vụ này nhất định sẽ thất bại, cho nên hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, tha Kaka ta một mạng. Muốn Kaka ngươi bất tử, kia kế tiếp liền dựa theo ta nói đi làm. Nhất định làm theo. Gió lạnh lúc này còn ở một Diêm Thành khách điển, lặp lại đến còn thương ngân lượng, số một lần liền sâu một lần. Hắn hiện tại cũng chỉ có mấy chục lượng bạc trắng. Qua hôm nay, hắn phải rời đi một Diêm Thành, nhưng hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành, này nhưng như thế nào cho phải? Điếm Tiểu Nhị đi vào trong phòng đưa cơm đồ ăn, thuận tiện nói một trăm lượng hoàng kim sự, khách quan, ma thành gia quy định, phải là không phải người địa phương, ở một diêm thành vượt qua ba ngày phải dựa theo trăm lượng hoàng kim một ngày tới tính. Khách điếm đã vượt qua ba ngày, nếu không giao trăm lượng hoàng kim, ngày mai chỉ sợ. Ngày mai ta tự sẽ cho ngươi. Đồ ăn bông, người cũng đi. Gió lạnh tâm tình không tốt, vừa rồi còn ở vì tiền sự phát sầu, Điếm Tiểu Nhị liền tới nói với hắn tiền sự, này không phải làm hắn càng hòa lại sao? Điếm Tiểu Nhị thực sợ hãi, ngoan ngoãn đem đồ ăn bông. Vừa lúc lúc này, trưởng quản tới tìm Điếm Tiểu Nhị, ở ngoài cửa liền nói với hắn, chạy nhanh đem trên tay sự vội xong, một hồi có đại sự phải làm. Một đại học sĩ hôm nay muốn ra tới thống kê người địa phương số, ngươi lập tức đi chuẩn bị tốt. Là là là, lập tức đi tới. Gió lạnh đem trưởng quậy, lời nói nghe được rõ ràng, tâm tình nháy mắt rất tốt. Một đại học sĩ còn không phải là một văn thanh sao? Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội động thủ đâu. Lúc này đây thật là cái cơ hội tốt, hơn nữa là duy nhất cơ hội. Nhưng gió lạnh không biết, kỳ thật cái này căn bản là không phải cơ hội, nhưng cũng không phải chí mạng mới dập, mà là thay đổi hắn một tiếng kỳ ngộ. Một văn thanh thật đúng là ra ma thành, đến bên ngoài tới thống kê nhân số. Mặt ngoài là ra tới thống kê nhân số, kỳ thật là có khác mục đích. Ở một văn thanh phía phía, tùy thời đều có thay đổi bình thường dân chúng quần áo ma thành hộ vệ đi lại, bảo hộ hắn an toàn. Má ở chỗ tối, lãnh trần trốn tránh, liền chờ gió lạnh xuất hiện. Một văn thanh biết chính mình lần này ra tới là làm mồi dụ, lại còn có rất nguy hiểm, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, lấy bình thường tâm đi ở trên đường cái, còn có tâm tình thưởng thức nơi này phong cảnh. Hắn đã hồi lâu không ra ma thành, không thể tưởng được bên ngoài đã thay đổi cái dạng, tuy rằng vẫn là đồng dạng người, nhưng nôn hành cử chỉ tốt nhất rất nhiều, không hề là ngang ngược vô lý. Một đại học sĩ, chúng ta tổ tôn hai rất sớm liền ở một diêm thành định cư, không phải ngoại lai người. Một đôi tổ tôn nhìn thấy một văn thanh lão nhìn bọn hắn chầm chầm xem, cho rằng một văn thanh tại hoài nghi bọn họ lai lịch, chủ động nói rõ ràng, ta biết các ngươi yên tâm ở hạ đó là đa tạng một đại học sĩ chăm dãi, càng ngày càng nhiều người tới tìm một văn thanh, hướng hắn thuyết minh chính mình là người địa phương, mà phi người từ ngoài đến. đương nhiên, trong đó cũng có một ít xuôi dòng sơ cá, nhưng một văn thanh cũng không có để ý tới, chỉ là cười chi. Có phải hay không người địa phương, không phải hắn một câu là có thể định đoạt, quay đầu lại còn phải hảo hảo điều tra rõ. rõ lạnh nghe được một văn thanh hành tung, vì thế tới rồi, từ rất xa liền vẫn luôn đi theo hắn, đương đi đến một cái chợ bán thức ăn khi, hôn đến đám người bên trong, chuẩn bị động thủ. chính là đương hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau kéo lại hắn, hắn phản xạ có điều kiện, lập tức cùng mặt sau người đánh lên tới, kết quả không đến hai chiêu đã bị đối phương cấp đánh lùi. Kaka, là ta lãnh Trần chỉ là đem gió lạnh đánh lui, không có thương tổn hắn may may, vì tránh cho càng nhiều đánh nhau, đành phải trước mở miệng cho thấy thân phận. Lãnh Trần, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi còn sống? Gió lạnh quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến, vứt bỏ trong tay kiếm, tiến lên gắt gao nắm Lãnh Trần cánh tay, nhìn nhìn lại trên người hắn địa phương khác, kích động lại hư vấn, còn thực vừa lòng. Thật là ngươi, ngươi chẳng những đã trở lại, còn trở nên càng cường, Kaka hiện tại đã không phải đối thủ của ngươi. Bất quá trở về liền hảo, ngươi có biết hay không Kaka lo cho ngươi một chết. Kaka, những việc này ta quay đầu lại lại cùng ngươi chậm rãi nói. Ám sát Mục Văn Thanh nhiệm vụ, thỉnh ngươi từ bỏ. Vì cái gì muốn từ bỏ? nếu ngươi đã trở lại, vậy cùng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, chúng ta liền cùng nhau hồi sát thủ môn. đến lúc đó chúng ta vẫn là sát thủ trong môn lợi hại nhất sát thủ. nghĩa phụ nhất định sẽ coi trọng chúng ta. ngươi cần thiết muốn từ bỏ? vì cái gì? bởi vì nhiệm vụ này người vĩnh viễn đều hoàn thành không được. sao có thể? hiện tại chính là rất tốt cơ hội. hơn nữa hơn nữa ngươi, chúng ta nhất định có thể đem một văn thanh cấp giết. như thế nào không có khả năng? ngươi nhìn xem bây giờ còn có một văn thanh thân ảnh sao? gió lạnh vừa rồi bởi vì quá mức cao hứng, đem một văn thanh đều đã quên. này sẽ ngẩng đầu nhìn lại, đã không thấy hàn băng dáng. người đâu vừa mới rõ ràng còn ở, như thế nào lập tức đã không thấy tham hơi. Lãnh Trần, chứ không nói nhiều như vậy, chạy nhanh đi sát một Văn Thanh. ca, ngươi là giết không được hắn, liền tính ta cũng giết không được hắn. Vì cái gì? Một Văn Thanh sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là cố ý đem ngươi dẫn ra tới. Phu cận tất cả đều là ma thay người, ngươi cho rằng ngươi có thể ở ma vương vợ chồng mí mắt hạ đem một Văn Thanh cấp giết sao? Ta đã trở về, ma vương vợ chồng đương nhiên cũng đã trở lại, nếu không có bọn họ vợ chồng, ta không có khả năng tồn tại trở về. Ma vương vợ chồng thực lực, cường đến đáng sợ trình độ, chỉ sợ liên ma quân đều khó có thể giết được bọn họ, huống chi là chúng ta hai. Hơn nữa ta cũng không nghĩ giết bọn hắn. Không giết Mục Văn Thanh, chúng ta liền không có biện pháp ở sát thủ môn xuất đầu. Ngươi có biết hay không, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, nghĩa phụ toàn lực tại bồi một Thái Điệp, trong mắt căn bản là không có ta, không cần lấy lòng hắn. Một Nhược Hân đã quyết định không chế sát thủ môn, từ chúng ta tới tọa chấn trưởng quản. Lãnh Trần đem Mộc Nhược Hân nguyên lời nói cấp sửa lại. Mộc Nhược Hân nói từ hắn tới trưởng quản, hắn lại nói là chúng ta. Hắn không muốn cùng ca ca tranh. Chương 534, Vạn Hoa Chi Vương. Gió lạnh nghe xong Lãnh Trần đem sự tình mà nguồn, kỹ càng tỉ mị tình huống nói xong, mặc kệ là thái độ vẫn là nói chuyện khí hoàn toàn đều thay đổi, đã gấp không chờ nổi muốn đem sát thủ môn không chế ở chính mình trong tay. Hắn những năm gần đây như vậy bán mạng, chính là tưởng để cao chính mình ở sát thủ môn địa vị, hiện giờ có cơ hội khống chế toàn bộ sát thủ môn, hắn sao lại bỏ lỡ? Lãnh Trần, lấy ngươi hiện tại thực lực, san bằng sát thủ môn đều không phải vấn đề. Vì cái gì còn muốn thay một lược thân làm việc, là chúng ta đem sát thủ môn không chế ở trong tay, dựa vào cái gì làm một lược thân làm sát thủ môn lão đại lấy dựa? Kaka, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Hơn nữa ta cũng không muốn làm sát thủ. Lãnh Trần không thể tưởng được chính mình Kaka sẽ có ý nghĩ như vậy, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Lấy hắn đối Kaka hiểu biết, một khi không chế sát thủ môn, hành sự sẽ cực kỳ điên cuồng, giết chóc không ngừng. Hắn không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt, hắn không nghĩ thời khắc lây dính huyết tinh, không nghĩ lấy giết người mà sống. Không làm sát thủ chúng ta còn có thể làm cái gì? Sát thủ kỳ thật là một loại vĩ đại chức nghiệp, tùy thời khống chế người khác sinh tử, quả thực so làm hoàng đế còn muốn sảng. Kaka, đối với ngươi mà nói, giết người thật là một kiện vui sướng sự sao? Mỗi ngày sống ở huyết tinh bên trong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm? Hiện tại loại này thế đạo, ngươi không giết người khác, người khác liền giết ngươi, nếu ngươi muốn sống đi xuống, vậy chỉ có thể sát người khác. Không, không phải như thế. Ta đi theo Ma Vương vợ chồng mấy năm nay, thấy được rất nhiều nhân gian chân tình, kia mới là người hẳn là quá sinh hoạt. Không chí khí. Tóm lại ta sẽ không làm một nhược hân khống chế sát thủ môn, sát thủ môn chỉ có thể là từ ta tới khống chế. Gió lạnh không nghe Lệnh Trần Quân Bảo, khăng khăng muốn dựa theo chính mình ý nguyện hành sự, đã bắt đầu đảo tưởng chính mình trở thành sát thủ môn môn chủ khi là cỡ nào phong cảnh, còn muốn đến lúc đó phải làm sự, chờ hắn trở thành sát thủ môn môn chủ lúc sau, hắn cái thứ nhất muốn giết người chính là một tà điệp, sau đó đem những năm gần đây cùng hắn đối nghịch người hết thảy giết chết, sát sát sát. Lệnh Trần bởi vì gió lạnh trên người kia cổ mãnh liệt sát khí cảm thấy khiếp sợ, một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi từ hắn đấy lòng xông ra, còn có một loại hối hận cảm giác. Hắn không nên đáp ứng một không chế sát thủ môn, như vậy chỉ sợ sẽ hại hắn Kaka. Nhưng việc đã đến nước này, liền tính hắn nói không làm chuyện này cũng không thay đổi được bất luận cái gì kết quả. Hiện giờ chỉ hy vọng Kaka có thể chính mình nghĩ kỹ. Nam Diệu quốc quốc quân bị ám sát, khiến cho không nhỏ manh động. Cái này manh động không phải quải hóa đơn tạm cấp tang, mà là phóng pháo chúc mừng. Chúc mừng cái này ngu ngốc vô đạo quốc quân rốt cuộc quý tiên. Bất quá chúc mừng là một chuyện, lại không biết là ai có bổn sự này đem một cái quốc quân giết chết. ở Lam Chính Tư bước lên Đông Tường quốc ngôi vị hoàng đế lúc sau, mạnh mẽ áp chế Giang Hồ nhân sĩ, mà các quốc quốc quân bởi vậy cũng được đến tốt hơn bảo hộ, không có gì người dám tùy ý đi treo trọng. Tại đây loại hoàng quyền ở bất luận cái gì quyền lợi phía trên dưới tình huống, thế nhưng còn có người dám đi ám sát quốc quân, trừ phi rất có địa vị, hoặc là chính là phi thường có bản lĩnh. Nhưng người như vậy sẽ là ai đâu? Lam Chính Tư nhận được Nam Diệu Quốc người mang tin tức đưa tới xin giúp đỡ tin, sau khi xem xong cũng không xử lý, nằm ở một bên, sau đó xử lý chuyện khác. Đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Hoa còn bị nhốt ở Đại Lao bên trong, hỏi Đông Thúc: Nam Cung Hoa ngày gần đây nhưng có cái gì dị thường cử chỉ? Không có, vừa mới bắt đầu thời điểm là suốt ngày ở nơi đó mắng, lấy chính mình là Nam Diệu Quốc Thái Tử thân phận tới uy hiếp, Hù Doanh người hiện tại tuy rằng ăn tính một chút, nhưng thường thường còn sẽ mắng chửi người, thậm chí còn muốn chạy trốn ra Đại Lao. Đông Thúc đúng sự thật trả lời, trong giọng nói tràn đầy đối Nam Cung Hoa chăm trọng, một cái bùn lầy giống nhau người, cho dù thân phận lại cao quý, kia cũng đỡ không tưởng Người như vậy nếu là còn không có một chút tự mình hiểu lấy, ly chết không xa. Đêm này phong nam diệu quốc người mang tin tức đưa tới tin cho hắn xem. Lam chính tư đem tin giao cho Đông thúc. đúng vậy. Đông thúc lấy quá tin lúc sau, nhìn đến Lam chính tư lại ở phê duyệt tấu trường, ở vào quan tâm, liền tính là nói trăm ngàn lần lời nói, hắn cũng còn muốn nói nữa. Hoàng thượng, ngươi như vậy lần sau không phải biện pháp, cho dù có ma vương vợ chồng nhi tử làm người thừa kế, ngươi cũng nên vì chính mình chung thân hạnh phúc suy nghĩ à. Trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn vạn, trừ bỏ một nhiều thân ở ngoài, chẳng lẽ liền lại không một cái ngươi hái mộ. Đông thúc, ngươi như thế nào còn lại nói việc này à? mặc kệ ngươi lại nói như thế nào, ta đều sẽ không thay đổi chủ ý hảo. Ngươi đi làm chính mình xử đi. Ngươi hôm nay không thay đổi chủ ý, cũng không đại biểu ngày mai không thay đổi ta sẽ mỗi ngày quên ngươi, thẳng đến ngươi thay đổi chủ ý mới thôi. trừ phi ta đã chết. đừng tội nói vậy, cái gì có chết hay không, về sau không chuẩn nói nói như vậy. người trung quy sẽ có vừa chết, trăm năm quy về bối đất, đây là thiên địa chi đạo, có cái gì không thể nói. ta hy vọng ở ta chết phía trước có thể nhìn đến ngươi thành ra, có chính mình hải tử. hảo, không nói, ta đem này phong thư cầm đi cấp nam cung hoa xem. đông thúc tuy rằng vẫn là giống như trước như vậy thường xuyên khuyên bảo lam chính tư, nhưng cũng không phải thao thao bất tuyệt, mà là điểm đến mới thôi. đông dạng nói đến lại nhiều cũng vô dụng, thường xuyên nói một hai câu là được, nói nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Lam Chính Tư ở Đông Thúc sau khi đi đích xác hoa một chút tâm tư đi cân nhắc lời hắn nói, nhưng không có tiếp thu, cười lạnh lắc đầu, sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hắn kiếp này nhận định một người, cả đời này đều sẽ không thay đổi, không quan hệ mặt khác, là chính mình quá mức chấp nhất. Hắn khắc phục không được như vậy chấp nhất, cho nên lựa chọn dũng cảm đi đối mặt. Vẫn là câu kia cách ngôn, thích một người, cũng không nhất định phải có được nàng, chỉ cần nàng vui vẻ hạnh phúc liền hảo. Liên ở Lam Chính Tư nghiêm túc phê duyệt tấu chương thời điểm, đột nhiên lục quang trận lóe, nữ thư phòng xuất hiện kỳ quái dây đằng, ngáy mắt đem mái liên bỏ mãn, còn chiều hắn bỏ lại đây. Lam Chính Tư tưởng một đường nghe tới, cũng không có lập tức né tránh, còn ôn nhu hỏi một chút, nếu hơn là người sao? Chính là mới vừa hỏi xong, một cái dây đằng lại chiều hắn bay tới, triền ở trên cổ hắn, cũng đem hắn cả người đều cho trói chặt. Người tới người nào? Lam Chính Tư dùng tay kéo trên cổ dây đằng, bảo vệ tốt trí mạng của vị, nghĩ cách tránh thoát trên người dây đằng. Nhưng này đó dây đằng quá lợi hại, hắn căn bản là tránh không hai, hơn nữa càng dễ dụa liền càng chặt. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, không chỉ có trên người có một cái dây đằng triển của lấy, còn có bốn điều dây đằng giống xà giống nhau nhìn chằm chằm hắn xem, chỉ cần hắn có một chút chống thoát, ngay bốn điều dây đằng liền sẽ xuống lên, đem hắn chế phục. Từ này đó dây đằng có thể thấy được, không chế dây đằng người thực lực rất mạnh, hắn không biết có phải hay không so một nhược hơn cả cường, nhưng nhất định so với hắn cường. Người nào? Cho chấm lăn ra đây. Một cái phàm phu tục tử, cũng dám đối bản Tôn Hô to gọi nhỏ, bản Tôn liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Không có một bóng người ngự thư phòng, chuyến đến một cái bén nhọn nữ tử tiếng động, nhưng chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Nữ tử thanh âm vừa ra hạ, trên ở Lam Chính Tư trên người dây đằng đột nhiên mọc ra thật nhiều màu đen thứ, thật sâu đâm vào thân thể hắn. A Lam Chính Tư thống khổ kêu thẳng thiết, bên ngoài thủ vệ nghe được thanh âm, lập tức vọt vào tới, chính là bọn họ căn bản là vào không được, người mới vừa đi đến đại môn đã bị dây đằng cấp bay ra đi. Hiện tại toàn bộ ngự thư phòng đều bị dây đằng bao vây lấy, quá đến là chật như nêm tối, bên ngoài người căn bản vào không được, bên trong người cũng ra không được. Lam Chính Tư bị hấp đâm bị thương đến sau, môi lập tức biến hắc, mặt cũng ở biến thành màu đen, thực rõ ràng là trúng độc. Liên tính là trúng độc, Lam Chính Tư cũng không có thỏa hiệp, lãnh lệ nói, có loại ngươi liền ra tới, đừng trốn trốn tránh tránh. Ta vừa ra tới, đó là ngươi ngày chết. Nữ tử bén nhọn thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngay sau đó một người mặc áo lục nữ tử liền từ trên nóc nhà tung bay mà xuống, giống như thiên nữ hạ phàm, nhưng ánh mắt của nàng quá mức sắc bén, lộ ra một cổ tà khí, xem ra đều không phải là người lương thiện. Ngươi là người nào? Vì sao phải tập kích Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta là người như thế nào? Cũng đúng, ngươi cũng không có gặp qua ta, đương nhiên không biết ta là người như thế nào. Nhưng bách hoa cung chủ ngươi tổng nên nhận thức đi. Bách hoa cung chủ. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Nếu là người tới cùng bách hoa cung chủ có quan hệ, đó chính là địch nhân. Đối với địch nhân, mặc dù là tay chói gà không chặt hạc người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá cái này địch nhân thực lực xa ở hắn phía trên, hắn căn bản là không có thủ hạ lưu tình cơ hội, chỉ sợ liền tự bảo vệ mình đều khó. Ta nói vạn hoa chi vương, bách hoa cung chủ là ta môn hạ một cái đệ tử, tuy rằng nàng trộm đi ta chín mục linh hoa, nhưng lại trước sau là ta vạn hoa chi vương đệ tử. Chín mục linh hoa là ở nguyên nơi này rơi vào người khác tay, ta đây liền từ nguyên nơi này bắt đầu tính sổ. Lam chính thư, ngươi thật sự cho rằng trở thành Đông Tưởng quốc, quốc quân là có thể muốn làm gì thì làm sao? Liên tính ngươi áp chế giang hồ nhân sĩ nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có người những năm gần đây không phải bởi vì giang hồ sợ ngươi, mà là giang hồ khinh thường cùng ngươi so đo nếu ngươi thật đem người giang hồ cấp cho bao liền tính là 10 cái đông tưởng quốc cũng bảo không được ngươi nếu là vì chín một linh hoa mà đến vậy không cần nhiều lời vâng nghĩa có cái chiêu gì liền cứ việc dùng ra đến đây đi làm chính tư gian nan tuấn xuống ghế trên cơ quan kết quả ghế trên liền mọc ra tới rất nhiều lưỡi dao sắc bén những cái đó lưỡi dao sắc bén tất cả đều là chế tạo sắc bén vô cùng đem trên người hắn dây đằng toàn bộ cắt đứt ở trên người dây đằng bị cắt đứt mấy mắt làm chính tư kỳ tích bay lên dựng lên né tránh kia bốn căn nhìn chằm chằm hắn xem dây đằng cũng né tránh bọn họ tìm một cái tương đối an toàn địa phương rơi xuống đất nhưng cái này địa phương chỉ là tạm thời an toàn, toàn bộ ngự thiện phòng đều là dây đằng, mặc kệ hắn chạy đến nơi nào đều sẽ bị dây đằng công kích. Lam chính tư hiện lên mấy cây dây đằng lúc sau lại bay trở về đến vừa rồi ghế trên, ấn xuống mặt khác cơ quan, cơ quan mở ra động, toàn bộ độ ngự thư phòng mặc kệ là mặt đất vẫn là mặt tường, ngay cả nóc nhà mái ngói đều ở di động, lại còn có, có lưỡi dao sắc bén bên trong, đem bỏ ở mặt trên dây đằng tất cả đều xử lý rớt. từng cây thật dài dây đằng cứ như vậy bị mặt đất, vách tường, mái ngói lưỡi dao sắc bén cấp cắt đứt, rơi xuống trên mặt đất, sau đó khô Vạn Hoa Chi Vương nhìn đến chính mình dây đằng dần dần rơi xuống chết héo, tức giận đến hai mắt bốc hỏa, biến ra càng nhiều dây đằng công kích Lam chính tư. Lam Chính Tư tả lóe hữu loé, có cơ hội liền ấn xuống cơ quan, lợi dụng cơ quan tự bảo vệ mình. Nhưng như vậy trung quy không phải biện pháp, quá mức bị động, hơi có vô ý, chính mình liền sẽ tan xương nát thịt. Chính là hắn hiện tại lại không có càng tốt biện pháp tự bảo vệ mình, chỉ có thể ngẩng chống. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể rất bao lâu. trương ghế dựa là ngươi khởi động cơ quan mấu chốt trì vào đi. Vạn Hoa Chi Vương đã phát hiện ghế dựa bí mật, dùng một cây dây đằng đem ghế dựa cấp xả lại đây, không cần Lam Chính Tư tưởng ngăn cản, nhưng đã không kịp. Liền ở Vạn Hoa Chi Vương đem ghế mạnh mẽ lôi đi thời điểm, toàn bộ ngự thư phòng liền đã xảy ra một cái đại nổ mạnh. Phanh! Một tiếng rung trời động mã vang lớn, các loại phong ốc đá vụn bay trời, liệt hỏa khói đã cuốn đến giữa không trung cái này tiếng nổ mạnh quá lớn, ngay cả chấn động cũng rất lợi hại, hoàng cung ở ngoài đều có thể cảm giác được chấn động. tất cả mọi người nhìn đến không chung ánh lửa cùng khói đặc, sôi nổi suy đoán đã xảy ra chuyện gì. đông thúc còn chưa tới đại lao, nghe được tiếng nổ mạnh lại nhìn đến ánh lửa cùng khói đặc, trong lòng nôn nóng vật phần, hỏa tốc trở về buổi. đó là ngự thư phòng phương hướng, hoàng thượng đã xảy ra chuyện. hắn biết ở ngự thư phòng nầm chôn rất lợi hại hỏa dược, này đó hỏa dược lực đủ để tạc rất nửa cái hoàng cung. hắn vừa mới rời đi, như thế nào liền phát sinh loại sự tình này. Đương đông thúc đi vào hiện trường thời điểm, đã nhìn không tới ngự thư phòng, tất cả đều là đá vụn tra, còn có một đống lớn khô cốc dây đằng, không ít khô khốc dây đằng thiêu. hoàng thượng đâu? này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đông Thúc đem hiện trường một cái thị vệ kéo qua tới chất vấn. Thuộc hạ là nghe được tiếng nổ mạnh mới chạy tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phế vật, ai biết đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, vừa rồi bị dây đằng đánh bay đi ra ngoài thị vệ đã trở lại, đem tình huống cùng Đông Thúc thuyết minh. Thuộc hạ nghe được Hoàng thượng tiếng kêu, tưởng vọt vào đi hộ giá, nhưng ai biết vừa mở ra môn đã bị một cây dây đằng đánh bay. Bất quá thuộc hạ ở mở cửa trong nháy mắt kia, thấy được mãn nhà ở dây đằng, hoàng thượng bị dây đằng mới có lấy. Dây đằng, chẳng lẽ là một dược Đông Thúc vừa nghe đến dây đằng liền liên tưởng đến một hân, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Một cùng hoàng thượng thậm chí giao hảo hữu, hơn nữa vẫn là cái sắp sinh sản nữ nhân, sẽ không làm loại sự tình này nếu không phải một được hơn, lại là ai đâu? tìm, tất cả mọi người đi tìm, vô luận như thế nào nhất định phải đem hoàng thượng cấp tìm được. đông thúc không có hoa quá nhiều thời gian đi rồi dám vấn đề này. trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được lam chính tư. chính là bọn thị vệ đem sở hữu đá vụn cùng một cha đều dọn khai cũng không tìm được lam chính tư, chỉ tìm được một ít vô tội chết đi cung nữ thái giám còn có thị vệ. tìm được rồi sao? đông thúc cũng tự mình đi tìm, nhìn thấy mỗi người đều hỏi tương đồng vấn đề, được đến đáp án cũng đều tương đồng. không có, căn bản không thấy hoàng thượng. vậy tiếp tục tìm, thẳng đến tìm được mới thôi. đông thúc đời này đều không có cưới vợ sinh con, hắn đem sở hữu tâm huyết đều đặt ở lam chính tư trên người, đem lam chính tư đương chính mình thân sinh nhi tử đối đãi. Làm ra những người khác chết thời điểm, hắn đều không có quá thương tâm, nhưng chỉ cần Lam Chính Tư vừa ra sự, hắn so bất luận kẻ nào đều xuất ruột. Hoàng thượng nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Ông trời ở 6 năm trước nếu làm hắn còn sống, lúc này liền sẽ không đem hắn tu đi. Đông thúc ở đá vụn bên trong không ngừng mà đào, đem mười ngón đều làm phá, nhưng hắn vẫn như cũng không có dừng lại, khi thì lầm bầm lủ bầu, nói một chút làm chính mình thoải mái một chút nói. Nhưng làm mặc kệ hắn như thế nào tìm, vẫn là không có tìm được. Trong lúc vô ý thấy được một cái khô khốc dây đằng, nghĩ tới một được hơn, vì thế chạy nhanh biết một phong thơ cấp phái người cấp một được đưa đi. Một nhược năng lực cường, chỉ cần nàng ra ngựa, nhất định có thể đem hoàng thượng cấp tìm được. Nam Cung Hoa bị nhốt ở động tường Cốc Đại Lao, mỗi ngày quá sinh ít ngày nữa chết sinh hoạt, bất quá đây là chính hắn nhận sống không bằng chết, cùng mặt khác tù phạm so sánh với, hắn quá đến xem như tốt. Ngự thư phòng cái kia tiếng nổ mạnh, còn có cái kia chấn động, hắn nghe được đến, cũng cảm giác được đến, nhưng là nhìn không tới, không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến nghe được mấy cái ngục tốt nói chuyện phiếm mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng ngự thư phòng đã xảy ra đại nổ mạnh, kia thật đúng là thảm á. Kia hoàng thượng chẳng phải là băng hà? Phi phi phi, ngươi mới băng hà đâu. Ngự thư phòng tuy rằng nổ mạnh, nhưng không có nhìn thấy hoàng thượng thi thể, nhưng lại không biết hắn đi nơi nào, thật là không thể tưởng tượng a. Trên đời này sự vốn dĩ liền rất không thể tưởng tượng, không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật có thể nhìn thấy nói được cũng đúng. nghe xong ngục tốt nói, nam cung hoa vui vẻ cười to, ha ha. không thể tưởng được lam chính tư cũng sẽ có hôm nay, ha ha. thật là ông trời mở mắt, đại khái nhân tâm A. cướp miệng, còn dám nói lung tung, lão tử liền thưởng ngươi một đốn roi. ngươi đánh a? có loại ngươi đánh a? bùn thái tử hiện tại không sợ các ngươi đánh. nếu lam chính tư đã chết, ta đây thực mong là có thể đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải các ngươi đẹp. ai nói chúng ta quốc quân đã chết? này thi thể còn không có nhìn thấy, liền không thể nói là đã chết. chúng ta quốc quân có hay không chết chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nam diệu quốc quốc quân sớm tại mấy ngày hôm trước bị người cấp giết, liền đầu cũng không biết bay đến đi đâu vậy. chuyện này chính là mọi người đều biết đâu. Không có khả năng. Nam Cung Hoa vốn đang tưởng cao hứng cao hứng, chính là nghe nói Nam Diệu Quốc Quốc quân bị giết sự, hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Hắn tuy rằng chán ghét phụ hoàng, ngay thường cũng ước gì thấy hắn chết đi, nhưng tuyệt đối không thể lúc này chết. Nếu phụ hoàng lúc này đã chết, quốc không thể một ngày vô quân, một ít có khác dắp tâm người liền rất có khả năng nhân cơ hội cướp đoạt thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế. Không được, hắn phải về Nam Diệu Quốc. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, có nghe hay không? Phóng ta đi ra ngoài. Nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Câm miệng, ngươi chết đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Hảo Hạo đốc, lại loạn, kêu gọi bậy, ta liền cấp an một đốn roi. Đừng để ý đến hắn, hắn mỗi ngày nhiều như vậy, ngươi càng là để ý đến hắn, hắn liền càng ngắc ý. Đúng đúng đúng, không để ý tới hắn. Mục tốt không hề để ý tới Nam Cung Hoa, làm chính hắn kêu đi. Nam Cung Hoa đích sắc ở kêu, hơn nữa kêu đến càng lúc càng lớn thanh, càng ngày càng bị liệt. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Chỉ cần các ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta cái gì đều đáp ứng các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều nữ nhân, cho các ngươi quan to lộc hậu. Nhưng là mặc kệ Nam Cung Hoa nói như thế nào, đều không có người để ý đến hắn, đến lúc đó bên cạnh nhà tù tù phạm trở về hắn một câu. Mày cũng chưa, muốn quan to lộc hậu làm cái gì? Ngươi thật cho rằng Đông tường quốc nhà tù là dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Liên Tính Lam chính tư đã chết, ngươi cũng ra không được. Ngươi câm miệng cho ta. Nam Cung Hoa tâm tình không tốt, không muốn nghe đến bất cứ không dễ nghe lời nói. Là ngươi câm miệng cho ta mới đúng, nếu không phải xem ở chúng ta có đồng dạng tao nộ phân thượng, ta đã sớm đem ngươi đại tá thăng giới. Lại không cho ta câm miệng, ta liền đem ngươi miệng cắp xé. Có bản lĩnh ngươi tới a. Nam Cung Hoa cho rằng có nhà tù bảo hộ, mặt khác nhà tù người không gây thương tổn hắn, không nghĩ tới hắn sai rồi. Cách vách trong phòng giam tù phạm, một cái sư tử hống, trực tiếp đem Nam Cung Hoa đánh bay, trang đến trên vách tường, sau đó lại ngã xuống, miệng phun máu tươi, nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ. Khúc cụ, lao tử hôm nay tâm tình hảo, làm ngươi sống lâu mấy ngày, còn dám chọc lao tử khó chịu, lao tử liền đem ngươi phế bỏ. Nam cung hoa được đến giao huấn, nơi nào còn dám đắc tội người này, cũng không dám lại loạn hô, an phận mà đợi. Không thể không an phận. Vừa rồi kia va chạm, đem hắn ngũ tạm lục phủ đều đâm bị thương, hiện tại liền nói chuyện đều vô cùng đau đớn, càng đừng nói là làm chuyện khác. Hắn thật sự không cam lòng a. Không biết hiện tại là ai ngồi trên Nam Diệu quốc ngôi vị hoàng đế, mặc kệ là ai, chờ hắn sau khi ra ngoài, hắn nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế cướp bể. Hắn mới là Nam Diệu quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế, ai đều không thể cướp đi thuộc về đồ vật của hắn. Nam cung hoa đến chết sẽ không biết, hắn đội này đều ra không được cái này nhặt tủ, hơn nữa không sống được bao lâu. Lam Chính Tư ở Ngự thư phòng bị tạc được mất tung sự, thực mau liền chuyển ra tới, đông tường quốc dân chúng lo lắng suốt ruột, nhưng trên giang hồ những cái đó bị Lam Chính Tư áp, chế giang hồ nhân sĩ còn lại là cao hứng một phần. Không có Lam Chính Tư, bọn họ rốt cuộc lại có thể tiếp tục quá vô pháp vô thiên, vô ưu vô lự nhật tử. Một người mặc màu trắng thư sinh trang nam tử, ngồi ở ven đường trà lều, nghe quá vãng người nói lên các loại sự, nghe tới Lam Chính Tư sự khi, bỗng chém trả, hướng đông tường quốc đi đến. Một vân đẳng vừa tới đến đông tường quốc ngoại cảnh, không thể tưởng được phải tới rồi như vậy tin tức, không đi xem sao được. Chương 535, hạt giống lực lượng đông tường quốc lima thành không tính quá xa, ra doi thúc ngựa ba ngày liền như tới, nhưng kia cũng là ba ngày chuyện sau đó, ba ngày thời gian đối với một cái sinh tử chưa biết lại thân hám hiểm cảnh người tới nói kia quả thực chính là một cái cực dài thời gian. ngự thư phòng nổ mạnh lúc sau, lam chính Tư còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, vạn hoa chi vương không biết dùng biện pháp gì, đem hắn đưa tới một cái nhìn như tiên cảnh, kỳ thật quỷ dị hoa lâm bên trong, nơi này một hoa một thảo, một cây một một không giống bên ngoài có cây có thiên nhiên hương vị, mà là lộ ra một cổ tà khí, có chút cỏ cây còn chỉnh màu tím đen. Lam Chính Tư đi ở hoa lâm bên trong, tận lực không đi đụng vào nơi này hoa cỏ, dựa vào cảm giác đi phía trước đi, tìm kiếm đừng ra. Nhưng mặc kệ hắn đi như thế nào đều đi không ra này cánh hoa lâm, nơi này giống như là một cái thật lớn mê cung. Vạn Hoa Chi Vương, hà tất như vậy chôn chôn tránh tránh, có gan ra tới cùng chấm một trận chiến. Lam Chính Tư không hề lãng phí khí lực hả đi, đối với không có một bóng người hoa lâm hô to, hắn có thể khẳng định nơi này là Vạn Hoa Chi Vương địa bàn, mà Vạn Hoa Chi Vương nhất định tránh ở địa phương nào nhìn hắn, cho nên muốn muốn ra này cánh hoa lâm, vậy cần thiết quá Vạn Hoa Chi Vương kia một quan. Bản tôn xem thử ngươi nếu là ở cái kia nổ mạnh phía trước, bản tôn sẽ lập tức giết ngươi. Nhưng hiện tại bản tôn thay đổi chủ ý trên người của ngươi có một cổ không giống người thường, một linh chi lực. Nhưng này cổ một linh chi lực cũng không thuộc về ngươi. Bản tôn nếu muốn biện pháp đem trên người của ngươi này cổ một linh chi lực chiếm cho riêng mình. Này cánh hoa lâm là bổn tọa thân thủ sở loại, bên trong một hoa một thảo, một cây một mục toàn cùng bản tôn cùng một nhị tở, chúng nó có thể thay ta đem trên người của ngươi kia cổ một linh chi lực toàn bộ hút đi. Đến lúc đó, ha ha vạn hoa chi vương thanh âm từ hoa lâm chỗ sâu trong truyền đến, cuồng nạo lại eo tả. Trẫm không có gì một linh chi lực, này chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Có hay không bản tôn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Ngươi không lừa được bản tôn nói ngắn lại, trên người của ngươi một linh chi lực bản tôn là muốn định rồi. Trâm nói không có chính là không có, tin hay không từ ngươi. Lam chính tư ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật không thể xác định. Vạn Hoa Chi Vương nói hắn có được một cổ cùng từ bất đồng một linh chi lực, chẳng lẽ cùng một nhược hân cho hắn hạt giống có quan hệ? Đó là hạt giống lực lượng. Lam chính tư nhớ tới một nhược hân cho hắn hạt giống, đang muốn lấy ra tới nghiên cứu nghiên cứu, nhưng đột nhiên nghĩ đến Vạn Hoa Chi Vương đang âm thầm nhìn trộm, cho nên liền nhìn xuống, không có đem hạt giống lấy ra tới. Tăng Hảo, trên người hắn chẳng những có nhược hân cấp hạt giống, còn có linh đan diệu dược, có lẽ này đó linh đan diệu dược có thể cứu hắn một mạng. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết đến không minh bạch, cho nên hắn nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Lam Chính Tư, ngươi phải hảo hảo đợi ở chỗ này đi. Không ra năm ngày, trên người của ngươi sở hữu một linh chi lực đều sẽ bị hút đi. Đến lúc đó chính là ngươi ngày chết. Vạn Hoa Chi Vương đột nhiên có nói một câu, nhưng Lam Chính Tư không có lý nàng, khả năng chính là bởi vì không để ý tới, cho nên mặt sau liền không có bất luận cái gì thanh âm đi. Cùng với cùng Vạn Hoa Chi Vương lãng phí sức lực đấu võ mồm, không bằng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào rời đi cái này địa phương. Hắn như hân cấp linh đan diệu dược, hẳn là không e ngại bất luận cái gì dược, cho nên liền tính này đó hoa có, có kịch động đối hắn cũng khởi không được bất luận cái gì thương tổn. Thiên địa vạn vật đều là tương sinh tương khắc, có sinh tất có khắc, liền tính này cánh hoa lâm là vạn hoa chi vương sở loại, kia cũng nhất định có cùng chi tướng khác độ vật hoặc là biện pháp, chỉ cần tìm được thứ này hay là giả nghị đến biện pháp, hắn liền có thể rời đi nơi này. Lam Chính Tư ở hoa trong rừng chậm rãi đi, đi mệt liền tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn đã trộm ăn xong một viên năng lượng, có thể cảm giác được đến trong cơ thể lực lượng ở sôi trào, hơn nữa không e ngại cỏ cây thượng tích độc, cho nên tùy tiện ngồi. Vạn hoa chi vương ở chính mình hang thị Lam Chính Tư nhất cử nhất động, mỗi khi nhìn đến Lam Chính Tư đi đụng vào hoa cỏ, nàng liền sẽ vui vẻ cười ra tới. Tuy rằng hoa trong rừng hoa có, có thể hút đi người khác lực lượng, nhưng nếu là ở không tiếp xúc dưới tình huống, có thể hấp thu đến lực lượng nhỏ, không đủ một phần người. Nhưng mà một khi tiếp xúc, vậy sẽ đem đối phương sở hữu lực lượng toàn bộ hút đi. Nàng sống hơn một năm năm, trước nay liền không có gặp qua loại này không giống người thường một linh chi lực, kia cổ linh lực làm nàng cảm thấy so thành tiên còn muốn thoải mái. Cho nên vô luận như thế nào nàng đều phải đem Lam Chính Tư trên người một linh chi lực toàn bộ hút đi. Vạn Hoa Chi Vương nhìn đến lặn ở sinh tử ngồi xuống một viên thật lớn hoa hồng bên, quá mức cao hứng, thiếu chút nữa hưng phấn đến nhảy dựng lên, chính là nàng vừa động, trên người thương liền sẽ xà đau, đau đến nàng có chịu. Đáng chết Lam Chính Tư, chờ bản tôn đem trên người của ngươi mộc linh chi lực toàn bộ hút đi lúc sau, bản tôn nhất định sẽ đem ngươi đại tá tà tám hối. Đau chết mất vừa rồi nàng đem nữ thư phòng ghế dựa lấy đi lúc sau, dẫn phát rồi cơ quan, kết quả một cái đại nổ mạnh, đem nàng cấp tạc bị thương, nếu không phải nàng chạy trốn mau, chỉ sợ hiện tại đã tan xương nát thịt. lúc ấy nàng kỳ thật cũng không tưởng đem lam chính tư cứu đi, nhưng ở phát sinh nổ mạnh kia một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được lam chính tư trên người xuất hiện ra một loại không giống người thường một linh chi lực, cho nên nàng thay đổi chủ ý, mạng bị nổ chết nguy hiểm đem lam chính tư mang theo ra tới. nàng trả giá như vậy đại đại giới, nếu là không thể được đến một chút thu hoạch, nàng há có thể cam tâm. liền tính là đem lam chính tư ép ra du tới, nàng cũng muốn bắt được trên người hắn một linh chi lực. Lam Chính Tư từ nhỏ liền cùng tử vong giao tiếp, cho nên liền tính ở vào sinh tử hết sức, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, càng không có chút nào khẩn trương, so bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh đến nhiều, lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, nghĩ cách thoát hiểm, thật sự không thể tưởng được biện pháp cũng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích. Không biết hắn mất tích sẽ dẫn phát cái dạng gì sự. Lam Chính Tư tận khả năng đem sự tình hướng chỗ hoang tưởng, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, sự tình xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hư. Nam Diệu quốc quân bị ám sát không lâu, đông tưởng quốc quân lại ở nổ mạnh chung Mất tích, sinh tử không rõ. Hoàn quyền thật vất vả ở bất luận cái gì quyền lợi phía trên, bởi vì Lam Chính Tư mất tích, sinh tử không rõ lại đã xảy ra biên cố đã từng tứ đại danh gia, năm đại gia tộc đều là thuộc về giang hồ thế lực, tuy rằng có chút gia tộc đã bị giết, nhưng còn có vài người thế lực tồn tại. đương biết được Lam chính tư ở nổ mạnh trung mất tích khi bắt đầu ngao nghe dục dịch. bọn họ đã từng là trên giang hồ đứng đầu gia tộc, ở hoàng quyền phía trên. Nhưng chính là bởi vì Lam chính tư, bọn họ thân phận địa vị xuống dốc không thanh, đến cuối cùng bị hoàng quyền nỗ hiếp, thở khí này nẹn như vậy nhiều năm, hiện tại rốt cuộc có thể hết giận. Lam gia buồn thuộc về tứ đại danh gia chí nhất, tuy rằng Lam chính tư đã trở thành Đông tường quốc, quốc quân, nhưng Lam gia trung lại có thiếu bộ phận người không phục với hắn, đặc biệt là những cái đó lấy Lam chính tư như thiên lôi sai đầu đánh đón người, nhân cơ hội tách loạn. Lam Chính Tức từ bị diêm lịch hành phế bỏ võ công, càng phế đi hai chân, nhiều năm tìm mỹ y vô dụng, rơi vào cái trung thân đều chỉ có thể dựa xe lăn hành động, liền tính biến thành như vậy một cái phế nhân. Lam Chính Tức vẫn như cũ không quên báo thủ sự, hắn những năm gần đây vẫn luôn chịu đựng, không đi tìm Lam Chính Tư phiền toái, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì chính là ngày này, hắn muốn đem năm đó sở thừa nhận thống khổ toàn bộ còn cấp Lam Chính Tư, lại đem thuộc về chính mình hết thể đều là lại. Nhĩ ra, phía trước không xa chính là Đông Tường Quốc đô thành, chúng ta là hiện tại vào thành, vẫn là cấp Lam Chính Tức đẩy xe lăn người, dáng người cường tráng, lực lớn vô cùng, tính là đem xe lăn liền Lam Chính Tức cùng nhau khiêng trên vai cũng chỉ là một bữa ăn sáng lam chính tư trong tay cầm hai thành phi đao, đưa món đồ chơi chơi, không trả lời ngay mặt sau người hỏi vấn đề, âm trầm cười cười, hỏi ngược lại, hiện tại đông tường quốc đô thành là tình huống như thế nào? Theo phía dưới người tới báo, đông tường quốc giờ phút này đã loạn thành một nồi cháo, đông thúc mang theo người nơi nơi đi tìm lam chính tư, cơ hồ mau đem toàn bộ đô thành cấp lật qua tới, nhưng vẫn là không có tìm được. ở cái loại này nổ mạnh trung còn có thể sống sót khả năng, cơ hồ là không có khả năng. đông thúc chính là không tiếp thu được như vậy sự thật, cái này cẩu nô tài đem lam chính tư đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi, liền tính không thể tra tấn lam chính tư, ta cũng muốn tra tấn lao gia hỏa này. truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, bắt sống cái kia lão gia hỏa, đừng đem người cấp lộc chết, ta muốn sống. đúng vậy vào thành đúng vậy lam chính tức mới vừa nói xong vào thành mà là mặt sau người cũng thúc đẩy xe lăn nhưng vào lúc này lam chính tức thấy được một người vì thế cấp mặt sau người đánh cái thủ thế làm hắn dừng lại nhị gia còn có chuyện gì mặt sau người dừng lại lúc sau thuận tiện cung kính hỏi một câu người nọ là ai lam chính tức nhìn về phía cách đó không xa một cái đồng dạng đi trước đông tường quốc đô thành người hỏi hồi nhị gia hắn đeo một vân tàng là nam diệu quốc đại học sĩ chi tử mục được hơn ca ca một vân tàng mấy năm nay ở trên giang hồ rất có thanh danh nghe nói văn võ song toàn lấy nghĩa nổi tiếng sau lưng còn có ma thành trong lưng đi đến nơi nào đều là cái mắt sáng nhân vật. Một vân Mộc Nhược Hân Lam Chính Tức vừa nghe đến Mộc Nhược Hân tên này, hắn trong lòng lửa giận cùng toán hận liền bay lên. Hắn nhưng không quên chính mình biến thành dáng vẻ này đầu sỏ gây tội là ai, chính là người này hắn không thể chơi vào, cho nên liền tính hắn tưởng trả thù cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn tìm Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành báo thù, mà là đem sở hữu chứng đều tính đến Lam Chính tư trên người. Nhưng là hiện tại bất đồng. Mộc Nhược Hân cùng Ma Vương đã ở 6 năm trước mất tích, ngay cả Ma Vương bên người cao thủ cũng tất cả biến mất vô ảnh, hiện tại không biết sống hay chết. Chỉ cần Ma Vương vợ chồng hai ở, Ma Thành những người khác liền không đủ sợ hãi. Đem người nọ chờ ta chút tới. Lam Chính Tức hạ lệnh. Đúng vậy đẩy xe lăn người tiếp được mệnh lệnh lúc sau liền triệu Mộc Vân tầng đi đến, vẻ mặt hung thần sắc ác. Một Vân Tặng chính vội vàng đi đông tường quốc đô thành, chính là tới rồi cửa thành ngoại, đông nhiên cảm giác được phía sau có không tốt chi ý, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người cường tráng đại hán chiều hắn đi tới, hung hổ, người tới không có ý tốt, nhưng là một cái văn nhân, một Vân Tặng vẫn là trước cùng đối phương chào hỏi, hỏi do ý đồ đến, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo, nhà ta nhị gia muốn gặp ngươi, thúc thủ chịu chối đi. Nhà Ngươi nhị gia là người phương nào? Một Vân Tặng hướng phía sau xem, thấy được Lam Chính Tước, nhưng cũng không nhận thức, hào Hoa phong nhã mà nói, ta cũng không nhận thức nhà ngươi nhị gia. Nếu nhà ngươi nhị gia muốn thấy ta, kia cần lấy lễ tương tình, dùng phương thức này, cho dù hắn là ngọc hoàng đại đế, ta cũng sẽ không đi thấy hắn. Nhà ta nhịn ra muốn gặp ngươi, ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, ta đây liền đem ngươi bắt qua đi, đem ta bắt qua đi. Thật lớn tổ khí, chỉ là không biết ngươi có hay không buồn sự này. Mục Vận Tặng không có lộ ra chút nào sợ hãi chi sắc, hắn đã không còn là trước đây Mục Vận Tặng, hiện tại hắn là cái văn võ song toàn hiệp sĩ, tuy rằng không thể xưng là thiên hạ vô địch, nhưng đủ để có thể ở trên giang hồ dừng chân. Hơn nữa hắn còn học xong Ma Vương truyền tống chi thuật, cho dù chỉ học đến năm thành, bất quá đủ dùng. Liên tính sẽ truyền tống thuật hắn cũng sẽ không lo dùng, trừ phi tình huống thần cấp, nếu không không cần. Thử xem ngươi sẽ biết. Cương Tráng đại hán không nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp đối Mục Vận Tặng đạo thủ tính toán đem hắn đánh bại, sau đó khiêm hắn trở về thấy Lam Chính Tước. Mộc Vân Tằng cho rằng Cường Tráng Đại Hán chỉ là cái uổng có cậy mạnh người, không thể tưởng được hắn thế nhưng khó có thể đối phó cao thủ. Cường Tráng Đại Hán cho rằng Mộc Vân Tằng chỉ là cái văn nhược thư sinh, khoa chân mua tay, không thể tưởng được võ công như thế lợi hại. Mộc Vân Tằng cùng Cường Tráng Đại Hán võ công ở sàn sàn như nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Lam Chính Tức không nhẫn mại lại chờ lợi, vì thế bắn ra một phen phi đao, mau, chuẩn, tàn nhẫn mà chịu Mộc Vân Tằng mê đi. Cho dù Lam Chính Tức phi đao rất lợi hại, nhưng hắn trước sau là một nhân, phi đao uy lực không tính đại, bất quá lại vậy là đủ rồi. tay tiếp được Lam Chính Tức phi đao, nhưng lại bởi vì phân tâm tiếp phi đao mà lọt vào Cường Tráng Đại Hán công kích, một cái không lưu ý, người Này một quyền uy lực không nhỏ, Cường trắng Đại Hán mang kính liền đủ hắn chịu, huống chi còn có quyền pháp. Ấn một vân tạng bị Cường trắng Đại Hán một quyền, bị đánh lui mấy bước, miệng phun máu tươi, máu tươi tích đến màu trắng của áo thượng, nhiễm hồng một tảng lớn, có không ít huyết tích đến trên mặt đất. Từ huyết lưu lượng nhưng nhìn ra, này một quyền uy lực có bao nhiêu đại. Nếu không phải bởi vì tiếp phi đao phân thần, hắn không có khả năng chịu Cường trắng Đại Hán một quyền. Bất quá đối với không nói Quang Minh lỗi là người, căn bản không cần này đó đạo lý lớn, liền tính đối phương thật sự lấy nhiều khi ít, kia cũng là thiên kinh địa sự. Ở Giang Hồ bên trong, ngươi nếu gặp được là quân tử, kia liền cùng hắn đem quân tử chi đạo. Nhưng nếu gặp được chính là tiểu nhân, mặc kệ đối phương dùng cỡ nào tiện vô sỉ thủ đoạn, kia cũng không quá không biết lượng sức, ngoan ngoãn đi gặp nhà ta nhị ra. cường tráng đi đến mục vân tàng trước mặt, chuẩn bị muốn động thủ khi người, mà mục vân tàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tính toán dùng truyền tống thuật rời đi. chính là dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn màu xanh lục vòng sáng, đem hắn vây quanh. màu xanh lục vòng sáng quang mang càng lúc càng lớn, ánh sáng quá cường, lệ người vô pháp mở to mắt. Liên bởi vì xuất hiện kỳ quái màu xanh lục vòng sáng, mục vân tàng mới vô dụng truyền tống thuật, cứ như vậy lẳng lặng, lặng tại chỗ bất động. Cường tráng đại hán bởi vì cường quang, không thể không dừng lại bước chân, dùng tay che ở hai mắt trước, chờ cường quang lui thời điểm mới bắt tay lấy ra. nhưng lúc này đã không thấy mục vân bóng dáng, chỉ có trên mặt đất vết máu chứng minh hắn vừa rồi ở chỗ này đã qua đi. người đâu? Cường Tráng Đại Hán tìm không thấy một vân tảng, rơi vào đường cùng đành phải trở về hướng Lam Chính Tước mà báo, nhị ra, người không thấy, ta thấy được. Lam Chính Tước đem hết thảy đều xem ở trong mắt, thậm chí so cường Tráng Đại Hán còn muốn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lục Quang, hắn ghét nhất một loại quang chính là Lục Quang, ghét nhất nhan sắc chính là màu xanh lục. Chỉ cần là cùng thực vật tương đồng nhan sắc đồ vật, hắn đều chẳng ghét, đặc biệt là hoa cỏ cây cối, hắn là hận không thể đem khắp thiên hạ thực vật xanh tất cả đều chém. Mục nhược hận dùng chính là dây mây, nhưng phẩm là một loại đồ vật đều là nàng dừng tay, cho nên hắn xem không được bất luận cái gì thực vật. Một vân tảng là bị một cái hình tròn màu xanh lục vòng sáng cấp mang đi, người này chẳng lẽ là một nữ nhân? Không quá khả năng, Mộc Nhược Hân đã mất tích thật nhiều năm, lúc này sao có thể xuất hiện cứu Mộc Vân Tằng? Bất quá Mộc Vân Tằng là một Nhược Hân ca ca, hẳn là cũng có thể dùng Mộc hệ chi lực đi. Lam Chính tức chính mình suy đoán nguyên nhân, cuối cùng đến ra đáp án là Mộc Vân Tằng chính mình chạy, cũng không có người tới cứu hắn. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, toàn lực đuổi bắt Mộc Vân Tằng, nhất định phải ở hắn trở lại ma thành phía trước đem hắn cho ta bắt được. Đúng vậy. Hảo, không cần nhiều quản Mộc Vân Tằng, chúng ta vào đi thôi. Lam Chính tức thực mau liền đem Mộc Vân Tằng thúc đến sau lầu đi. Hắn tuy rằng muốn tìm một nược hân báo thù, còn tưởng đem cùng một nược hân tương quan bất luận kẻ nào cấp giết, nhưng hắn hiện tại nhất muốn giết người chính là Lam Chính Tư, cái thứ hai muốn giết người là Đông Thúc. Người khác có thể tạm thời làm cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian. Đúng vậy, cường tráng đại hắn thực nghe Lam Chính Tư mệnh lệnh, giống như là một cái trung thành cẩu, chủ nhân nói cái gì chính là cái gì. Nhưng Lam Chính Tư căn bản là không biết vừa rồi cái kia hình tròn lục quang vòng cùng một vân tảng không có một chút quan hệ, càng không biết một nược hân đã trở lại nhân giới. Một nược hân ở một diêm thành làm, đến bây giờ còn không có truyền ra tới. Không phải nơi đó tin tức truyền đến quá chậm, mà Lam một nược hân đem tin tức phóng tỏa, cũng báo cho tới một diêm thành người. Nếu ai dám loạn truyền ra tin tức, nàng khiến cho ai đẹp. Cho nên nếu muốn biết mục diêm thành tin tức, hoặc là chậm rãi chờ, hoặc là liền chính mình đi hỏi thăm, nếu không rất khó được đến nơi đó tin tức. Một Vân Tằng bị Lục Quang vòng đưa tới một mảnh hoa lâm bên trong, đúng là Lam Chính Tư bị nhốt cái kia hoa lâm. Nhìn đến chính mình thân ở nơi, một Vân Tằng biết nơi này không phải cái gì hảo địa phương, cho nên để cao cảnh giác. Nhưng hắn vừa rồi ăn cường tráng đại hán một quyền, thương thế không nhẹ, cần thiết hảo hảo điều tức một chút, nếu không sẽ có tính mạng chi ưu. Kia một quyền thiếu chút nữa liền đánh vào hắn một thượng, liền thiếu chút nữa điểm hắn liền đi đời nhà ma. Mục Vân Tằng tuy rằng ăn cường tráng đại hán một quyền, nhưng hắn trong tay lại còn lấy có Lam Chính Tức phi đao, bởi vì cảm thấy này đem phi đao có điểm đặc biệt, cho nên liền lưu giữ. Lúc này, không có một bóng người hoa trong rừng đột nhiên truyền đến bén nhọn giọng nữ. Ha ha, vừa định uống người huyết, ông trời liền đưa tới một cái, thật là trời cũng giúp ta. Vạn Hoa Chi Vương cùng Tiếu thanh truyền khắp toàn bộ Hoa Lâm, không chỉ có một Vân tầng nghe được đến, ngay cả Lam Chính Tư cũng nghe được đến. Lam Chính Tư nghe được Vạn Hoa Chi Vương thanh âm, còn tưởng rằng Vạn Hoa Chi Vương chỉ chính là hắn, cho nên để cao cảnh giới. Vạn Hoa Chi Vương, ngươi muốn uống ta huyết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngươi lưu trữ còn hữu dụng, ta sao có thể muốn uống ngươi huyết? Lại có một người tới rồi ta hoa trong rừng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ha ha, lại có một người, ai? Cũng hảo, khiến cho ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Vạn Hoa Chi Vương ở chính mình hang ổ vung tay lên, bên ngoài một vân tảng đã bị ném đến Lam Chính Tư phụ cận, rơi không nhẹ, hơn nữa trên người còn muốn đả thương, này sẽ bị thương càng trọng. Hắn ở trên giang hồ hôn như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy đại mệnh, xem ra thực lực của hắn vẫn là không đủ a. Lam Chính Tư thấy được một vân tảng, tiến lên dịu hắn một phen, một công tử, như thế nào sẽ là ngươi? Lam Chính Tư, ngươi, ngươi còn sống? Một vân tảng cho rằng Lam Chính Tư bị ngộ chết, tuy rằng chỉ là nghe người khác nói, nhưng hắn phỏng đoán sự thật tám phần không thể tưởng được người thế nhưng còn sống. Là, ta còn sống, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ở Mục Vân Tằng trước mặt, Lam Chính Tư cũng không có lấy ra quân vương cái giá, mà là dùng bằng hữu thân phận cùng hắn nói chuyện, đây đều là bởi vì một nửa hân. Mục Vân Tằng là nếu hân ca ca, hắn đương nhiên đến tôn trọng. Ta cũng không biết là như thế nào tới, không thể hiểu được liền tới đến nơi đây. Ngươi bị thực trọng thương. Lam Chính Tư tưởng đem đan dược cấp Mục Vân Tằng ăn, nhưng lại lo lắng trên người đan dược bị Vạn Hoa Chi Vương phát hiện, đành phải đem một viên đan dược lặng lẽ đá vào trong tay, sau đó trộm đưa cho Mục Vân Tằng, cùng sử dụng ánh mắt nhắc nhở hắn không cần lộ ra. Mục Vân minh bạch Lam Chính Tư ý tứ, cho nên gật gật đầu, làm bộ ho khan, đem đan dược cấp ăn. Vạn Hoa Chi Vương không phát hiện cái gì khác thường, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào mặc kệ đúng hay không, dù sao hai người kia đã ở tay nàng, mặc cho bọn hắn có chắp cánh cũng không thể bay. xem ra các ngươi nhận thức, ha ha, như vậy tốt nhất. làm chính tư, ta hiện tại liền đem người này huyết hút khô. ngươi nếu không nghĩ hắn chết, vậy ngoan ngoãn kia kia cổ không giống người thường một linh chi lực cho ta. vạn hoa chi vương vốn dĩ tưởng lập tức hút khô một vân tàng huyết, chính là nhìn đến hắn cùng Lam chính tư nhận thức, vì thế thay đổi chủ ý. nàng không nghĩ lại chậm rãi đợi, nàng phải nhanh một chút bắt được kia cổ lực lượng. đừng nói nhảm nữa, muốn động thủ liền về tới. một không cho chính tư khó xử, chính mình đi đối mặt vạn hoa chi vương. ở trong chốn giang hồ lâu như vậy, huynh đệ đạo nghĩa hắn vẫn là hiểu. chương trộm ra ma thành. Vạn Hoa Chi Vương chỉ là tưởng lưu Lam Chính Tư, những người khác nàng cũng sẽ không mềm lòng, cho nên đối một vân tàng ra tay khi không lưu tình chút nào, Nhất Chiêu đủ để chí mạng. Cũng may một vân tàng vừa rồi ăn Lam Chính Tư cấp đang dược, không chỉ có thương thế hảo hơn phân nửa, ngay cả công lực cũng gia tăng rồi không ít, hiện tại miễn cưỡng cũng có thể né tránh Vạn Hoa Chi Vương công kích. Nhất Chiêu không có thể đem một vân tàng giết chết, Vạn Hoa Chi Vương giận không thể át, lại đến Nhất Chiêu, lớn hơn nữa Nhất Chiêu, đem một vân tàng trùng quanh hoa cỏ toàn bộ biến thành vũ khí sắc bén dùng cho công kích. Nay Nhất Chiêu vân là không có biện pháp hoàn toàn né tránh, càng vô lực tiếp được, nhưng ở Lam Chính Tư dưới sự trợ giúp, hắn chỉ là bị một chút bị thương ngoài da, cuối cùng né tránh sở hữu hoa cỏ công kích, cũng đem trong đó thiếu bộ phận hoa cỏ hủy diệt nhưng có một kiện kỳ quái sự, những cái đó hoa cỏ ở công kích Lam Chính Tư thời điểm đều sẽ nháy mắt mất đi công kích, biến thành không hề lực sát thương bình thường hóa cỏ. Liên bởi vì có loại này kỳ quái sự, Lam Chính Tư cùng một Vân Tằng liên thủ mới có thể tiếp được Vạn Hoa Chi Vương này nhất chiêu. Vạn Hoa Chi Vương càng phẫn nộ rồi, nhưng trên người nàng còn có thương tích, vừa rồi hai chiêu hao phí nàng không ít sức lực, nếu lại ra chiêu có lẽ có cơ hội giết chết một Vân Tằng, bất quá nàng cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. Nàng mới sẽ không vì một cái con kiến phàm nhân mà thương tổn chính mình đâu. Hừ, tính các ngươi có bản lĩnh. Bà Tôn liền tạm thời lưu lại người này một cái tiên mệnh, qua mấy ngày lại đến lấy, đến lúc đó các ngươi hai cái ta đều sẽ không bỏ qua. Vạn Hoa Chi Vương không lại công kích một vất tằng, hoa trong rừng an tĩnh sụt dưới, những cái đó cỏ cây cũng biến hóa bình thường bộ dáng, không, có một chút khác thường. Nàng như thế nào không đánh? Một vất tằng có điểm có hiểu, thuận miệng hỏi một chút. Tuy rằng Vạn Hoa Chi Vương không lại công kích, nhưng hắn vẫn như cũng bảo trì độ cao cái giới. Nàng la đánh mệt mỏi, tồn tại không năng lực đánh. Lấy Vạn Hoa Chi Vương cao ngạo cá ca tính, làm chuyện gì đều sẽ không trên đường thu tay lại. Nàng nếu nói muốn giết ngươi, liền sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Hiện tại loại tình huống này, thuyết minh nàng nếu muốn giết ngươi nhất định phải phí rất lớn khí lực, nàng không muốn hao phí cái này khí lực, cho nên lựa chọn trễ chút lại với ngươi, không cần lý nàng. Đúng rồi, ngươi nhưng có nhìn thấy nếu hân. Nếu hân, nàng không phải mất tích sao? là mất tích, nhưng lại đã trở lại. Ta mấy ngày hôm trước thời điểm còn nhìn thấy nàng đâu. Nếu không phải nàng, ta chỉ sợ đến bây giờ cũng sẽ không biết kẻ thù giết cha là ai. Thật vậy chăng? nếu vân thật sự đã trở lại sao? Tiết thật sự là quá tốt. Một vân thằng thiếu chút nữa liền hoan hô kêu to lên, nhưng bởi vì người đang ở hiển cảnh, liền tính lại cao hứng hắn cũng không có loạn kêu gọi bậy. Liên tính không phải người đang ở hiển cảnh, làm một cái đọc đủ thứ thi thư người, cũng sẽ không như vậy thất thú. Nếu vân đã trở lại, hắn muội muội đã trở lại, cái này cha cùng đương cuối cùng là yên tâm đi. Hắn mấy năm nay ở trên Giang hồ chạy, một phương diện là rèn luyện chính mình, gia tăng duyệt về phương diện khác là vì tìm muội muội chính là những năm gần đây hắn đi qua rất nhiều địa phương đều không có bất luận cái gì kết quả, liền một chút tin tức đều không có. Mục Nhược Hân nhận được Đông Thúc Phát tới xin giúp đỡ tin khi đã là Lam Chính Tư mất tích ba ngày lúc sau, xem xong tin nàng liền tưởng lập tức ních người đi trước Đông Tưởng Quốc đi xem. Diễm Lịch Hoành không cho, đổ ở cửa, nói cái gì đều không cho Mục Nhược Hân lúc này rời đi Ma Thành. Làm một cái trợ phu, hắn há có thể làm chuẩn bị Lâm buồn Thê tử đi mạo hiểm? Hắn làm không được. A Hoành, ngươi đổ ở cửa làm cái gì? Tránh ra a. Mục Nhược Hân biết Diễm Lịch Hoành này cử ý, nhưng Bộ Y Trang làm không biết. Ta không chuẩn lúc này đi cứu Lam Chính Tư, ngươi cho ta hảo hảo đại ở Ma thành sinh hải tử. Diêm lịch hành đem nói đến rành mạch, kia Cường ngạnh ngữ khí cho người ta cảm giác là một chút thương lượng đều không có. Có hỏa phượng cùng kim long, đi đông tường quốc chỉ là một hai cái canh giờ thời gian, ở nơi đó ngây ngốc một hai ngày là được, sau đó lại trở về sinh hải tử cũng không mượn. Ta ít nhất còn muốn mười ngày mới sinh, ngươi yên tâm đã. Mười ngày không dài, vạn nhất hải tử trước tiên ra tới, vậy khó mà nói. Nói ngắn lại, ta sẽ không cho phép ngươi lúc này rời đi ma thành. A Hành, không đến thương lượng, ngươi cùng ta cùng đi, chẳng lẽ còn sợ ra cái gì vấn đề sao? Liên tính nửa đường thượng hải tử sinh ra, ta đến ý cảnh sinh ra được có thể, cũng không nhất định một hai phải đại ở ma thành, có phải hay không? Ta vấn đề có thể có biện pháp giải quyết, nhưng sự tình quan Lam Chính Tư xin tử, chúng ta vẫn đi một khắc, hắn nguy hiểm liền nhiều một phân. A Hành, ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi, ta bảo đảm, hai ngày trong vòng nhất định trở về. Nếu hai ngày tìm không thấy Lam Chính Tư, ta cũng sẽ cùng ngươi trở về. Lam Chính Tư là ta ở chỗ này một cái thực tốt bằng hữu, ta không nghĩ mất đi cái này bằng hữu. A Hành, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi liền bồi ta cùng đi, được không? Một nhược hân ỗng diêm lịch hành, cùng hắn làm lũng. Nhưng diêm lịch hành vẫn là mặt không đổi sắc, quyết định không thay đổi, thái độ cũng không thay đổi, không tốt. Hắn như thế nào có thể làm đến bụng to thê tử đi cứu nam nhân cắt đâu? Nếu ta nhất định phải đi đâu, ngươi là tính toán dùng võ lực đem ta giang lỏng ở ma thành sao? một nhược hân thở phì phì chất vấn, quan có khí lời nói không có tức giận, nhưng cho dù là không có tức giận, diêm lịch hành cũng xem không được nàng tức giận bộ dáng, rơi vào đường cùng đành phải thỏa hiệp. Hảo, ta đi theo ngươi, nhưng chỉ có hai ngày. Hai ngày lúc sau mặc kệ làm chính tư có hay không tìm được, liền tính tìm được rồi hắn còn cứu ra, ngươi cũng đến cùng ta trở về. Hảo, một lời đã định. Hai ngày lúc sau, mặc kệ kết quả thế nào, ta nhất định cùng ngươi trở về. một nhược hân vô vô lực bảo đảm, kỳ thật trong lòng có khác ma trước ủy. Hai ngày lúc sau, làm không hảo liền tính nàng tưởng trở về cũng cũng chưa về đâu. Nhưng mà một nhược hân không biết, diêm lịch hành cũng có chính hắn ma trước ủy. Hai ngày lúc sau, liền tính là trời sập, hắn cũng muốn đem nàng cấp mang về tới trên đời này có cái nào nam nhân có thể làm được tưởng hắn như vậy hào phóng mang theo chính mình nữ nhân đi cứu nam nhân khác Liên tính nam nhân kia ở hắn thê tử trong lòng chỉ là bằng hữu nhưng vẫn là cái nam nhân từ xưa đến nay nam nữ chi gian cực nhỏ có thuần khiết hữu nghị cơ hội là không có xem ra cái này làm chính tư so sợ thanh phong muốn may mắn đến nhiều ít nhất có thể được đến nếu hơn quan tâm cái kia sợ thanh phong chỉ biết nhận người ghét vì an toàn khởi kiến diêm lịch hành ở xuất phát phía trước tìm một trường lưu tính toán đem hắn cũng mang lên lý do rất đơn giản một lượt hơn này bụng to thai phụ yêu cầu một cái hiểu y y thuật người tại bên người một trường lưu tuy rằng không nghĩ đi ra ngoài số này nhưng vì bảo bối nữ nhi cùng bảo bối cháu ngoại hắn cũng chỉ hảo tiện đến Mục Trường Lưu muốn đi ra ngoài, Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn tự nhiên cũng đi theo. Ma Ảnh Vốn Dĩ cũng muốn đi, kết quả bị Diêm Lịch Hành quên lại, làm nàng ở Ma Thành hảo hảo tính dưỡng. Mục Nhược hơn Vốn Dĩ chỉ là tưởng cùng Diêm Lịch Hành hai người đi nhanh về nhanh, kết quả lại mang lên một đại đội người, thiếu chút nữa liền tam đại trưởng lão đều đến mang lên, làm nàng thực vô ngữ. Tính tính, A Hoành có thể đáp ứng làm nàng đi ra ngoài đã là phi thường không dễ dàng, nếu có quá nhiều ý kiến, chỉ sợ đi ra ngoài sự cũng sẽ ngâm nước nóng. Diêm Dịch cũng muốn đi, đánh đi cứu cha nuôi cha danh hảo, lý do phi thường đầy đủ, nhưng là Diêm Lịch Hành một câu, hắn cũng chỉ có thể ở Ma Thành ngoan ngoãn lóc. Thử, không mang theo hắn đi, chẳng lẽ hắn liền không thể chứng minh đi sao? Điều chính là hắn cha nuôi cha, hắn nhận cha nuôi cha, nếu nhận, vậy muốn kết thúc làm người tự trách nhiệm. Hoàng Kim, ba ba cha cùng mụ mụ nương thân bọn họ không mang theo chúng ta đi, chính chúng ta đi, được không? Chi chi hảo. Hoàng Kim gì cũng không biết, Diêm Dịch nói cái gì nói liền ứng cái gì, mọi việc đi theo chủ nhân đi là được rồi. Ngươi thật sự quyết định chính mình đi sao? Diêm không bỏ vừa vặn đi vào môn, nghe được Diêm Dịch cùng Hoàng Kim lời nói, nghiêm túc hỏi: Vừa tới đến nhân giới, còn không có hảo hảo xem qua cái này, địa phương đã bị ba ba cha nuốt ở Ma Thành, ghê tởm hơn chính là, bọn họ đi ra ngoài thế nhưng không mang theo ta. Nếu bọn họ không mang theo ta, ta đương nhiên muốn chính mình đi ra ngoài. Ngươi đâu? Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? hun đệ nên giảng đạo nghĩa, có tình có nghĩa có phải hay không? diêm dịch bắt đầu du thuyết diêm không bỏ, khuyên hắn cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài. hắn đã thói quen bên người có diêm không bỏ như vậy một cái không đáng tin cậy huynh đệ. ngày nào đó nếu là không cái này huynh đệ, hắn thật đúng là có điểm không thói quen đâu. kỳ thật liền tính diêm dịch không khuyên bảo, diêm không bỏ cũng sẽ đáp ứng. trên thực tế, hắn cũng rất muốn đi ra ngoài. Liên bởi vì nghĩ ra đi, cho nên hắn mới đến tìm diêm dịch. hảo, ta và ngươi cùng đi. nhân giới cái này mỹ lệ địa phương, đáng giá đi xem. hảo đệ, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. nên thu thập đồ vật ta đều thu hảo, nếu có kém, tới rồi bên ngoài lại nghi cách. đi khởi. Diêm Dịch ở phía trước dẫn đường, một bộ lao thành bộ dáng, nhưng trên thực tế là cái tiểu thí hải. Diêm không bỏ cái gì cũng chưa nói, đi theo Diêm Dịch đi. Gần nhất không biết là chuyện như thế nào, hắn trong đầu những cái đó cổ xưa ký ức luôn sẽ xuất hiện ra tới, làm đến hắn đều không thể giống như trước như vậy vô ưu vô lự vui sướng. Liên tính những cái đó, chi nhớ hình ảnh thật là hắn quá khứ, nhưng đã là qua đi, hắn không muốn sống ở quá đi, chỉ nghĩ sống ở hiện tại. Bởi vì đã chịu này đó ký ức ảnh hưởng, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy chính mình không phải một cái tiểu hải tử, càng không phải một người, mà là một con sống không biết bao lâu thành thú. Hắn biết rõ chính mình tiên chức, cho nên mới sẽ không oán không hối hận mà đi theo Diêm Dịch. Nhưng hắn thực may mắn cũng thật cao hứng, Diêm Dịch cũng không có đem hắn đương thú loại đối đãi, mà là đương huynh đệ đối đãi. Huynh đệ, đáng gia quý trọng. Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ một cái là Ma Vương Nhi Tử, Ma Thành thiếu chủ, một cái là Ma Vương Nghĩa Tử, Thánh thú Chi Vương. ở Ma Thành ra vào đó là dễ như trở bàn tay sự, bọn họ đi ra ngoài cũng không ai dám cản. Ma Thành thủ vệ cho rằng Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ chỉ là đến một Diêm Thành đi chơi chơi, lại không biết. Bất quá Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ không có thần thú thừa kỵ, chỉ có thể một bước một cái giấu chân đi, nhanh nhất tốc độ cũng chính là ngồi xe ngựa. Diêm không bỏ ngồi ở trên xe ngựa, nhìn một đường rất tốt phong cảnh, mỗi nhìn đến một người đều sẽ nhiều ngắm hai mắt. Đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì thế cùng Diêm dịch nói, nghĩa phụ, nghĩa mẫu bọn họ thừa kỳ thần thú, ít ngày nữa liền nhưng tới Đông Thượng Quốc, chúng ta ngồi này xe ngựa, nhanh nhất cũng muốn tam, bốn này, chờ chúng ta đuổi tới Đông Thượng Quốc thời điểm, nói không chừng nghĩa phụ, nghĩa mẫu bọn họ đã trở lại Ma thành, chúng ta đây chuyến này ý nghĩa ở đâu? Hà tất rồi dám vấn đề này, coi như là ra tới chơi lạc. Diêm dịch như là một con mới từ lồng sắt ra tới chi nhỏ, vui sướng cực kỳ, bên đường phong cảnh như thế nào đều xem không đủ. Nếu không phải tưởng nhanh lên rời đi Ma Thành, cách khá xa xa, hắn mới lười đến ngồi xe ngựa, dọc theo đường đi chậm gì gì mà đi, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, đó là cỡ nào thích thú sự. Ngươi không phải muốn tới Đông tường quốc đi cứu người cha nuôi sao? Lấy ngươi như vậy tốc độ, muốn khi nào mới có thể đuổi tới? Liền tính ngươi chạy tới, chỉ sợ cũng vô dụng, nên làm nghĩa phụ cùng nghĩa mỗ bọn họ đều đã làm xong, ngươi đi nơi đó nhiều nhất cũng chỉ là ăn nhậu chơi bời. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Cả ngày ngốc tại Ma Thành, buồn đều buồn đã chết, hơn nữa vô pháp tăng trưởng nhiều biết. Mụ mụ thân nói, nam nhân muốn thành đại sự, cần thiết phải có phong phú duyệt. Này phong phú lịch duyệt chỉ đọc sách buồn không đủ, cũng không được, cần thiết muốn đích thân đi ra ngoài đi một chuyến mới có thể có khắc sâu thể hội. Ta hiện tại chính là đi ra ngoài tăng trưởng hiểu biết, phong phú ta lịch duyệt. Đến nỗi cha nuôi cha sao? Có ba ba cha cùng mụ mụ nương thân ra ngựa, đó là dư giả, quay đầu lại ta lại đi nhìn xem cha nuôi cha là được, thu tiện ở trên đường cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Diêm dịch nói được đạo lý rõ ràng, hoàn toàn không có kế thừa ma vương lánh khớp nghiêm túc, một bộ cà lơ phất phơ kính, kia trương tiểu nộn, nộn trên mặt có một cổ tà khí, trên người tản mát ra cũng chính cũng tà hơi thở. Diêm không bỏ nghe xong Diêm dịch này tịch nói, lại nhìn đến hắn còn tuổi nhỏ liền có cũng chính cũng tà hơi thở, ngạc lại vô ngữ. Thiên hạ này trí tôn cùng trước kia thiên hạ trí tôn hoàn toàn bất đồng. Trước tiên những cái đó thiên hạ chí tôn hoặc là là giang hồ hào hiệp, đỉnh thiên lập địa, hoặc là chính là lòng mang thiên hạ, trách trời thương, dân, mà cái này, không thể nói tới. Thật không rõ ngũ thải Thần Thạch vì sao sẽ lựa chọn như vậy một cái không đáng tin cậy tiểu hài tử tới làm thiên hạ chí tôn. Diêm không bỏ giờ khắc này vô pháp tưởng tượng, ở nhiều năm lúc sau, một cái đáng sợ nhân vật liền sẽ ra đời, đáng sợ trình độ không nhỏ với Ma Vương vợ chồng. Ta đáp ý cười, lại đáp ý cười, người xem hồng trần người bất lao Diêm dịch sướng một nhược hân thưởng xuyên sướng cho hắn nghe ca, càng sướng càng hưng phấn, một đường đều ở sướng, Hoàng Kim nghe được vui vẻ vô cùng, Sa Phu nghe được nhập như si như say. Nhỏ nhỏ ngôi sao ca nhạc, chính là như vậy bắt đầu. Sao ở ngàn dặm ở ngoài Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân, giờ này khắp này còn không biết bọn họ bảo bối nhi tử đã ra ma thành, chính một đường đắc ý cười. Vì không dẫn người chú ý, Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành ở Đông tường Quốc Đô thành ngoại khiến cho Kim Long rơi xuống đất, quyết định đi vào đi. Diêm Lịch Hành vốn định làm Mộc Nhược Hân đến ý cảnh đi mang theo, chính hắn đi vào đô thành có thể, nhưng Mộc Nhược Hân quyết định chính mình đi, còn tưởng rằng rèn luyện vì từ thuyết phục Diêm Lịch Hành. Chính là đang tới gần cửa thành thời điểm, Mộc Nhược Hân đột nhiên dừng bước chân, đứng ở tại chỗ bất động. "Nhược Hân, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái?" Diêm Lịch Hành vừa thấy Mộc Nhược Hân dừng lại liền tần trương, lo lắng nàng có cái cái gì bất nhất. Ta không có việc gì, ta giống như ở chỗ này cảm giác được một cổ quỷ dị một linh chi lực, làm ta lại hảo hảo nhìn một cái. Một nhược hân nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm ứng, không một hồi liền cảm giác được, nói, nơi này có người lấy một linh chi lực sáng lập một cái hư ảo không gian. Không gian không lớn, nhưng đối với người bình thường mà nói, bên trong đủ để là một cái bệnh viên đi không ra mẹ cung. A hành, ngươi không phải cũng có một linh chi lực sao? Ngươi thử xem nhìn xem có thể hay không cảm giác được cái này hư ảo chi cảnh tồn tại. Diêm Lịch Hoành Kỳ thật có thể cảm giác được đến, nhưng hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều ở một nhược hân trên người, phân một bộ phận cảnh giác bốn phía người, căn bản không có tiêu phí một chút tâm lực đi cảm ứng cái gì hư ảo không gian. Một nhược hân nói lúc sau hắn mới đi làm, kết quả thật sự cảm giác được. Đích xác có một cái hư ảo nơi, rất là quỷ dị. Như thế nào? Ngươi tưởng tiến cái này hư ảo nơi? Đông thúc ở tin nói, Lam Chính Tư mất tích phía trước từng ở ngự thư phòng gặp được rất nhiều dây đằng công kích, có thể lấy dây đằng công kích người lực lượng. Định này đây một hệ chi lực là chủ, mà người này có được một hệ chi lực nhất định rất mạnh, nếu không không có khả năng ở cơ quan thật mạnh địa phương đem Lam Chính Tư giết chết hoặc là mang đi nhân giới cùng huyền linh giới bất động nơi này nhân lực lượng đều tương đối nhỏ bé trừ phi đối phương không phải người có được như thế cường đại một hệ chi lực người liền tính là một tộc cũng sẽ không có cái này có thể lấy một hệ chi lực sáng lập không gian người hoặc là đã tu luyện thành tinh hoặc là chính là không phải người ta hoài nghi người này cùng lam chính tư mất tích có quan hệ một nhược hân đem uông tinh nhân triệu hồi ra tới đối nó nói uông tinh nhân ngươi giúp ta nghe nghe nơi này có hay không lam chính tư khí vị gâu gâu gâu uông tinh nhân kêu vài tiếng gật đầu trả lời sau đó bắt đầu phát vi nói nhạy bén giác không một hồi liền trở về bẩm báo gâu gâu chủ nhân nơi này không chỉ có có lam chính tư thực đảm thực đảm khí vị còn có một vân tàng khí vị Vuông tinh nhân đối khí vị phân biệt rất mạnh, chỉ cần ngửi qua khí vị là có thể nhừ kỹ, lại còn có, có thể phân rõ sở. Nó đã từng gặp qua một vân tầng biết ăn khí vị. Kakata chẳng lẽ cũng bị vây ở cái này hư ảo trong không gian? Go go go. A Hoành, chúng ta muốn vào cái này hư ảo chi cảnh, ngươi tới mở ra hắn. Diễm Lịch Hành ở nghe được một nhạc hân nói Kaká -ka cái này từ thời điểm cũng đã biết kế tiếp nên làm như thế nào, đem nơi này che giấu hư ảo chi cảnh mạnh mẽ mở ra, trên mặt đất xuất hiện một cái màu xanh lục hình tròn phóng sáng. Đây là nhu khẩu. Chúng ta đi vào. Một nhạc hân không có do dự, đứng ở hình tròn vòng sáng thượng. Diễm Lịch Hành càng là không có do dự, đi theo chạm đi lên, cùng một nhạc hân cùng nhau tiến vào cái kia hư ảo chi cảnh. Vạn Hoa Chi Vương đang ở chính mình hang ổ nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được có người xâm nhập nàng Hoa Lâm, hơn nữa là mạnh mẽ mở ra nhập khẩu, khiếp sợ không thôi, chạy nhanh nhìn xem là tình huống như thế nào. Này một năm một nữ là người nào? Thế nhưng có thể đi vào ta Hoa Lâm. Ừ, mặc kệ các ngươi là người nào, tới rồi ta sẵn xe, đó chính là ta đồ ăn. Ta hiện tại đang cần người huyết dưỡng thương, nếu không thể hút người kiết huyết, vậy hút các ngươi huyết hảo. Vạn Hoa Chi Vương đến chết mới biết được, nàng hiện tại làm quyết định này là phi thường sai lầm. Một nhược thân đi vào Hoa Lâm lúc sau, nhìn thấy nơi này hoa cỏ đều khẩn châu mày. Nơi này thực vật tuy rằng cùng bên ngoài khác biệt không lớn, nhưng sở phát ra linh khí lại là hoàn toàn bất đồng, quả thực có thể dùng kịch động tới hình dung. Mộc Nhật Hân lấy ra hai viên đan dược, một viên chính mình ăn, một cái khác cấp Diêm Lịch Hành. A Hành đem bách độc đan ăn, nơi này hoa cỏ cây cối tất cả đều có độc. Diêm Lịch Hành đem đan dược cầm lại đây, trực tiếp ném vào bên miệng, nuốt đi xuống, sau đó phát công, ở cái này hư ảo chi cảnh tìm kiếm hữu dụng manh mối, kết quả cảm giác được hai người hơi thở, một cái là Lam Chính Tư, một cái là một vết đằng. Bọn họ ở bên kia, cùng ta tới. Bọn họ, chẳng lẽ là Lam Chính Tư cùng Kakata? Đúng là. A Hành ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền tìm đến bọn họ. Nàng con tưởng rằng có thể đi bộ hai ngày đâu, không thể tưởng được lập tức liền tìm tới rồi Lam Chính Tư, chờ đem Lam Chính Tư cứu ra cái hư ảo chi cảnh, nàng phải hồi ma thành. Tuy rằng sinh hải tử rất quan trọng, nhưng bị nhốt ở một chỗ thật sự thực buồn người. Diêm Lịch Hành sao lại không biết một Nhược Hân suy nghĩ cái gì, nhưng hắn không thể từ nàng tùy hứng, mau chóng mang theo nàng đi tìm Lam Chính Tư, lại đem Lam Chính Tư cứu ra, sau đó dẹp đường hồi phủ. Nhưng sự tình lại không có hắn trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Các người này hai cái không biết trời cao đất dày nhân loại, cũng dám tự tiện xông vào bản tôn địa bàn, chán sống đi. Bất quá như vậy cũng hảo, bản tôn đang lo đêm nay bữa tối ăn cái gì, các ngươi liền đưa tới cửa tới. Ha ha. Cẩn thận. Diêm Lịch Hoành hộ ở Nhược Hân phía trước, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều trước đem nàng bảo vệ tốt. A ngươi yên tâm đi, cái này trốn tránh không dám ra tới gặp người Ra hỏa không phải đối thủ của ta. Mục Nhược Hân lời thể son sắc mà nói nàng đã cảm giác được đến cái này tránh ở chỗ tối người một hệ chi lực, tuy rằng rất mạnh, nhưng cường bất quá nàng. Nàng là Vạn Mộc Chi Linh, thế gian chỉ sợ không ai một hệ chi lực so nàng cường. Nha nha nha, tiểu nha đầu thật lớn khẩu khí, đến cái bụng to thế nhưng còn dám ở chỗ này gióng dặc. Đừng tưởng rằng ngươi đến cái bụng to, bản tôn liền sẽ thủ hạ lưu tình. Ở chỗ này, cho dù là trẻ mới sinh, bản tôn cũng sẽ không đối bọn họ mềm lòng. Nếu ngươi như thế nhẫn tâm, vậy đừng trách ta tàn nhẫn bạc. Giống ngươi loại này ác mục linh, không xứng hưởng thụ trong thiên địa linh khí. Hôm nay ta tất thu ngươi. Nghe ra hỏa này nói chuyện thanh âm nàng liền cảm thấy ghét, còn có nói chuyện nội dung, càng là không thể chịu được được. Cho nên, nàng sẽ không làm người này nếu lưu tại trên đời hạ người chưa 537, trăm ba mươi ngươi đi với ta. một nhược hân nghe vạn hoa chi vương lời nói khó chịu, vạn hoa chi vương làm sao không phải nghe xong một nhược hân lời nói hỏa khí bạo trướng, không nói hai lời, ở chính mình hang ổ không chế hoa trong rừng thực vật công kích một nhược hân, cái này bụng to súu nữ nhân, so lam chính tư còn muốn trắng ghét, còn muốn đáng chết, cũng dám giống giặc mà nói nàng không xứng hưởng thụ trong thiên địa linh khí, thật là buồn cười, nàng tu luyện ngàn năm, chính là dựa hấp thu thiên địa linh khí mới có thể hóa thành hình người, nàng không xứng hưởng thụ, chẳng lẽ những cái đó con kiến nhân loại liền xứng hưởng thụ sao? vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều phải cái này bụng to nữ nhân chết không có chỗ trôn. Vạn Hoa Chi Vương đối chính mình ngàn năm công lực rất có tự tin, cho rằng chính mình chỉ cần động động ngón tay là có thể tùy tiện đem một người giết chết, chẳng sợ người này lại lợi hại. Hắn Trung Bì chỉ là cá nhân, tuyệt đối trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Nhưng Vạn Hoa Chi Vương không biết chính mình hiện tại cho rằng người phân sai, sai đến thái quá. Một Nhược Hân đứng ở tại chỗ bất động, nhìn trung bành những cái đó biến dị thực vật triều nàng công kích mà đến, khinh thường cười, căn bản là không để vào mắt. Diêm Lịch Hoành không dám thiếu cảnh giác, hộ hảo một Nhược Hân, tùy thời chuẩn bị động hắn cũng không thể khi địch, sự đều sẽ phát sinh, không cho phép loại này ngoài ý muốn phát sinh. Nếu Hân, cẩn thận. Hoành, ta chân chính này đó thực vật công kích đối ta vô dụng, ngươi tình huống hiện tại là thủ, không thể khinh địch. Hảo, ta đã biết, bất quá này đó đều là tiểu xíu, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Một nhược hân dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Diêm Lịch Hành bà bay, làm nàng yên tâm. Lúc này những cái đó công kích lại đây thực vật đã li nàng rất gần, nhưng nàng vẫn như cũ còn không có bất luận cái gì phản ứng. Diêm Lịch Hành xem đến kinh hồn táng đảm, tính toán chính mình ra tay giải quyết những cái đó thực vật. Ai ngờ hắn còn không có độc thủ, những cái đó thực vật liền toàn bộ đình chỉ không trước. Đại tại chỗ bất động, đông hoàng, hoàng giống như ở nghiên cứu thứ gì. Mộc Nhược Hân dùng một bàn tay chỉ nhẹ nhàng từ một mảnh đại lá cây thượng cọ qua, bị cọ qua đại lá cây, phiến lá nhan sắc trở nên rực rỡ rất nhiều, không hề là phía trước hơi mang màu đen lục, mà là thiên nhiên lục. đều ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta sẽ tức giận nga. Liên đơn giản như vậy một câu, sở hữu công kích mà đến thực vật đều ngoan ngoãn lui về, cho dù là cùng Vạn Hoa Chi Vương có chặt chẽ quan hệ thực vật cũng không ngoại lệ, đều nghe Mộc Nhược Hân nói an tĩnh mà đợi. Vạn Hoa Chi Vương vốn đang cho rằng này nhất chiêu là có thể đem Mộc Nhược Hân giết chết, liên tính giết không chết cũng có thể đem này trọng thương, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng dùng gần phần công lực thúc những cái đó thực vật, thế nhưng tất cả đều bất động, còn ngoan ngoan lui trở về. Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết loại sự tình này là không có khả năng phát sinh, tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng sự thật lại phi như thế, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi? Vạn Hoa Chi Vương thực lực xa không kịp một Dược Hân, cho nên nhìn trộm không đến một Dược Hân thực lực, càng không biết một Dược Hân có được đáng sợ lực lượng, cái kia lực lượng không phải nàng có thể chống lại. Bất quá tương đối với nhân loại tới nói, Vạn Hoa Chi Vương cái này ngàn năm quái vật đã là không thể chiến thắng. Liên bởi vì nghìn năm qua không thể chiến thắng, Vạn Hoa Chi Vương mới cho rằng chúa thể nhân giới nhân loại nhỏ bé đến có thể tùy ý nàng dám đạp, cho nên nàng không cho rằng có bất luận kẻ nào có thể chiến thắng nàng, thậm chí còn ở nàng địa bàn. Cái này bụng to nữ nhân rốt cuộc là ai? một nhược hân mệnh lệnh hoa trong rừng sở hữu thực vật đều lui về lúc sau liền bắt đầu phản kích chỉ là đơn giản động động ngón tay toàn bộ hoa trong rừng hoa cỏ cây tối đều nổi tiên không chịu vạn hoa chi vương khống chế gián đoạn cùng nàng liên hệ vạn hoa chi vương là thông qua hoa trong rừng thực vật mới có thể hấp thu đến bên trong lực lượng bao gồm lam chính tư có được kia một cổ cùng từ bất đồng một linh chi lực nếu hoa trong rừng thực vật không chịu nàng khống chế kia nàng đại ở chỗ này liền cái gì đều không chiếm được còn muốn hao phí khí lực chống đỡ cái này hư ảo chi cảnh đáng chết nữ nhân này bản lĩnh cũng quá lớn rốt cuộc là ai nhá đầu thúi cũng dám phá hư ta hoa lâm ta không tha cho ngươi những lời này hẳn là ta và ngươi nói mới đúng ta là tuyệt không sẽ bỏ qua cho ngươi Một nhược hân đang định đem toàn bộ hoa lâm làm cho long trời lở đất, đem trốn tránh không ra vạn hoa chi vương cấp bước ra tới. đã có thể ở nàng chuẩn bị muốn động thủ thời điểm lại nghe đến lam chính tư thanh âm, còn có một vân tặng, vì thế liền dừng tay. Nếu hân, các ngươi như thế nào tới? Nếu hân, thật là ngươi, không thể tưởng được ngươi thật sự đã trở lại, ta còn tưởng rằng lam chính tư là đang lừa ta đâu. Ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào, làm chúng ta hảo tìm nha? Kaka, mấy năm không thấy, ta nên nhiều ngươi lau mắt mà nhìn lạng. Ta tử cha mẹ nơi đó nghe xong rất nhiều có quan hệ với chuyện của ngươi, trên giang hồ tiếng tăm lừng lây đại hiệp, văn võ song toàn, thực không tồi đâu. Nhớ rõ lúc trước cái kia cái gì thần kiếm sơn trang đại tiểu thư còn ghét bỏ ngươi, xem thường ngươi, liền bởi vì ngươi đối nàng có như vậy một chút tái mộ chi ý liền đem ngươi quan đến đại lao, thiếu chút nữa liền đem ngươi làm cho ngay cả mạng sống cũng không còn. Hiện tại có thể tưởng tượng đến ra cái kia dương tính mặt nhất định phi thường sú, sú đã chết, hắc hắc. Một nhược hân hồi ức quá vãng, những cái đó quá khứ điểm điểm tích tích, kỳ thật cũng rất tốt đẹp. Người đều là ở tôi luyện trung trưởng thành, nàng cái này ca ca chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, từ tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh biến thành văn võ song toàn hiệp nghĩa chi sĩ, nhưng không đơn giản đâu. Đây đều là bởi vì ta có cái hảo muội muội, còn có ba cái hảo sư phụ. Nếu hân, chúng ta trước rời đi nơi này lại hảo hảo ôn chuyện đi nơi này chính là vạn hoa chi vương lãnh địa, chúng ta tìm đã lâu đều tìm không thấy được ra, hiện tại chỉ có thể xem các ngươi đi ra ngoài không khó, nhưng đi ra ngoài phía trước ta muốn đem chủ nhân nơi này cấp giải quyết, miễn cho nàng làm hại nhân gian. đúng rồi, ca ca, ngươi vừa rồi nói nơi này là vạn hoa chi vương lãnh địa, tên tiên là vạn hoa chi vương sao? một nhược hân nói mỗi một câu, vạn hoa chi vương ở chính mình hang ổ đều có thể nghe được danh mạch, thật sự không thể tưởng được này bốn người thế nhưng nhân đức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, càng làm cho nàng giật mình sự, nàng thế nhưng nhìn không ra trong đó hai người thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, chẳng lẽ hai người kia thực lực xa ở nàng phía trên, Tuyệt không có khả năng này. Nàng tự xưng là Vạn Hoa Chi Vương, ta biết đến liền này đó, mặt khác cũng không biết, có lẽ Lam Chính Tư biết được nhiều một ít. Một vân tảng nhìn về phía Lam Chính Tư, làm hắn đến trả lời. Lam Chính Tư vừa rồi vẫn luôn ở Diêm Lịch Hành, cũng không phải đang xem một được hơn. Sáu năm trước hắn liền xa xa lạc hậu với Ma Vương, sáu năm sau càng không bằng, hiện tại Ma Vương quả thực nhưng dùng thần ma tới hình dung, có lẽ chính là bởi vì Lam Chính Tư không có nhìn một được hơn, cho nên Diêm Lịch Hành trong lòng mới thoải mái không ít, còn có tâm tình cùng hắn trò chuyện. Ngươi thành tọa nhi tử nghĩa phụ. Cái này Lam Chính Tư tưởng trả lời, nhưng là lại bị một cấp đánh gãy, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nói trọng điểm. Lam Chính Tư, ngươi nói cái này Vạn Hoa Chi Vương hiểu biết có bao nhiêu? nàng vì cái gì muốn đem ngươi bắt đến cái này địa phương? nàng là bách hoa cung chủ sư phụ, bởi vì chín một linh hoa việc giận chó đánh mèo với ta, cho nên mới đem ta trộm tới nơi đây, nói là ta trên người có một cổ cùng từ bất đồng một linh chi lực, nàng muốn cái này một linh chi lực, cho nên mới đem ta trộm tới nơi đây. Nguyệt Lai là bách hoa cung chủ sư phụ, cái gọi là danh sư xuất cao đồ, có thể dạy ra bách hoa cung chủ như vậy lạ đồ đệ, nói vậy này sư phụ cũng hảo không đến chạy đi đâu. A Hành, ta đã nói bụng muốn đi hoàng cung ăn mỹ thực, cho nên ngươi ra tay nhanh lên giải quyết đi. Một nhược thân đem cuối cùng một kích để lại cho Diên Lực Hành, hơn nữa cần thiết để lại cho hắn. nàng chỉ nghĩ là một cái người rảnh rỗi, một cái chỉ lo ăn nhậu chơi bời tiêu dao người. Đi hoàng cung ăn mỹ thực. Diêm Lịch hành từ những lời này, chung là có thể đoán được ra bọn họ kế tiếp muốn đi chỗ nào. Tuy rằng hắn không nghĩ đi, nhưng Ái Thê muốn ăn nơi đó mi thực, hắn cũng chỉ hảo mang nàng đi. Cùng với nói là đi hoàng cung ăn mi thực, chi bằng nói là đưa Lam Chính Tư bình ăn trở lại hoàng cung. Cái này cô gái nhỏ, cho rằng hắn không biết nàng về điểm này tâm tư sao? Tuy rằng Lam Chính Tư cũng thích nếu hơn, nhưng hắn cũng không có đem Lam Chính Tư trở thành chân chính tình địch. So sánh với mà nói, Lam Chính Tư cho hắn ấn tượng so sở Thanh Phong Hảo quá nhiều. Nói tốt, ăn xong đồ vật phải trở về. Ân ân, ăn xong đồ vật liền trở về. một Nhược Hân thật mạnh ở đầu, kỳ thật cũng không có khác, chính là tưởng đem Lam Chính Tư đưa về hoàng cung lúc sau, Mị Mị ăn một đốn, sau đó liền hồi ma thành sinh hoa. Diêm Lịch Hoành đối một lượng hân trả lời bán tín bán nghi, bất quá vẫn là động thủ trước đem cái này hư hảo chi cảnh cấp hủy diệt. Kim Thác Mục trực tiếp dùng hắn trời sinh thuộc tính chi lực, hơn nữa chỉ dùng không đến hai thành công lực liền đem vạn hoa chi vương hoa lâm làm hỏng. Vạn hoa chi vương cho rằng chính mình hoa lâm có thể vây khốn mục lược hân cùng Diêm Lịch Hoành đám người, chính là nàng trăm triệu không thể tưởng được, liền một chút phản ứng thời gian đều không có, nàng hoa lâm đã không có. Hoa lâm chỉ là vạn hoa chi vương sáng lập ra tới một cái hư hảo không gian, bị Diêm Lịch Hoành hủy diệt lúc sau liền biến mất. Một khắc trước vẫn là mãnh liệt kim quang cùng lục quang giao nhau, ngay sau đó liền biến thành ấm áp dễ chịu dương quang. Hoa Lâm bị hủy lúc sau, một nhược thân cùng diêm lịch hành cùng với Lam Chính Tư, một vân tặng bốn người về tới trên đất bằng, liền ở Đông Tường Quốc cửa thành ngoại cách đó không xa, cái kia đã từng xuất hiện màu xanh lục hình tròn vòng sáng địa phương. Trừ bỏ bốn người này ở ngoài, còn có một cái. Theo Hoa Lâm biến mất, Vạn Hoa Chi Vương cư trú nơi cũng không có, bị bắt hiện thân, xuất hiện ở một nhược thân đám người trước mặt. Vạn Hoa Chi Vương cực kỳ không cam lòng, lúc này không phải nghĩ chạy trốn, mà là muốn báo thù. Các ngươi thế nhưng hủy hoại bản tôn Hoa Lâm, đáng chết, đáng chết, các ngươi tất cả đều đáng chết, bản tôn muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Tiêu muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này mới được. Một nhược hân lần này cần tự mình độ thủ, chỉ là đơn giản chớm mắt ở nàng phía sau cùng với bên cạnh trên mặt đất liền chống giống mọc ra tới 5 cây thật lớn dây mây, giống trường long giống nhau bay về phía không trung, đình chỉ bất động, có ý định chở phân phó. Người vạn hoa chi vương nhìn đến một nhược hân lấy linh lực luyện hóa ra tới dây mây, so nàng chính mình phải rời khỏi vài lần, thậm chí là mấy chục lần. Như vậy thực lực, rốt cuộc muốn tu luyện đến cái dạng gì trình độ mới có thể có? Ngươi là vạn hoa chi vương đúng không? Tên không tuổi nhưng người rất cén cỏi. Ngạ, nói sai rồi, ngươi kỳ thật không phải người, là tu luyện ngàn năm một đinh. Ngươi rút cuộc là người nào? Một cái ngươi không nên dây vào người. Thiếu ở nơi đó cố động viền hư, có gan liền đem tên báo đi lên. Ngươi yên tâm, ở ngươi chết phía trước, ta sẽ làm ngươi biết ta là ai. Ba ngươi loại này tiểu nhân vật, không cần phải ta tự mình bảo thủ, chính là ngươi bây giờ còn có như vậy một chút giá trị lợi dụng. Mục Nhược Hân nói được thần thần bí bí, làm người nửa hiểu nửa không hiểu, chỉ thấy nàng đem Phương Đông Thanh, Bắc Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người đều ra tới. Tiểu thương ngươi yêu chúng ta ra tới có chuyện gì sao? Phương Đông Thanh mở miệng hỏi. Mục Nhược Hân ở trong tình huống bình thường là sẽ không liền một tiếng tiếp đón đều không đánh liền đem bọn họ cấp làm ra tới, nếu thật sự làm như vậy, vậy nhất định có việc. bác Hùng Thiên không hỏi, Tây Lạc Nhạn đang đợi đáp án, sau đó bắt đầu làm việc. Các ngươi ăn chín một linh hoa, tuy rằng hấp thu trong đó lực lượng, nhưng còn không thể hoàn toàn cùng chính mình kết làm nhất thể, vì chính mình sử dụng muốn em này phân lực lượng biến thành chính mình, vậy phải trải qua một phen ma hợp, mà nhanh nhất ma hợp phương pháp chính là cùng chính mình lực lượng ngang nhau, thậm chí là so với chính mình cường người chiến đấu. đứng ở các ngươi phía trước người kia tự xưng là vạn hoa chi vương, cũng là một linh, Nàng đại khái tu luyện một ngàn năm, các ngươi ba cái thêm lên cũng phân biệt không nhiều lắm một ngàn năm công lực, thực lực là lực lượng ngang nhau, vừa lúc đương các ngươi ma hợp thạch. chiến đấu đi, huynh đệ lấy ra các ngươi thực lực, không cần khách khí, hung hăng mà đánh, đánh gần chết mới thôi. không cần bởi vì nàng là cái nữ nhân các ngươi liền không đành lòng xuống tay, càng không thể đuổi nàng có thương hương tiếp mộc, nếu không chết sẽ là các ngươi. Nguyên lai là các ngươi ăn ta chín một linh hoa, đáng chết đáng chết, các ngươi đều đáng chết. A vạn hoa chi vương sắp bị tức giận đến nổ mạnh, thật sự không thể chịu đựng được liên tiếp đả kích, không đợi phương đông thanh đám người động thủ, nàng đã xông lên đi, muốn đem bọn họ ba người huyết cấp hút khô. Cẩn thận, nàng sát khí hảo cường. Bắc hình thiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tây lạc nhạn vẫn như cũ, phương đông thanh liền càng không cần phải nói. Bọn họ ba cái ăn chín một linh hoa, hơn nữa một được hơn cấp linh đan diệu dược, công lực so trước kia gia tăng rồi không biết nhiều ý lần. Bọn họ chỉ tu luyện mấy trăm năm, nhưng hiện tại mỗi một cái đều có được hơn một năm công lực, chỉ cần là trong đó một cái liền đủ để đem vạn hoa chi vương đánh bại, càng đừng nói là ba cái liên thủ. Vạn Hoa Chi Vương là một linh, Phương Đông Thanh, Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn cũng là một linh, một linh đối một linh, dùng tất cả đều là một hệ chi lực, khiến trung quanh mà mặt đất xuất hiện thật nhiều đột nhiên xuất hiện thực vật, đông xuyên tây xuyên công kích. Phương Đông Thanh, Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn là ôm tôi luyện thái độ ứng trảm, vừa mới bắt đầu không có cấp Vạn Hoa Chi Vương chí mạng công kích, chỉ là né tránh, do xét một chút thực lực của chính mình cùng Vạn Hoa Chi Vương tranh lệch có bao nhiêu, do xét lúc sau kết quả, làm cho bọn họ dọa nể dự. Bọn họ bên trong tùy tiện một người dễ như trở bàn tay đều có thể đem Vạn Hoa Chi Vương đánh bại, như vậy thực lực chỉ sợ đã vượt qua các chủ. Vạn Hoa Chi Vương càng đánh càng cố hết sức, đánh thật sự mạnh, thở hổng hổng có lẽ chính là bởi vì mệt mỏi, năng hỏa khí mới tiêu giảm một ít, lý trí khôi phục một chút, cảm thấy chính mình hiện tại làm những chuyện như vậy quả thực chính là không hề ý nghĩa, hơn nữa là ở tự tìm tự lộ. những người này đều quá cường, nàng liền này ba cái mới ra tới tiểu một linh đều không đối phó được, mà sau kia một nam một nữ liền càng đừng nói chuyện. nhân loại có một câu gọi là đẹp không ăn trước mắt mệt, còn có một câu gọi là 36 kế, tẩu vi thực kế, nhất thích hợp nàng như bây giờ tình huống. hư, tính các ngươi có điểm bản lĩnh, bản tôn ngày sau lại tìm các ngươi tính sổ. vạn hoa Chi vương muốn cầu, một cái là mình, người liền biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở đồng tường quốc cửa thành thượng, đối với nơi xa người lộ ra một cái đặc ý tươi cười. Thứ lực của nàng đích xác so ra kém những người này, nhưng chạy trốn năng lực chưa chắc. Cái gì? Sao có thể? Vạn Hoa Chi Vương còn tưởng nhiều đắc ý vài cái, chính là nàng đột nhiên cảm giác được phía sau có một cổ âm lãnh hơi thở, còn có mảnh liệt sắc khí, trên mặt đắc ý nháy mắt biến mất, biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi. Nếu chạy trốn thất bại, nàng cũng chỉ dư lại tử lộ một cái. Tiên nội công đạo, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diêm Lịch Hành không biết khi nào đã tới rồi Vạn Hoa Chi Vương mà sau, ý được lưu ý nghiêm túc mà nhìn nàng, nhưng cũng không có lập tức đột thủ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Không đúng, ngươi căn bản không phải người, là một cái quái vật. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là nhân loại trong miệng theo như lời ma vương. Một cái phi người phi ma quái vật. Vạn Hoa Chi Vương phía trước chỉ lo kinh ngạc hòa khí bực, không có chú ý tới Diêm Lịch Hành, giờ phút này gần cuối đối diện, nàng mới cảm giác được đến trên người hắn có ma lực hơi thở. Ma lực, đó là một loại tương đương đáng sợ lực lượng, nhưng loại này lực lượng không thể cùng linh lực cùng tồn tại, cho dù là thần ma cũng vô pháp làm này hai loại lực lượng đồng thời tồn tại chính mình trong cơ thể. Người này thế nhưng có thể làm được làm hai loại lực lượng cùng tồn tại, thật là đáng sợ. Buồn tọa là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi chỉ cần biết cái này như vậy đủ rồi. Ma Vương tôn thượng, hôm nay xem như ta không đúng, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi cái không phải, ngươi có không cho ta một cái đường sống? Vạn Hoa Chi Vương biết được Diêm Lực hành thân phận lúc sau, nói chuyện ngữ khí cùng thái độ đều nên, không dám lại giống như vừa rồi như vậy thịnh khí năng nhân. Ngươi sinh tử không phải nắm giữ ở bản tôn trong tay, chỉ cần người kia không cho ngươi sống, vậy ngươi liền hẳn phải chết. Ngươi nói người kia là nàng. Nếu nàng không đoán sai nói, cái kia bụng to nữ nhân hẳn là chính là Ma Vương nữ nhân. ở 6 năm trước, nữ nhân này chính là nhân giới nhân vật phong vân, tuy rằng đắc tội người không ít, nhưng những cái đó muốn tìm nàng thiền phái người không mấy cái tồn tại. nàng còn nghe nói nữ nhân này có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, rất là thần kỳ. Có khởi tử hồi sinh chi lực, một hệ chi lực lại cường cường, người như vậy rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ? Vạn Hoa Chi Vương đoán được một lực hân thân phận, hoa dung thất sắc, trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt sợ hãi, ngàn năm tu vi cũng thắng không nổi giờ phút này sợ hãi. Là Vạn Mục Chi Linh, nhất định là Vạn Mục Chi Linh. Thiên a, nàng thế nhưng đắc tội Vạn Mục Chi Linh, còn luôn miệng nói muốn sát đối phương. Nếu nàng sớm biết rằng cái này bụng to nữ nhân là Vạn Mục Chi Linh, ở cái này nữ nhân tiến vào Hoa Lâm phía trước, nàng bỏ chạy đến rất xa, sẽ không ở chỗ này chờ chết. Chính là hiện tại chốn nói đã không kịp, chỉ có thể tưởng biện pháp khác tự cứu. Vạn Hoa Chi Vương từ cửa thành thượng phi hạ, đi vào một hân thân phận, ngàn năm cao cao tại thượng làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp đối một hân không đối. nhiều nhất chỉ có thể làm được khách khí khí mà nói chuyện, ngươi là Vạn Mục Chi Linh. Ta vừa rồi có mắt không thấy Thái Sơn, và chạm ngươi, còn tỉnh ngươi nhiều hơn tha thứ. Nếu ngươi nguyện ý tha ta lúc này đây, ngày sau ta nhất định gấp 10 lần báo đáp ngươi. Ngươi tu luyện thành người không dễ, nhưng là lại vào nhầm lối, lấy người huyết cùng nhân khí tới gia tăng chính mình tu vi, sở hành đã tội không thể tha. Nếu ngươi tưởng bất tử, duy nhất biện pháp chính là đem một thân tà công phế bỏ, từ đây làm một cái bình thường phong nhân. Vạn Hoa Chi Vương, ý của ngươi như thế nào? Một nhược hân không thể tưởng được Vạn Hoa Chi Vương sẽ nhanh như vậy liền xin tha, nhưng Vạn Mục Chi Linh, nàng trước trước nơi, liền tính là chính mình tốt, nàng cũng không thể như vậy phóng này rời đi, chúng chi Vạn Hoa Chi Vương là cái đáng giận một linh. Phế bỏ ta ngàn năm công lực, kia cùng làm ta đi tìm chết có cái gì khác nhau? đương nhiên là có khác nhau, phế bỏ ta công, ngươi vẫn như cũ còn sống, không phải sao? Vạn Hoa Chi Vương không chiếm được vơi lòng đáp án, sa mặt lại thay đổi, lại bắt đầu nói năng lố mãng. Vạn Mục Chi Linh, đừng tưởng rằng ngươi một linh chi chủ là có thể như vậy tiêu nạo. Ta vừa rồi cùng ngươi hòa hòa khí khí mà nói chuyện, ngươi đừng cho mặt lại không cần. trong da ta, cho dù chết ta cũng muốn kéo vài người đi đệm lưng. ngươi tin hay không, chỉ cần ta tùy tiện thổi một hơi, không gian đường này, đông tường quốc đô thành hơn phân nửa người đều sẽ chết. ngươi uy hiếp ta. Mục Như Hân biểu tình cũng lanh lệ đi lên, bị Vạn Hoa Chi Vương uy hiếp thật sự khó chịu. từ nhỏ nàng liền không thích bị người uy hiếp, hiện tại liền càng không thích. ta chỉ là muốn sống, bất đắc dĩ cử chỉ. Hôm nay sự là ta không đúng, ta cam đoan với ngươi, ngày sau không hề tìm làm Chính Tư phi toái, ngươi phóng ta một cái đường sống, tốt không? Ngươi có lẽ sẽ không tìm làm Chính Tư phi toái, nhưng ngươi sẽ tìm những người khác phi toái. Ta chức trách chính là không cho phép một linh ở nhân giới lạm sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm. Vạn Hoa chi vương, ta đã cho ngươi đường sống, ngươi nếu là không đi con đường này, vậy chỉ có thể đi tử lộ. Ta hai con đường đều không đi. Bằng ngươi một cái bụng to nữ nhân, chẳng lẽ còn thật có thể đem ta thế nào? Ngươi? A Vạn Hoa chi vương còn tưởng nhiều lời vài câu cậy mạnh nói, sau đó lại thủ, nhưng ai biết lời nói còn chưa nói xong, một phen kim kiếm liền từ nàng sau lưng xuyên bắn mà qua nếu chỉ là kim kiếm, căn bản không gây thương tổn nàng thân hồn, chính là này đem kim kiếm thượng có cường đại kim hệ chi lực, còn có một chút ma lực, đây là nàng chống cự không được. chẳng lẽ nàng thật sự cứ như vậy đã chết sao? nàng không cam lòng, nàng thực không cam lòng. Diêm lịch hoàng nghe xong vạn hoa chi vương cùng một nhược hân đối thoại, biết vạn hoa chi vương sẽ không lựa chọn một nhược hân cho nàng được sống, mà chính hắn cũng không nhẫn mãi lại nghe nhiều lời, trực tiếp ra tay, đem vạn hoa chi vương giải quyết, xong hết mọi chuyện. nói nói nói, có cái gì hào thuyết? nói đến nói đi đều là tương đồng kết quả, hà tất nhiều lời? dứt khoát nhanh lên xử lý dứt, thả hồi ma thành đi. Vạn Hoa Chi Vương chuyển qua người tới, hung tợn mà trừng mắt nhìn Lịch Hành, sau đó hành nằm trên mặt đất, nhìn xanh thẳng mà không trùng, phát hạ độc thể, ta lấy trả giá linh hồn vì đại giới, mượn rủa các ngươi hai vợ chồng không chết tử thế được, cả đời cô độc, tồn tại nhầm người, dâm đạp, đã chết hạ 18 tầng địa ngục. Ngươi đây là đang nói chính ngươi sao?" Mục Nhược Hân cười lạnh nói, căn bản không e ngại Vạn Hoa Chi Vương mượn rủa, trao phụng nói, ngươi lấy trả giá linh hồn của chính mình vì đại giới. Thật là buồn cười, ngươi liền sắp thần hồn câu diệt, nơi nào còn có cái gì linh hồn? Muốn cho ta hạ dùa, ngươi phải phụng hiến ra càng có dùng đồ vật mới được. Chính là ngươi hiện tại giống như không có gì đồ vật có thể phụng hiến đến ra tới đi. Đưa ngươi một câu, ác dạ báo, đây là nhân quả báo ứng các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, ma quân liền sắp phá phong ấn mà ra, đến lúc đó, ha ha, ma quân sẽ cho ta báo thủ, ha ha, vạn hoa chi vương đang nói ma quân thời điểm, diêm lịch hành trong cơ thể ma lực đột nhiên loạn xuyến ra tới, khó có thể khống chế, nhưng vì không cho một nhược hân lo lắng, diêm lịch hành cố nén, tận lực không lộ ra bất luận cái gì khác thường, hẳn là vạn hoa chi vương oán hận chi khí cấp ma quân mang đến nhất định trợ giúp, xem ra hắn về sau muốn rời xa những cái đó có oán hận chi khí địa phương, như vậy mới có thể càng dài lâu áp chế ma quân, ma quân, ma quân thật muốn ra tới, ta sẽ hướng hắn chuyển đạt ngươi hôm nay nói, một đường đi hảo, một nhược thân dùng tay từ vạn hoa chi vương trên người lọt qua, kết thúc hơi thở, ta nguyện rủu các ngươi không chết tử tế được. Ma Quân, nếu ngươi có thể nghe được ta thanh âm, thì ngươi nhất định phải thay ta báo thủ. Báo thủ Vạn Hoa Chi Vương thân thể dần dần biến thành điểm điểm lục quang, biến mất với Thiên Địa Chi Gian, đến chết nàng oán hận đều không có giảm bớt chút nào. Liên bởi vì Vạn Hoa Chi Vương oán hận không có giảm bớt, Diêm Lịch Hoàng mới càng khó chịu, trên trán, trên mặt Ma Văn đều ra tới. Mục Nhược Hân vừa thấy đến Diêm Lịch Hoàng Ma Văn, không hỏi cũng đã biết là tình huống như thế nào, qua đi giúp giúp hắn. A Hoàng, đã không có việc gì, thật sự không có việc gì, yên tâm, ta không có việc gì. Diêm Lịch Hoàng thô nặng thở dốc, trên trán đã toát ra mùi hôi lạnh, mặt cho ai đều có thể nhìn ra được hắn hiện tại rất thống khổ. Vạn Hoa Chi Vương. Vừa mới chết, nàng thân thể phát ra tà khí cực trọng, này đó tà khí đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, không bằng ngươi tới trước ý cảnh nghỉ ngơi một hồi. Không, ta không thể làm ngươi. Yên tâm đi, liền tính ta đến cái bụng to, rất nhiều sự ta đều có thể giải quyết, huống chi còn có những người khác tại bên người, ngươi liền không cần quá lo lắng. Không được, không được cũng đến hành, ngươi nếu là không tiến ý cảnh, ta liền không trở về ma thành. Ngoan ngoãn cho ta đi vào, không chuẩn không nghĩa. Mục Nhật Hân lấy ra quyết đoán, trực tiếp đem Diêm Lịch Hành lộng tới ý cảnh đi, không cùng hắn xạ. Diêm Lịch Hành đi vào ý cảnh lúc sau, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng cũng không lo lắng. Dù sao hắn lại không phải rời đi, mà là vẫn luôn đi theo, như vậy cũng không có gì. Tiểu thư, khiến cho chúng ta tới bảo hộ ngươi đi." Phương Đông thanh trước mở miệng, còn cấp Tây Lạc Nhạn sử một ánh mắt, thấy Tây Lạc Nhạn không rõ, đành phải nói cái minh bạch, "Lạc Nhạn, ngươi đi đỡ tiểu thư." "Nga." Tây Lạc Nhạn lúc này mới minh bạch, qua đi đỡ một lượt hơn. Nàng vẫn là lần đầu tiên cái này đỡ người đi đường, có điểm không quá thói quen. Tuy rằng là lần đầu tiên làm, nhưng lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên làm nói cũng không có gì đáng bớm. Các ngươi không cần như vậy đại kinh tiểu quái, ta còn không có sinh đâu. Liễn Tính Sinh cũng không có gì đáng bớm, ta lại không phải lần đầu tiên sinh hải tử. Một lượt hân đối những người này thật sự thực vô ngữ, bất quá lại cảm thấy thư cấm áp. Trừ bỏ a hoàng ở ngoài những người này hữu nghị là nàng nhất quý trọng có a hoàng có bọn họ nàng thật cảm thấy chính mình quá hạnh phúc nếu ngân ngươi hiện tại tình huống đặc thù vẫn là nghe đại gia đi lam chính tư nói nhìn về phía cửa thành có một loại dự cảm bất hảo hắn mất tích mấy ngày không biết đông tường quốc loạn thành cái dạng gì một nhược hân riêng là xem lam chính tư biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì trực tiếp nói với hắn nếu lo lắng nói liền trở về nhìn xem bái dù sao ngươi hiện tại đã ra tới cũng không bị thương ta cùng ngươi cùng đi thuận tiện đi ngươi hoàng cung kiếm cơm ăn hoan nên ngươi mỗi ngày tới kiếm cơm ăn mỗi ngày đi nói có người ý kiến rất lớn nga kia không có biện pháp ta tự nhiên sẽ có biện pháp đi thôi, bên trong khẳng định loạn thành một nồi cháo, chờ ngươi trở về xử lý đâu. Mục Nhược thân bất động, không ai động, chỉ có Mục Nhược hân động, những người khác mới động, cho nên Mục Nhược thân cái thứ nhất đi trước, ở phía trước dẫn đường, những người khác theo sau liền đuổi kịp. Ta cũng đi, Một Vân thẳng đuổi theo đi, đi theo Mục Nhược thân. Hắn mấy năm nay ở bên ngoài rèn luyện nhìn thấy nghe thấy không ít, nhưng cũng chưa cái gì kỳ ngộ, đi theo nếu gần, nói không chừng kỳ ngộ sẽ có rất nhiều. Ngươi đương nhiên cũng muốn đi theo, chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình một người đi? Chưa bao giờ như thế nghĩ tới. kia không phải kết lạc. ha ha. Đoàn người hài hước thú vị đi vào cửa thành, nhưng mà tiến cửa thành liền cảm giác được không thích hợp, bên trong bình thường dân chúng mỗi người đều vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, có ghi người thậm chí cầm tay nải chạy trốn dường như hướng cửa thành đi, nhưng còn không có ra khỏi thành, trong tay bọn họ tay nải cũng đã bị đoạt. Đoạt tay nải không phải cái gì cường đạo thổ phỉ, mà là quan binh. Không chỉ có là đoạt đồ vật, có chút quan binh còn đoạt nữ nhân, bên đường kinh độ phụ nữ nhà lành. Toàn bộ Đông tường Quốc Đô thành đều là một mảnh hỗn loạn, thời khắc có thể nghe được thê thảm thống khổ tiếng kêu, còn có bất lực cầu cứu thanh. Chương 538, hoàng cung đại nội nhìn đến quan binh cướp bóc dân chúng, còn bên đường khinh nục phụ nữ nhà lành, làm chính tư giận dữ, xông lên đi đem những cái đó quan binh đánh cho thản phế. Từ trước đến nay ôn tồn lễ độ hắn lúc này lại mở miệng mắt to, như thế việc đều làm được ra tới, các ngươi lương tâm bị cậu ăn sao? Giống các ngươi loại này nhân gian bại hoại, nhiều chết mấy cái thiên hạ là có thể thái bình không ít. nào toát ra tới ra hỏa, không biết trời cao đất dày, liền ra người đều dám đánh, chán sống có phải hay không? Một cái ăn mặc quan phục người đi tới, phía sau còn mang theo mấy chục cái binh tôm tướng cua, mỗi người đều một bộ hung thần ác sát bộ dáng, mỗi người đều làm ra một cái ủy thế liếp người bộ dáng. Ngươi là người nào? Lam Chính Tư lười đến trả lời dư thừa vấn đề, trái lại chất vấn đối phương, cũng quan sát đối phương quân phục, suy đoán thân phận của hắn. Từ quan phục tới xem, kia hẳn là bình thường tuần tra quân binh, chỉ là tương đối có điểm thân phận mà thôi, chức quan không nhiều lắm, tiểu đến cơ hồ cùng bình dân dân chúng không nhiều lắm khác nhau. Xin hỏi ra là người nào? Mũi ngươi mắt chó, không thấy được ra trên người lệnh bài sao? Lệnh bài Lam Chính Tư thật đúng là không chú ý tới người nọ bên hông treo lệnh bài, đối phương nhắc nhở hắn mới chú ý xem, hơn nữa đến nhìn kỹ, bằng không nhìn không ra cái đến tận cùng. Thấy rồi đi, đây chính là Lý Tướng quân lệnh bài, ta là Lý Tướng quân người, tức thời hiện tại liền cho ta quỳ xuống đất xin ha, nếu không đợi lát nữa có người dễ chịu. Lý Tướng quân. Không sai, chính là Lý Tướng quân. Lý tướng quân bộ hạ luôn luôn nghiêm minh kiềm chế bản thân, như thế nào có các ngươi bực này nhân tra? Hảo ngươi cái tiểu tử túi, cũng dám mắng ta? Ngươi tới a, đem hắn cho ta bắt lại, hung hăng đánh, thương chết lý đánh. Làm chính tư căn bản là không đem trước mắt người đương hồi sự, mặc kệ hắn, ở trong đầu tìm kiếm có quan hệ Lý tướng quân tin tức. Theo hắn biết, Lý tướng quân làm người cương trực ghét da ruồi đình hot, công tư phân minh, giữ nghiêm luật pháp, cho dù là chính mình thân sinh nhi tử phạm sai lầm hắn cũng nghiêm trị không tha, sao có thể sẽ đem chính mình lệnh bài cấp đám tận bản này? Này trong đó nhất định có kỳ quặc. Một nhược đi tới, tùy ý hỏi một chút, yêu cầu hỗ trợ sao? Tạm thời còn không cần, này đó ra áo túi cơn một mình ta đủ để ứng phó. Lam Chính Tư hơi hơi mỉm cười, Ondu trả lời, một tay tiếp được chiều hắn đâm tới lưỡi kiếm, sau đó đem kiếm bẻ gãy, không lưu tình chút nào mà dùng đoạn kiếm đem cái kia có được lệnh bài người giết chết. Loại nhân cha này, hắn tuyệt không hiểu ý từ nước tay. A có được lệnh bài người ít hầu bị đoạn kiếm đâm thủng mà qua, tiêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó liền ngã xuống đất bỏ mình, hai mắt trừng đến đại đại, đến chết đều không thể tiếp thu như vậy sự thật. Nhưng mà dẫn đầu người vừa chết, tay đổ bảy khí tan, những cái đó đi theo dìu võ dương anh người lập tức ném xuống vũ khí, hoảng chạy trốn. Chạy mau a! Một đám vô dụng hạng người, Lam Chính Tư không có đuổi theo những cái đó chạy trốn người, cũng không cần thiết truy, ở trong lòng bắt đầu làm tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đông tường quốc đô thành loạn thành như vậy, trong hoàng cung nhất định đã xảy ra chuyện. Chỉ có trước đem trong hoàng cung những cái đó quấy rối người thu thập sạch sẽ, sẽ, bên ngoài mới có thể thái bình. Mục Nhược Hân nhìn thấy Lam Chính Tư ôn nhu ở ngoài một khắc mặt, bắt đầu minh bạch hắn vì cái gì có thể trở thành bốn quân đứng đầu. Lam vua của một nước, đầu tiên đến có được quốc quân khí thế cùng nghiêm nghiêm, còn phải có một viên ái dân trì tâm, nên giết người phải giết, nên phạt người tất phạt, đương nhiên, nên thưởng người nhất định phải thưởng, như vậy mới có thể quản lý hảo một cái quốc quân. Quân giả, thực mồ hôi nước mắt nhân dân, nên vì bá cánh nước phúc, nếu không chính là cái hư quân. Lam Chính Tư, ngươi vừa rồi bộ dáng thật độ nha. Lam vua của một nước nên như vậy. Đạt Tạ Lam Chính Tư đơn giản trả lời, nhìn về phía phía trước, phát hiện nguyên bản trong thành nhất náo nhiệt một cái phố, hiện tại lại loạn thành một đoàn, ban ngày ban mặt đều nhìn không tới vài bóng người, cho dù có người đều toàn là một ít lão nhược bệnh tản, bị buộc bất đắc dĩ đi ra ngoài tìm tìm thực vật, toàn bộ phố tràn ngập bi thương. Đây là hắn thống trị Hạ Đông Tường Quốc sao? Quả thực chính là một cái tử thành, hắn tuyệt không tha cái này nhân cơ hội tác loạn hạ người. Lúc này, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy lão nhân té ngã ở Lam Chính Tư dưới chân, Lam Chính Tư ngồi sồn xuống thân đem lão nhân đỡ vậy, quan tâm hỏi, lão nhân ra, nhưng có té bị thương, không có việc gì không có việc gì, ngã chết cũng không có gì, này thế đạo căn bản là xuống không nổi lão nhân té ngã bị nâng dậy tới lúc sau, căn bản không để bụng chính mình rốt cuộc có cái gì té bị thương, nói một câu bất đắc dĩ lại tràn ngập bi thương lời nói, sau đó liền đi phía trước đi đến, đối những người khác cùng sự thờ ơ, hắn liền chính mình đều cố không tới, lại như thế nào có năng lực đi bận tâm người khác, càng không có tinh lực đi quản chuyện khác, này thế đạo căn bản là sống không nổi. Lam Chính Tư lặp lại lão nhân lời nói, hai mắt vẫn luôn nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng rất là khó chịu. Hắn mới rời đi không mấy ngày, Đông Tường Quốc liền loạn thành như vậy, nếu hắn chết đi, kia còn phải, cho nên hắn muốn ở sinh thời đem những cái đó làm hại nhân gian hạ người tất cả diệt trừ. Lam Chính Tư, ngươi đừng quá quá tự trách, này không liên quan chuyện của ngươi nếu ngươi thật vì chính mình dân chúng suy nghĩ như vậy chớ bắt được cái kia đầu sỏ gây tội thời điểm mặc kệ hắn là ai ngươi đều không cần mềm lòng có thể làm ra loại này táng tận thiên lương về người là hết thuốc chữa nếu ngươi mềm lòng buông tha hắn như vậy ngươi con dân liền rất có khả năng sống không bằng chết ta tin tưởng ngươi có thể làm được hơn nữa vẫn là một cái ưu tú nhất quân vương một nhược hân an nổi làm chính tư cũng cho hắn cổ vũ cổ vũ hắn kỳ thật nhìn đến đông tường quốc đô thành dân chúng như vậy thảm nàng trong lòng cũng không chịu nổi nàng luôn nói chính mình không quan tâm người trong thiên hạ không để bụng người khác chết sống chính là sự tình thật muốn phát sinh ở nàng trước mặt nàng làm không được bỏ mặc liên bởi vì làm không được bỏ mặc cho nên nàng mới làm trần đem nam quốc quốc quân cấp giết cái này ngu ngốc vô đạo quân vương đã chết nam cung hoa lại mất mạng hồi nam diệu quốc này nam diệu quốc quân vương chi vị liền có cơ hội rơi xuống cùng vương trong tay nam tin tưởng cùng vương có thể là một cái hảo quốc quân liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy như thế táng tận thiên lương người mặc kệ là ai ta đều sẽ không nhẹ tha lam chính tư nghiêm túc nói nói xong liền đi phía trước đi đi hoàng cùng, tính toán cứ như vậy đi vào đi nếu ai ngăn trở hắn hắn liền đem hai cấp bay hắn hiện tại không nghĩ lãng phí thời gian cùng bất luận kẻ nào mà cho nên cái này là biện pháp tốt nhất một đường thân không có hỏi nhiều đi theo lam chính tư đi nhưng mà khi bọn hắn đi vào cửa cung vụ cận thời điểm trong lúc vô ý nghe được có người nói đông thúc đang bị áp hướng pháp trưởng buổi trưa canh ba liền phải hỏi chém Buổi trưa canh ba, Lam Chính Tư nhìn xem không trùng, đương nhìn đến Thái Dương đã ở vào chính giữa khi, nôn nóng một phần, không xong, không còn kịp rồi. Yên tâm, tới kịp. Một dược hân đem Bạch Hổ triệu hoán mà ra, tạm thời mượn cấp Lam Chính Tư dùng, ngươi cỡi lên Bạch Hổ, về trước hoàng cung ổn định đại cục, bắt lấy cái kia đầu sỏ gây tội. Đông thúc từ ta đi cứu, chỉ cần hắn hiện tại còn chưa có chết, ta đây liền nhất định có thể đem hắn cứu ra. Bạch Hổ, Lam Chính Tư An Uy liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tuy rằng ta không vi chủ nhân bên ngoài những người khác hiệu lực, nhưng xem ở hắn là chủ nhân bạn tốt thượng, ta liền cố mà làm giúp hắn một hồi đi. Bạch Hổ ngạo nói, đối Lam Chính Tư thực thường, bất quá trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Thật vất vả trở lại nhân giới, chủ nhân đã lâu đều không cho nó ra tới hảo hảo đi bộ đi bộ. Sấn cơ hội này, nó muốn đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh mới được. Mục nhược hân sao có thể không biết bạch hổ về điểm này tâm tư? liền bởi vì biết mới làm nó đi bảo hộ lam chính tư, bằng không nàng tùy tiện phái phương đông thanh, bắc hình thiên hoặc là tây lạc nhạn trong đó một người đi đều có thể. Nếu hân, thì ngươi nhất định phải giúp ta cứu trở về đông thúc, hắn là ta ở trên đời này duy nhất quan tâm ta thân nhân. Lam chính tư tuy rằng tin tưởng Mục nhược hân năng lực, nhưng vẫn là tưởng dặn dò một câu. Nếu liền một nhược hân đều cứu không được đông thúc, kia hắn lại như thế nào có thể cứu? Hiện tại có thể bằng mau tốc độ chạy đến pháp trường người chính là nàng, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem đông thúc cấp cứu trở về tới. Mục Nhược Hân không nói nhiều vương nghĩa, trực tiếp sử dụng cùng Diêm lịch hành học được truyền tống thuật, mang lên Vương Đông Thanh, Bắc Huyền Thiên cùng Tây Lạc Nhạn còn có một vân tàng người chết, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Mục Nhược Hân một biến mất, Lam Chính Tư liền đi đến Bạch Hổ trước mặt, hiện tại còn không có dám lập tức nhảy đến Bạch Hổ trên lưng, mà là trước cùng nó bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Bạch Hổ, ta biết ngươi là thần thánh không thể xâm phạm thần thú, có thể được ngươi tương trợ là vinh hạnh của ta. Lần này nếu có thể bình loạn, ta nhất định thâm tạ với ngươi. Tiểu tử nói chuyện xuôi hay, ta thích. Bạch Hổ chưa bao giờ sẽ dễ dàng cùng Nhược Hân bên ngoài người ta nói lời nói, bởi vì Lam Chính Tư nói xuôi thai, hơn nữa nó buồn đã lâu, muốn hoạt động hoạt động gấp cho nên ứng Lam Chính Tư một câu. Đa tạ Bạch Hổ thần thú, Hảo, người đi lên đi. Đi lên lúc sau nhưng đến ngồi xong, miễn cho ở ta chạy vội thời điểm ngươi ngã xuống, chủ nhân trở về thời điểm trách tội ta. Đúng vậy. Lam Chính Tư được đến Bạch Hổ cho phép lúc sau, nẻ đến Bạch Hổ trên lưng, lần đầu tiên cười ở thần thú trên lưng cảm giác, làm hắn chịu nếu kinh. Thần thú quả nhiên không giống bình thường. Ngồi xong. Bạch Hổ ở khai chạy phía trước còn phải trước nhắc nhở Lam Chính Tư, lo lắng nó một chạy, tốc độ quá nhanh, Lam Chính Tư liền ngã xuống, loại sự tình này không phải không có khả năng. Ta đã ngồi xong. Vậy xuất phát đi. Bạch hổ tốc độ thật sự rất mau, như gió mà đi, giống như chớp giống nhau, chợt lóe mà qua, cho dù từ người trước chạy vội mà qua, người nọ cũng nhìn không tới nó rõ ràng thân ảnh, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Kia, đó là cái gì? Cửa cung thủ vệ xa xa liền thấy được một cái bóng trắng từ nơi xa loé xuống tới, bọn họ còn không kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, càng không kịp làm ra phản ứng, kia nói bóng trắng đã vọt vào cửa cung. Bởi vì bạch hổ chạy vội thời điểm sinh ra lực đánh vào quá lớn, nó nơi đi đến đều sẽ cuốn lên một trận gió mạnh, đem chung quanh đồ vật đều bị bay, ngay cả người cũng không ngoại lệ. A cửa cung thủ vệ bị sức gió cấp thổi bay, đục vào một bên cung tường thượng, đều đầm cho không đè. Mà trong hoàng cung thủ vệ còn không có phản ứng lại đây cũng đều cấp đánh bay ở nơi xa thủ vệ nhìn đến tình huống không đúng, không đợi bóng trắng lại đây, hắn đã đi về trước bẩm báo. Báo, việc lớn không tốt, có một đạo bóng trắng chính triều Kim Loan điện xuống tới. Lam Chính tức ăn mặc hoàng bào, ngồi ở trên long ủy, chính quá làm hoàng đế ẩn, mà phía dưới văn võ bá quan còn lại là hắn sở hữu thân tín, nguyện trung thành với Lam Chính tư người không phải bị hắn giết dứt, chính là bị nuốt ở đại lao. thị vệ bẩm báo làm Lam Chính tức rất là khó chịu, nghiêm khắc chất vấn nói, bóng trắng, ngươi cùng chấm nói một cái bóng trắng, ngươi cảm thấy này có ý nghĩa sao? Chăm muốn chính là hữu dụng đáp án, không phải vô dụng vô nghĩa. Hoàng thượng, không phải thuộc hạ khoa trương, mà là kia bóng trắng thị vệ nói còn chưa nói xong, một đạo bóng trắng liền vọt vào kim lôi điện, trực tiếp từ thị vệ trên đỉnh đầu bay qua, sau đó ở phía trước một chút địa phương rơi xuống đất, bóng trắng rơi xuống đất thời điểm, ngay sau đó một đầu thật lớn bạch lao hổ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, bạch lao hổ trên người ẩn ẩn tỏ ra lục quang, vừa thấy liền biết không phải phàm vật, mà là người càng vì kinh ngạc chính là, ngồi ở bạch lao trên lưng hổ người thế nhưng là lam chính tư, lam chính tức nhìn đến lam chính tư kia một khắc, đôi mắt đều chứng thẳng, quả thực không thể tin trước mắt chỗ đã thấy sự thật, như thế nào sẽ là lam chính tư, hắn tự nhiên không chết, lại còn có cơ như vậy đại một con láo hổ xuất hiện, sao có thể, lam chính tức ở kinh ngạc, lam chính tư lại làm sao không phải tại đây phía trước, hắn có rất nhiều loại suy đoán, nhưng duy độc không có đoán được cái này, tác loạn người sẽ là lam chính thức. một cái phế nhân, một cái liền chính mình cũng chưa biện pháp sống sót người, thế nhưng có thể ở ngắn ngủ mấy ngày thời gian đem hắn hoàng cung biến thành chính mình thiên hạ, này tuyệt không phải hắn một người là có thể đủ làm được. ta hảo ca ca, đã lâu không thấy, lam chính thức trước từ kinh ngạc trung lấy lại tinh thần, ta ta khí cùng lam chính tư chào hỏi, giữa những hàng chữ trung đều là lý, cường đại lý, từ cái này địch ý có thể nhìn ra được tới hắn vô pháp chịu đựng lam chính tư tồn tại, có người không ta. Xem ở cùng là Lam gia huyết mạch phồn thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi rời đi cái này ngôi vị hoàng đế, sau đó đem ngươi mọi người đều cấp xả, hồi chính ngươi địa phương, hảo hảo sinh hoạt, nếu không liền đừng trách ta không năng huynh đệ chi tình. Lam Chính Tư không nói vô nghĩa, trực tiếp cấp Lam Chính Tước cảnh cáo. Kỳ thật hắn biết rõ, muốn tha Lam Chính Tước là sai lầm quyết định, nhưng hắn vẫn là muốn làm như vậy. Bất quá hắn cũng có thể thực khẳng định, Lam Chính Tước sẽ không dễ dàng dừng tay, cho nên bọn họ huynh đệ chi gian khẳng định có một trận chiến. Những lời này hẳn là ta cùng ngươi nói mới đúng đi. Ta hiện tại là Đông tường quốc quốc quân, toàn bộ hoàng cung, trong ngoài đều là người của ta, ngươi rựa vào cái gì muốn ta rời đi cái này ngôi vị hoàng đế? Lam Chính Tư, ngươi vốn dĩ chính là cái người đáng chết. Nếu ngươi đã chết, rất nhiều sự đều sẽ không phát sinh. Đều do cái kia sen vào việc người khác một thân, nếu không phải nàng đem ngươi cấp cứu sống, ngươi hiện tại còn có thể đứng ở ta trước mặt vô nghĩa sao? Lam Chính Tức vừa nói đến một nhược thân liền hòa đại, đung nhiên nhớ tới phía trước gặp qua một vân tàng, cùng nhau lấy chuyện này tới nói, đã kích Lam Chính Tư. Đúng rồi, trước đó không lâu ta còn gặp được một vân tàng, đem hắn đánh đến thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Không chỉ có là một vân tàng, chỉ cần là cùng một vương thân có quan hệ người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi đây là ở làm mộng tưởng Huyền, có phải hay không ở làm mộng tưởng Huyền? Ngươi về sau sẽ biết. Ngươi hiện tại nhất định rất kỳ quái, ta một cái phế nhân đều khả năng có bản lĩnh ở mấy ngày thời gian liền khống chế ngươi toàn bộ hoàng cung. Không chỉ có là hoàng cung, đông tường quốc trong quân đội có một nửa đều là người của ta, nếu ta muốn đem ngươi kéo xuống ngôi vị hoàng đế, tuyệt không phải việc khó. Thì tính sao? Thì tính sao? Lam Chính Tức đối Lam Chính Tư đều để ý phản ứng cấp chọc giận, phi thường khó chịu, đối hắn bắn ra đem phi đao. Lam Chính Tư tiếp được phi đao, sau đó ném đến trên mặt đất, liền xem đều không xem một cái. Hắn biết phi đao thượng có độc, nhưng hắn hiện tại không sợ độc. À nếu hơn cấp đan, còn sợ cái gì độc? Lam Chính Tức nhìn đến Lam Chính Tư tiếp ăn phi đao, cho rằng hắn trúng độc, nói chuyện càng vì kiêu ngạo. ha ha. Lam Chính Tư, ta liền chờ xem ngươi chết như thế nào. Ha ha, những lời này hay là nên ta đối với ngươi nói. Làm chính thức, ngươi lại không khỏe nhưng mà ăn, vậy đừng trách ta không khách khí. Một vừa hay phải, xin hỏi phải làm đến cái dạng gì nông nỗi mới kêu một vừa hai phải? Ta bị ma vương phế bỏ võ công, còn đánh gây gân tay gân chân, hai chân càng là cấp phế đi, ta chính là một cái phế nhân. Ta một cái phế nhân, phải làm đến cái dạng gì nông nỗi ngươi mới vừa lòng? Làm chính tư, cha ta chết thời điểm, ta nhớ rõ rõ ràng, lúc ấy nếu không phải ta thoát được mau, chỉ sợ cũng đã chết. Làm chính thư, ta rõ ràng mà nói cho ngươi, ta cái gì đều không cần, ta cũng chỉ muốn ngươi chết. Ta đây có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nguyện vọng này vĩnh viễn đều sẽ không thực hiện, thực mau liền sẽ thực hiện. Đừng tưởng rằng ngươi lộng một con đại lão hổ tới liền dễ võm, nói cho ngươi, ta sau lưng có cao nhân tương trợ, cho dù là Ma Vương cùng một Nhược Ân ở chỗ này cũng không làm gì được ta. Bạch hổ nghe xong Lam Chính Tức nói, thực tức giận, đối hắn hét lớn một tiếng, giống tiếng hô uy lực đại, thiếu chút nữa liền đem toàn bộ kim loan điện cấp chấn sụp, mà ngồi ở trên long ủy Lam chính tức còn lại là bị chấn đến từ trên long ủy phiên xuống dưới, kém như vậy một chút liền từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Lam Chính Tức hai chân vô pháp đứng thẳng hành đầu, cho nên từ ngâm thượng ngã xuống thời điểm thảm, không có người trợ giúp căn bản là đứng dậy không nổi. Bên cạnh cường tráng đại hán đi tới, đang định đem Lam Chính đỡ trở lại trên long ý. kết quả lại tới một cái tiếng hô, đem hắn cấp đánh bay. Giống Bạch hổ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giống cường trắng đại hán loại này, trời sinh thần lực người đều đánh không lại Bạch hổ một cái tiếng hô, có thể thấy được tiếng hô uy lực to lớn. Lam Chính Tức vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có đem Bạch hổ để vào mắt, cho rằng nó chỉ là một đầu lớn một chút lão hổ, nhiều mấy cao thủ liền có thể đem nó chế phục. Chính là nghe xong Bạch lão hổ hai cái tiếng hô lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình phía trước phán đoán sai lầm. Cái này lão hổ so với hắn trong tưởng tượng hiếu thắng thật nhiều, quả thực tựa như trong truyền thuyết thần thú Bạch hổ. Cái gì giống? Rõ ràng chính là thần thú Bạch hổ hảo đi. Nhưng Lam Chính Tức còn không có đem trước mắt Bạch lão hổ cùng thần thú Bạch hổ nghĩ đến một khối. Không thể tưởng được một khối cũng không thể trách hắn, bởi vì thần thú bạch hổ là một nhược thân sở hữu, đã sớm theo một nhược thân mất tích mà biến mất không thấy, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Liên tính thần thú bạch hổ không có đi theo một nhược thân cùng nhau mất tích, kia nó cũng sẽ không cống hiến với Lam Chính Tư. Lam Chính Tước, ngươi không có cơ hội, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nói như vậy ta có thể vong khai một mặt, tha cho ngươi mất tử. Lam Chính Tư không có giới thiệu bạch hổ, vẫn là tưởng khuyên Lam Chính Tước chính mình đầu hàng. Rốt cuộc đều là Lam Giang lợi, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không nghĩ giết hại người trong nhà. Thúc thủ chịu trói, ngươi đây là đang nằm mơ đi. Ngươi ở trong hoàng cung sở thiết trí cơ quan, ta đều đã toàn bộ sửa lại, hiện tại là vì ta sử dụng chỉ cần ta tùy tiện động động ngón tay, ngươi liền sẽ bị chính mình tiết chế cơ quan lục chết, ngươi tin hay không?